Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm tắt. Bá đạo cuồng vọng giã thu Nam nói, Ngươi không yêu ta, không có quan hệ, ta sẽ giết sở hữu ngươi hái người cùng người yêu thương ngươi, chờ ngươi thế giới chỉ còn lại có ta thời điểm, ngươi nhất định sẽ yêu ta. Ôn nu săn sóc hồ ly Nam nói, từ nhìn thấy ngươi kia một ngày khởi, ta mệnh liền nắm ở trong tay của ngươi. Ta không dám khát cầu ngươi chỉ yêu ta một cái. Nhưng cầu làm ta ngốc tại cạnh ngươi. Vì ngươi tâm nguyện, ta có thể dùng hết toàn lực. Vì thành toàn ngươi, ngươi làm ta chết, ta liền không hề sống tạm. Tình thâm ý trọng trích tiên nam nói, thế gian văn vật, ta toàn xem nhẹ. Duy độc ngươi, là ta sinh mệnh không thể thừa nhận chi nhẹ. Chỉ cần là chuyện của ngươi, hồng mau cũng trọng ngàn cân. Xuất sắc đoạn ngắn. Nương tử, Hoàng Huynh nói, hôm nay chúng ta đại hồn, muốn chơi thân thân. Hắn quấn lấy nàng, không dứt. Đã thân qua. ngủ Chính là, Hoàng Huynh làm mai hôn môi là không thể sinh hoa. Hoàng Huynh nói, muốn như vậy nói xong liền một tay đem nàng phát gục. Hắn là cái tu chân quét đường phố sĩ, pháp lực cao cường, ánh mắt đầu tiên liền xem thấu nàng chỉ là một cái du hồn, lại ở còn chưa tới kịp phòng bị thời điểm, đã bị nàng đoạt đi nụ hôn đầu tiên, đoạt đi hắn lần đầu tiên. Hắn sụ mặt nói, người cái này du hồn vốn không nên tại đây gì thế, hôm nay ta nhất định phải thu ngươi. Nàng cười đến quyến rũ, ngón tay nhẹ hoa thượng hắn ngực. Ngươi đã là người của ta. Liên tính ngươi chịu buông tha ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng là nữ nhi quốc chủ, hắn là hòa thân hoàng tử, tình ý kéo dài, hàng đêm ân ái. Lại không ngờ ân ái hóa thành lưới dao sắc bén, cuối cùng, nàng nhận hết khổ hình tra tấn, thảm thiết mà chết. Một sớm trọng sinh, thân là Tây Hạ Quốc tể tướng chi nữ nàng, có khuynh thành chi mạo, kinh thiên chi tài. Nàng thề muốn báo thủ, hao tổn tâm cơ, nghĩ mọi cách, ôm tấn thiên hạ các lộ Mỹ Nam anh hùng. Làm cho bọn họ cảm tâm tình nguyện thần phục với nàng Cuối cùng Nàng có không tái tạo thần thoại Có không lại lần nữa bước lên triều đình Trọng trưởng thiên hạ Rửa mối nhục xưa Nàng như thế nào trí tuệ mà chu toàn ở chúng hổ lang chi sư chi gian Như thế nào hàng phục một đám phúc hát xảo trá Lại thích giả ngu giả ngốc chiếm tiện nghi Mỹ Nam nhóm Buồn văn một nữ n Nam Vẫn như cũ là Mỹ Nam nhiều hơn Thỉnh rửa mắt mong chờ Đệ không một chương giai nhân trọng sinh Tây Hạ Quốc Đại Hạ Vương triều một năm 10 tháng 15 ngày. Kinh thành Tể tướng bên trong phủ, lúc này chính bao phủ một đoàn mây đen mù sương. Tể tướng phủ vị kia nhất đến người thương tiếc, thông minh nhất đáng yêu Tam tiểu thư Phong tử điệp đột nhiên được bệnh cấp tính, liền ngự y y cũng bó tay không biện pháp. Nhìn đến nữ nhi đã hơi thở thoi thoát, Tể tướng Phong Giản chi rơi vào đường cùng, không thể không hướng dân gian đã phát treo giải thưởng bộ cáo, như có có thể chữa khỏi Tam tiểu thư giả, mặc kệ ngươi là người phương nào, Tam tiểu thư toàn lấy thân báo đáp. Như có thể thiếp giả không ở này Phavi, tác khác thưởng bạc một và lượng. Phong tử điệp, năm vừa mới 16, là kinh thành nổi tiếng tài mạo song tuyệt khuynh thành giai nhân. Đáng tiếc chính là, kinh thành người luôn luôn chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân. Ngẫu nhiên, có kinh hồng thoáng nhìn giả, càng là đem nàng tài mạo tiếng động lớn nhiễm đến mọi người đều biết. Thời gian một lâu, mọi người đối Phong tử điệp tò mò, càng mánh liệt. Có thể nghĩ, thể tướng phủ cái này bố cáo vừa ra, ở dân gian đủ để nhấc lên một mảnh bệnh kinh phong song lớn. Mà cái này người khởi sướng, lúc này chính không hề sinh khí mà nằm ở một chương tinh xảo khắc hoa trên giường lớn, nếu không phải cái kia hầu hạ nha hoàn ở ngủ ga ngủ gật, sớm hẳn là phát hiện, vị này tam tiểu thư đã hồn quy địa phủ. Đột nhiên, như là kỳ tích buông xuống, đã ngừng thật lâu sau tim đập, lại bắt đầu một chút một chút mà nhảy lên lên. Kia trương tái nhợt đến cơ hồ trong suốt mặt đẹp thượng, lại dần dần mà nhiễm một mặt huyết hồng, theo ngón tay thon dài nhảy lên, kia thật dài lông mi nhẹ từ từ mà lung lay vài cái một đôi tản da màu đen lưu ly sáng rọi hai tròng mắt tùy theo mở, đôi mắt chỗ sâu trong, mang theo một tia kích động cùng kinh hỉ, đánh giá bốn phía cái này, đối nàng tới nói đã xa lạ lại quen thuộc hoàn cảnh. Nàng Sở Đan Dương quả nhiên trọng sinh. Trước kia đủ loại, thí dụ như hôm qua chết, từ sau đủ loại, thí dụ như hôm nay sinh. Từ nay về sau, Sở Đan Dương tên này đem vĩnh viễn chôn ở ngầm, mà nàng đem lấy tể tướng phủ Tam tiểu thư phong tử điệp thân phận tiếp tục sống sót, tới hoàn thành nàng trọng sinh sau mục tiêu. Sự thật này, đã làm nàng vui vẻ kích động, lại cũng làm nàng cảm thấy đau thương đống động. Tâm, cũng ở nháy mắt chua sót đến tột đỉnh. Cặp kia ba quang liễm diễm con mắt sáng nhẹ chuyển dưới, nhìn đến cái kia ghé vào trên bàn ngủ say tiểu nha hoàn hốc mắt thượng rõ ràng hắc cấn khi, nàng than nhẹ một tiếng, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng là đến hảo hảo suy nghĩ một chút, chính mình về sau lộ, nên đi như thế nào mới hảo. Hiện tại nàng có tiên nữ sư phụ trợ giúp, chỉ cần dựa theo tiên nữ sư phụ giao đái hảo hảo tu luyện. Hơn nữa nàng trước kia tu vi, về sau tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề. Chỉ là, muốn như thế nào khai triển nàng kia to lớn báo thù kế hoạch, cái này mới là làm nàng cảm thấy đau đầu nhất vấn đề. Mới đến, nàng đến ở trong thời gian ngắn nhất thích ứng chẳng những là thích ứng thân thể này, càng quan trọng, là thích ứng cái này hoàn cảnh. Đêm, dần dần trầm. Mới vừa thanh tỉnh nàng, cảm giác được cái này thân mình mang đến cảm giác mệt mỏi, không cần thiết bao lâu lại đã ngủ. Một vòng trăng rằm. Lặng Yên nhảy lên không trung. Mười tháng gió lạnh, dần dần rót mãn phòng trong, mang đến từng đợt hàn ý. Tiểu Nha Hoàn bị lênh tỉnh, nàng đi đến trước giường, lại bang chủ tử dịch dịch chăn, xem xét nàng ngạch, lúc sau mới đi ra ngoài. Lại trở về thời điểm, nàng liền ngồi ở trước giường thủ, cẩn thận quan sát đến nàng chủ tử động tĩnh, từ nàng ôn nhu săn sóc cử chỉ chung không khó coi ra, này tiểu nha hoàn cùng nàng Tam tiểu thư, cảm tình khẳng định phi thường hảo. Đột nhiên, trên bàn dầu vừng đèn hơi hơi lắc lư vài cái. Cửa sổ đột nhiên răng rắc một tiếng tế vang sau mở ra, một cổ gió lạnh đột nhiên thổi tiến vào, sợ tới mức kêu tiểu nha hoàng thân mình run lên, đang muốn đứng dậy xem kỹ, lại đột nhiên thân mình một hoai, liền hướng bên cạnh ngã xuống. Ngủ say trung phong tử điệp bị tiếng vang bừng tỉnh. Nàng thân mình chấn động, nguyên bản muốn mở con mắt sáng, ở cảm giác được có người xa lạ tới gần trước tiên, lại đem chính mình hơi thở thu trở về. Nàng trong lòng âm thầm đoán, muốn như vậy nửa đêm lén lút hành sự, khẳng định không phải là này người trong phủ Người tới sẽ là ai đâu? Ở nàng cảm thấy hồ nghi nháy mắt, đã có một người cao lớn hắc ảnh từ cửa sổ nhảy tiến vào, hắn trên người mang theo một cổ tà ác bá đạo nguy hiểm hơi thở, thân hình mau lẹ như gió, nhanh chóng hoạt đến tiểu nha hoàng trước mặt, tiếp được nàng muốn ngã xuống thân mình phóng bình, lúc này mới đến gần đầu giường. Màu đen che mặt khăn hạ, là một đôi sáng như sao trời hắc nếu điểm mặt con ngươi, chỉ là, bên trong lại lẽ một sợi hài hước, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này nổi tiếng kinh thành đại mỹ nhân, phong tử điệp dần dần mà, con người chỗ sâu trong hài hước không thấy hắn chậm rãi ngồi xuống, một đôi thon dài bàn tay to chậm rãi xoa kia trương nón nà bạch ngọc gương mặt nhu nhuận chân mềm xúc cảm làm hắn như điện giật giống nhau mà lập tức lùi về tay ở trong nháy mắt ngơ ngẩn sau hắn đem ngón tay nhẹ đáp ở nàng mạch đập tượng nàng hơi thở quả nhiên khi cường khi nhược như có như không nếu không phải hắn tới có lẽ thật đúng là không cứu thật là lợi hại độc thế nhưng vô sắc vô vị làm người hoàn toàn nhìn không ra tới phong tử điệp Hôm nay tính người gặp may mắn, cố tình gặp ta. Nam nhân mang theo một kia chào phung nói xong, liền từ trong tay háo móc ra một cái màu trắng tiểu bình sứ, từ bên trong đảo ra một cái màu đen đan dược, rồi tay nhẹ nắm nàng cằm, đem đan dược để vào nàng trong cổ họng, nhẹ nhàng giúp nàng khép lại miệng, hơi hơi dùng một chút lực, kia đan dược liền hóa thành một cổ ngọt lành, thuận hầu mà xuống, rơi thẳng trong bụng. Phong tử điệp chỉ cảm thấy đan điền thực mau tản mát ra một cổ dòng nước ấm, khắp người thực mau liền bị này cổ dòng nước ấm sở vây quanh. Làm nàng thân mình như là đặt mình trong với vào đông ấm dương tiếp theo, ấm áp thoải mái. Thức mau, một đôi bàn tay to nắm lấy nàng hai vai, nàng năm ngón tay ở nháy mắt nắm chặt. Nếu người nam nhân này đối nàng có ý đồ gì nói, nàng sẽ lập tức giết hắn. Nguyên lai, hắn chỉ là thắt nàng ngồi dậy, chính mình tắc ngồi vào nàng sau lưng, đôi tay kề sát ở nàng phía sau lưng, vì nàng chuyển vận chân khí nâng cao tinh thần. Phong tử điệp trong lòng, có trong nháy mắt cảm động. Một cái người xa lạ thế nhưng chịu vì nàng làm được như vậy đồng ruộng, nghĩ đến, trên thế gian này còn không phải như chính mình tưởng tượng chung giống nhau quá mức với hám nhân gian, hay không vẫn còn có một tia ấm áp Trải qua người nam nhân này một phen la lột, đại hắn lại đem nàng ôn nhu phóng bình ở trên giường khi, phong tử điệp sắc thật cảm giác được cái này thân mình so mới vừa tỉnh thời điểm hào rất nhiều. Nàng hơi hơi vận vận trong cơ thể khí, cảm giác đã thông suốt, nàng không thể lại chứa đi. Chính mình trong lòng xác thật cũng rất muốn biết người nam nhân này đến tổn cùng là ai. Liền cô ý ho nhẹ ưm ư vài tiếng. Nam nhân vừa nghe đến nàng ngâm khẽ, lập tức hỏi, người tỉnh sao? Nhìn nàng kia cánh bướm hàng mi dài nhẹ nhàng run vài cái, ở nam nhân nín thở ngưng thần nháy mắt, một đôi tản ra lưu ly quang mang thanh thấu hai chóng mắt, chậm rãi ở trước mặt hắn mở to mở ra. Đường kia sáng như sao trời con mắt sáng rừng hình ảnh ở hắn trên mặt khi, cái này vẫn luôn biểu hiện đến thông minh đến cực điểm nam nhân. Cứ như vậy ngây ngốc mà nhìn trước mặt này trương ở nháy mắt trở nên linh khí mười phần tinh xảo mặt đẹp, khẩn trương đến thế nhưng nhất thời đã quên hô hấp. Bất quá, hắn cũng thực mau liền từ ngẩn ngơ chung phản ứng lại đây. Nhìn đến phong tử điệp chỉ là khẽ gật đầu, hai tròng mắt trên dưới đánh giá hắn vài lần, liền lại lại trầm mặt không nói. Hắc ý gì người bịt mặt mang theo du cười nhạo thanh âm lại chậm rãi vang lên, như thế nào? Thấy ân nhân cứu mạng liền một tiếng cảm ơn đều sẽ không nói sao. Là ngươi đã cứu ta. Phong tử Điệp Nhu Nhu điều đạo, mặt đẹp mang theo chút hoang mang nhẹ nhàng chớp chớp mắt, gánh bạch như ngọc trên mặt, chậm rãi, chậm rãi nở rộ ra một đóa thanh liên tươi cười, lại làm che mặt nam nhân trong mắt hiện lên một tia mang theo mê hoặc kinh diễm. Nguyên bản cho rằng chính mình sẽ có được một bộ hảo tiếng nói, thẳng đến giọng nói xuất khẩu, nàng mới phát hiện chính mình thanh âm giống như một bộ phá lam mà khó nghe, một đôi trang rằm dường như mày đẹp nhẹ nhàng túc ở bên nhau. Che mặt nam nhân làm như hiểu biết nàng ý tưởng, nhàn nhạt nói, ngươi bệnh nặng mới khỏi. Giọng nói sẽ mất tiếng cũng là thực bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hai ngày liền sẽ không có việc gì. Mới vừa nói xong, hắn liền có chút ảo nào chính mình giải thích làm điều thừa, nhưng ở nhìn đến nàng cặp kia đen lúng liếng mắt to mang theo cảm kích cùng tín nhiệm nhìn hắn mỉm cười gật đầu khi, lại đột nhiên cảm thấy hết thể tựa đều đăng giá. Cũng chính là nàng này một bộ toàn tâm tin cậy ngây thơ biểu tình, làm người nam nhân này tâm, từ đây bắt đầu một tấc một tấc mà thật sâu đỉnh trệ đi vào. Che mặt nam nhân làm như đã nhận ra chính mình dị thường, hắn trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, đống chốc ngồi dậy, cô nương thân mình đã mất trở ngại, tại hạ cáo tử. Nhìn đến nam nhân nói xong định rời đi, phong tử điệp mạc danh mà nóng nảy lên, tự nhiên mà vậy mà hô ra tiếng, từ từ. Phần 2. Đã đến gần phía trước cửa sổ nam nhân quay lại quá mức, một đôi như sao trời mắt đen lóe kỳ dị quang mang bắn về phía nàng, thanh âm lộ ra một cổ sung sướng cùng chờ đợi, như thế nào? Còn có việc? Cô nương không phải là tưởng lấy thân báo đắp đi. Nghe được hắn trực tiếp treo gẹo, phong tử điệp lúc này mới cảm thấy chính mình kêu gọi có chút nột nột, hai má không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng. thật dài lông mi nhẹ phiến vài cái sau lại rũ đi xuống, nhẹ nhàng mà nói, không phải, đương nhiên không phải, chỉ là, tưởng cảm ơn ân công. Che mặt nam nhân nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, mắt đen ánh sáng ở nháy mắt giảm đạm rồi đi xuống, nhanh chóng hiện lên một tia châm trọng. Hắn không biết chính mình ở mạc danh chờ mong cái gì chẳng qua là thấy một mặt nữ nhân mà thôi, liền như vậy tác động chính mình tâm, hắn tâm là dễ dàng như vậy bị tác động sao? thật là chê cười, có chút thẹn quá thành giận che mặt nam nhân không bao giờ nói chuyện, một cái lắc mình liền đã không thấy. phong tử điệp nhìn che mặt nam nhân bóng dáng biến mất, khỏe môi gợi lên một mặt đạm đến tựa vô cười, tập kia con mắt sáng lóe tinh danh quan mang, nàng thử giật giật tay chân, quả nhiên phát hiện có thể vận dụng tự nhiên, lập tức một cái nhảy đánh đứng dậy, thân thủ linh hoạt đến không giống là một cái thiên kim tiểu thư. Đảo càng như là một cái giang hồ hiệp nữ. Xem ra, nam nhân kia cho nàng phục đan dược khẳng định không phải vật phàm, dược hiệu thế nhưng như thế chi hảo. Ở trong khoảng thời gian ngắn khiến cho thân thể của nàng khôi phục tính dai. Nàng nhẹ nhàng đến gần nằm dưới mặt đất cái kia tiểu nha hoàn bên người, nhẹ nhàng giúp nàng đem một chút mạch, phát hiện nàng chỉ là bị điểm ngủ huyệt, trong lòng cuối cùng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cái này che mặt nam nhân tới không thể hiểu được, đi được cũng là không thể hiểu được, bất quá, có một chút nàng đảo có thể khẳng định Người nam nhân này đối nàng cũng không ác ý, ít nhất hiện tại còn không có. Chỉ là, không biết hắn xuất phát từ cái gì mục đích cứu nàng. Phong tử điệp giải khai tiểu nha hoàn huyệt đạo, lập tức nhanh chóng trở lại trên giường nằm hảo, tinh chờ tiểu nha hoàn tỉnh lại. Đệ không hai chương như thế nào cho phải. Quyển sách tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Không ra nàng sở liệu, tiểu nha hoàn quả nhiên thực mau liền tỉnh. Đương nàng đứng dậy phát hiện chính mình tiểu thư đã mở to mắt, chính cười nhìn nàng khi... Lập tức kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó liền hoan hô bổ nhào vào nàng trước mặt, cao hứng đến lại khóc lại cười địa đạo, tiểu thư, ngươi rốt cuộc tỉnh. Thật tốt quá. Nô tỳ đi nói cho láo ra cùng phu nhân đi. Tiểu lục, ngươi từ từ. Phong tử điệp bắt lấy tay nàng, hờn rỗi mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi cũng không nhìn xem hiện tại là khi nào, lao ra cùng nhị phu nhân đang ngủ đâu. Tiểu lục để lại tay nàng, không. Tiểu thư, từ ngươi hôn mê bất tỉnh về sau. Lão ra cùng nhị phu nhân nhưng cho tới bây giờ không có ngủ quá an ổn rác, Lão ra lần nữa giao đái tiểu lục, mặc kệ tiểu thư ở khi nào tỉnh, đều phải ở trước tiên thông chi lão gia. Phong tử điệp nghe vậy chấn động, phong giảng chi nguyên lai like là như vậy thương tiếc cái này nữ nhi. Tiên nàng trọng sinh ở phong tử điệp trên người, có tính không cũng là một loại phúc khí. Tiểu lục, nghe ta nói, ngươi sáng mai lại đi đi. Tới, ngươi trước lại đây bồi ta cho chuyện. Phong tử điệp không khỏi phân trần mà nhẹ nhàng một xả liền đem tiểu lục cấp kéo đến ngã ngồi ở mép giường thượng. Tiểu lục theo lời ngồi xong, túi đầu nhìn nhìn chính mình tuyết trắng trên cổ tay đã có một tia ứng đỏ, đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tiểu thư, ngươi sức lực khi nào trở nên lớn như vậy. Phong tử điệp nhìn nàng thủ đoạn gian một mặt hồng, vẻ mặt cũng là tràn ngập kinh ngạc, mày đẹp hơi cho, giống như chính mình cũng có chút không minh bạch, là nha. Tiểu lục, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, cảm giác chính mình tỉnh về sau, cả người tinh thần thật nhiều. Cả người như là có sự không song tính dường như. Ngươi nhìn xem. Phong tử điệp nói xong, còn giống mô giống dạng mà vây vây cặp kia tinh tế thon dài cánh tay. Tiểu lục giữa mày vui vẻ, kia nhưng thật tốt quá. Về sau tiểu thư liền không cần mỗi ngày uống thuốc đi. Phong tử điệp cười gật gật đầu, lại vẻ mặt nghi hoặc mà nhẹ hỏi. Tiểu lục, ngươi nói ta có phải hay không bị cái nào thần tiên cấp cứu? Ta cảm giác chính mình ngủ đến mơ mơ màng màng, như là có người đứng ở trước giường, tắt một cái thuốc viên cho ta ăn về sau. Không lâu sau ta liền tỉnh. Thần tiên. Tiểu lục ngần ra, tiểu thư, trên đời này thực sự có thần tiên sao? Thần tiên. Phong tử điệp mặt đẹp hiện lên một tia u buồn cùng mờ mịt, làm như nghĩ tới cái gì, không có hồi nàng lời nói, chỉ là hai mắt làm như xuyên thấu qua tiểu lục nghĩ đến cái gì. Tiểu lục nhìn cái này tỉnh lại sau có chút không giống nhau tiểu thư, như suy tư gì mà nhìn nàng ban ngày, thấy phong tử điệp vẫn là không có hoàn hồn, nàng cũng không quấy giày nàng, nhớ tới lao ra giao đái. Liên lặng yên đứng dậy, nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Hiện tại phong tử điệp mãn đầu vóc tưởng đều là nàng vị kia tiên nữ sư phụ, sư phụ năng lực, đã cao đến nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng nông nỗi. Nàng chẳng những người lớn lên đẹp như thiên tiên, ngay cả tâm địa cũng là như vậy mà thiện lương. Ở phong tử điệp trong lòng, tuy rằng nàng thấy sư phụ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là, sư phụ lại là nàng vĩnh sinh khó quên ân nhân. Sư phụ là như vậy mà cường đại, đối nàng trợ giúp là như vậy mà vô tư Có lẽ, sư phụ là trên đời này duy nhất không cầu nàng bất cứ thứ gì một người. Đương nàng trầm luân ở nhân tính trong địa ngục đau khổ dễ rủa thời điểm, sư phụ cũng chỉ hỏi nàng vài câu đơn giản nói, đang Hân Dương, ngươi muốn báo thủ, đúng hay không? Ngươi cũng muốn cho hắn đau, đúng hay không? Nếu có cơ hội làm ngươi trọng sinh, ngươi sẽ như thế nào làm? Đối, ta hiện tại hận không thể bái hắn ra, chịu hắn gân, ăn hắn thịt, làm hắn cũng nếm thử ta sở chịu quá thống khổ. Nếu có cơ hội làm ta trọng sinh, ta nhất định sẽ làm hắn sống không bằng chết. Những lời này nàng lúc ấy nói được nghiến răng nghiến lợi. Lúc ấy, bị hắn tàn nhẫn tra tấn chết nàng đầy người tâm hận ý đều không chỗ phát tiết, đã từng thâm ái, hóa thành khắc cốt triển miên đau xót. Làm nàng không cam lòng như vậy rời đi dương gian. Chỉ có thể hóa thân vì lệ quỷ, tưởng trả thù cái kia làm nàng thất thân thất tâm còn mất quốc nam nhân. Nàng cho rằng nàng sẽ như vậy trầm luân, tiến vào vạn kiếp không phúc hoàn cảnh. kết quả. Lại may mắn mà đụng phải sư phụ. Sư phụ sau lại lại hỏi nàng, Đan Dương, nếu lại cho ngươi 10 năm dương thọ, ngươi có thể nắm chắc trong khoảng thời gian này báo xong thủ, sau đó ngoan ngoãn mà trở về minh giới sao. Thật sự có thể cho Đan Dương 10 năm thời gian. Nàng nghe được chính mình lòng đang run dậy thanh âm, bởi vì quá mức với không dám tin tưởng, chính mình lại vẫn có thể có này may mắn trọng hoạch sinh thiên. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ, lúc ấy chính mình là như thế nào len ken hữu lực mà trả lời sư phụ hỏi chuyện. Chỉ cần cho ta 10 năm, ta có thể điên đảo thiên hạ này. Sư phụ thậm chí không hỏi nàng tiền căn hậu quả, giống như đã xong giải nàng trong lòng đau khổ cùng thu hận, chẳng những cho nàng trọng sinh cơ hội, còn đem một bộ tu tiên bí pháp truyền thụ cho nàng, cũng thu nàng vì đệ tử. Sư phụ, chính là giải cứu nàng thoát ly cực khổ vị kia tiên nữ. Tể tướng phủ thư phòng. Sắp tới đêm khuya, ánh đèn lại vẫn như cũ đại lượng, tể tướng phong giản chi đang ở vì hoàng thượng hôm nay đối hắn theo như lời việc mà cảm thấy không thắng ưu phiền. Ở trong nhà không ngừng đi qua đi lại. Một tháng trước, hoàng thượng đối hắn nói, muốn đem hắn tiểu nữ nhi phong tử điệp xứng cấp cái kia lại điên lại ngốc Tam vương gia hạ hơn thần. Lúc ấy hắn nghe xong trong lòng chấn động, chính là nghĩ lại, thân là trong triều đại thần nữ nhi, loại này cùng hoàng thất liên hôn lại là tất nhiên kết quả, chỉ là gả cho Tam vương gia, sắp thật là ủy khuất hắn cái kia lại thông minh lại lanh lợi bảo bối nữ nhi. Nhưng hoàng mệnh khó trái a. Dù cho không muốn gả, ngươi lại có thể kháng mệnh không từ sao? Ai ngờ đến hắn về nhà đem việc này vừa nói, phong tử điệp kia trương thường thường lộ ra cười vui trên mặt liền bắt đầu buồn bực không vui, hỏi nàng cái gì, nàng cũng không nói. không quá hai ngày, người liền ngã bệnh. bắt đầu hắn còn tưởng rằng cái này nữ nhi là bởi vì không chịu gả cho cái kia lại điên lại ngốc tam vương già cho nên ở trang bệnh cũng liền không như thế nào lý nàng. nhưng không nghĩ tới, nàng thế nhưng từ đây một bệnh không dậy nổi, cuối cùng liền vài vị ngự ý y ra tay cũng không có cách nào. hiện tại liền hoàng thượng cũng bắt đầu quái trách hắn. Cho rằng hắn phong ra là không nghĩ cả nữ nhi mới cố ý như thế mà làm. Lệnh cương chế hắn trong một tháng muốn chữa khỏi phong tử điệp. Hoàng thượng còn đặc biệt đối hắn cường điệu thanh minh. Nếu phong tử điệp một khi rời nhà hoặc là đã chết, bọn họ phong người nhà toàn bộ chạy thoát không được quan hệ. Rơi vào đường cùng, hắn mới ở trinh đến Hoàng thượng đồng ý hạ, đã phát cái kia bố cáo tìm kiếm dân gian thần y đi hy vọng có thể cứu trở về nữ nhi bảo bối của hắn. Vạn nhất thật sự có người có thể chữa khỏi tím điệp. Hắn đến lúc đó lại tưởng mặt khác biện pháp tống cổ cứu người thần y Nhưng hiện tại nên làm thế nào cho phải. Tím điệp đã hôn mê hơn một tháng, cả người đã gầy thành ra bọc xương. Hôm nay ngự y còn nói hắn điệp nhi nhịn không được mấy ngày rồi. Tưởng tượng đến chính mình bảo bối nữ nhi vạn nhất có bất chắc gì, phong giản chi đôi mắt liên ước. Đệ không ba trương trà còn tâm sự. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một trận rồn dập mà gõ cửa thanh, tiểu lục mà nhẹ tiếng la vang lên. Lão ra, ta là tiểu lục. Ngài ngủ rồi sao? mặt ủ mày cho Phong giản Chi lập tức tiến lên mở cửa, vẻ mặt khẩn trương hỏi Tiểu Lục, có phải hay không Tiểu thư xảy ra chuyện gì? Tiểu Lục mặt mày hớn hở mà nói, lao ra, ngươi đừng lo lắng, là Tiểu thư tỉnh. Phong giản Chi sắc mặt vui vẻ, lập tức bàn tay vung lên, đi, đi rồi vài bước, Phong giản Chi lại quay đầu lại đối Tiểu Lục nói, ngươi đi đem nhị phu nhân cũng tiêu lên, nàng khẳng định cũng lo lắng đến ngủ không được. là, nô tỳ lập tức đi. Thức mau, một hàng ba người hội họp sau liền vội vội vàng mà hướng tới phong tử điệp khuê phòng mà đi. Chương tư Trung phong tử điệp bị đại môn đẩy ra tiếng vang cấp kinh hoàn hồn, nàng cử mắt sâu kín mà nhìn qua đi, chỉ thấy một vị người mặc một bộ vàng nhạt nho sam, mặt mày chi gian tràn ngập thư sinh chi khí, tuổi chừng 50 nam nhân dẫn đầu đi đến, tùy ở hắn phía sau chính là một vị người mặc màu trắng váy áo, ngoại khoác một kiện hắc đế hồng mà áo choàng trung niên mỹ phụ, tiểu lục tắc khoanh tay đi theo bọn họ phía sau. Phong tử điệp căn cứ sư phụ cho nàng lưu lại vốn có ký ức biết trước mắt hai vị này đúng là nàng cái này thân mình thân sinh cha mẹ tể tướng Phong Giản Chi cùng hắn nhị phu nhân Ôn Như Ngọc. Điệp Nhi, Ôn Như Ngọc kích động mà hướng tới trên giường Phong tử điệp nào tới, ngay sau đó, Phong tử điệp liền cảm giác chính mình bị một đôi gầy yếu lại hữu lực mà cánh tay gắt gao mà kéo vào trong lòng ngực, một cổ nhàn nhạt tú hương vọt vào nàng chót mũi, đã lâu ấm áp hơi thở ở nháy mắt ấm áp mà vây quanh nàng. Ta ngoan nữ nhi, ngươi cuối cùng là tỉnh. Lần này, ngươi nhưng đem nương cấp lo lắng gần chết. Cảm thụ được ôn như ngọc phát ra từ nội tâm che chở cùng lo lắng, phong tử điệp hít sâu một hơi, do dự một chút mới vươn đôi tay hồi ôm ôn như ngọc eo, nhẹ dựa vào nàng trong lòng ngực, tận lực phóng nhu thanh em nói, nương, ta không có việc gì. Là nữ nhi bất hiếu, làm ngài cùng cha lo lắng. Điệp nhi, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Ôn như ngọc nghẹn nào nói xong, lại cười dôi tay nhẹ nhàng hủy diệt chính mình khỏe mắt trượt xuống nước mắt. Phong giản chi nhìn này đối ôm nhau liếm ngẽ tình thâm mẹ con, đem đôi tay phân biệt đặt ở các nàng hai mẹ con trên vai, nhẹ giọng an ủi nói, như Ngọc, nếu Điệp Nhi không có việc gì, ngươi cũng đừng lại khóc. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng đủ mệt, vẫn là về trước phòng nghỉ ngơi, ngày mai cái ngươi lại qua đây xem Điệp Nhi. Ta cùng Điệp Nhi trước nói hội thoại. Ôn như Ngọc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu liền đứng đứng dậy, lại dặn dò một câu, Điệp Nhi, chính ngươi phải cẩn thận thân thể a, Nhưng đừng lại bị cảm lệnh. Nương ngày mai lại đến xem ngươi a Tiểu lục, ngươi đưa nhị phu nhân trở về phòng. Tiểu lục không người nói là, nâng dậy có chút không tha ôn như ngọc, nhị phu nhân, chúng ta đi thôi. Ôn như ngọc khẽ ừ một tiếng, lại cùng phong giản chi nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này mới cùng tiểu lục rời đi. Phần 3 Phong giản chi ở nàng mép giường bên cạnh ngồi xuống, duỗi tay sờ soạn một chút nàng ngạch, xem xét nàng nhiệt độ cơ thể, lúc này mới nắm lấy nàng gác ở chăn gấm thượng tay, than nhẹ một tiếng nói, điệp nhi. Ta biết ngươi trong lòng không muốn gả cho Tam Vương gia, Tam Vương gia người khác điên điên khủng khủng, ngươi gả cho hắn cũng xác thật là hủy khuất. Nói thật, cha này trong lòng cũng khó chịu a. Nhưng đây là Hoàng thượng chỉ hôn, ngày hôm qua Hoàng thượng còn riêng triệu Cha tiến cung, nói muốn ta mặc kệ dùng biện pháp gì, nhất định phải ở trong một tháng chữa khỏi bệnh của ngươi, làm ngươi cùng Tam Vương gia mau chóng thành hôn. Nếu không, nếu ngươi có cái gì không hay xảy ra, ta phong gia người đều thoát không được quan hệ. Điệp nhi, Cha nhìn ra được tới. Ngươi trong lòng trang sự, nhưng nếu ngươi thật sự không muốn, cha cũng không muốn bước ngươi, chúng ta cha con hai cùng nhau nghĩ cách giải quyết, chẳng qua, ngươi này thân thể cũng đến mau tốt hơn lên mới là. Cảm thụ được cặp kia đại trưởng truyền đến ấm áp lực lượng, phong tử điệp trong lòng ngẩn ra. Phong giản nói đến những lời này, rốt cuộc có vài phần là thật, vài phần là giả. Hoàng thượng lại vì cái gì nhất định phải làm nàng gả cho cái kia ngốc vương ra. Là đơn thuần muốn dùng nàng tới không chế phong giản chi. Vẫn là có cái gì mặt khác nguyên nhân. Nàng đầu góc bắt đầu nhanh chóng mà vận chuyển lên. Kỳ thật, đối với nàng tới nói, có thể gả cho hoàng tử là nàng cầu còn không được sự. Đây cũng là nàng có thể nhanh nhất tiếp cận Tây Hạ quốc hoàng thất phương pháp, chỉ là nàng không dám xác định, vị này lại điên lại ngốc hoàng tử, hắn đến tụt cùng là thật khờ vẫn là giả ngu. Tây Hạ quốc người cầm quyền luôn luôn quỷ kế đa đoan, bọn họ nếu có thể phái hạ hơn dịch lấy hỏa thân danh nghĩa đánh vào nữ nhi quốc, ẩn nút mấy năm lâu tới đoạt được nàng thể sắc và tinh thần, lại làm nàng nhất cử mất nước. Có thể nghĩ đến ra như thế mưu tính sâu xa kế hoạch, tuyệt đối không phải người thường là có thể kế hoạch ra tới. Đối với như vậy địch nhân, nàng lại làm sao dám thiếu cảnh giấc đâu. Nếu không biết rõ ràng cái này tam vương ra hư thật, nàng lại làm sao dám tùy tiện thực thi nàng kế hoạch, vạn nhất sự tình không thành công chính mình liền đã xa thân, như vậy kết quả cũng không phải là nàng phong tử điệp muốn Điệp nhi, điệp nhi, ngươi như thế nào không nói lời nào. Tốt xấu ngươi cũng nói một lời, làm cha hảo an cái tâm A. Bên hai chuyển đến phong giản chi có chút vội vàng hỏi lời nói, phong tử điệp lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng mặt giãn ra mà cười, cha, ngươi có thể hay không an bài nữ nhi cùng tam vương ra thấy cái mặt. Phong giản chi nhất giật mình, mày rầm nhẹ trọ, mắt đen lóe sắc bén quan mang, ngữ khí thực đạm hỏi, điệp nhi, ngươi hiện tại muốn gặp vương ra. Vì cái gì? Phong tử điệp ngây thơ mà dùng đôi tay ôm cánh tay hắn, nhẹ nhàng đem đầu rửa vào mặt trên, nhẹ nhàng thở dài, cha. Nếu nữ nhi đã không có cách nào lựa chọn chính mình vận mệnh, kia nữ nhi cũng muốn nhìn xem chính mình phu quân rốt cuộc là cái cái dạng gì nam nhân, chẳng lẽ như vậy cũng không thể sao. Phong giản chi nhẹ vỗ về nàng kia đầu lại hát lại lượng tóc đẹp, điệp nhi, cha cũng là sợ ngươi thấy về sau, trong lòng sẽ càng thêm khó chịu. Nữ nhi không sợ, cha, ngươi nên tin tưởng nữ nhi, nữ nhi là sẽ không tùy hứng làm bậy, lúc này đây bệnh cấp tính cũng không phải nữ nhi cố ý vì này. Tuy nói nữ nhi sắc thật là không quá nguyện ý gả cho Tam Vương ra, chính là lại thế nào, nữ nhi cũng sẽ không lấy cha cùng nương, còn có toàn bộ phong người nhà vận mệnh tới nói giỡn. Điểm này đúng mực, nữ nhi vẫn phải có. Phong tử điệp hiểu chuyện cùng săn sóc, càng là làm phong giản chi tâm không đành lòng, điệp nhi, là cha thực xin lỗi người à. Phong tử điệp nhẹ nhàng cười, cha, chúng ta này một đời đã có duyên làm cha con, nói ai thiếu ai, lại sao có thể so đo đến như vậy rõ ràng. Chỉ cần ngươi đừng trách nữ nhi không hiểu chuyện liền hảo. Nàng ở trong lòng lại yên lặng mà bỏ thêm một câu. Cha, điệp nhi về sau nếu là xảy ra chuyện, làm cái gì thực xin lỗi các ngươi sự, hy vọng các ngươi chớ có trách ta. Đứa nhỏ ngốc, cha lại như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Phong giản chi than nhẹ một tiếng, ngay sau đó liền vẻ mặt kiên quyết địa đạo. Hảo, ngày mai ta liền mang ngươi thượng vương phủ xem tam vương ra đi. Đệ không bốn trường gặp nhau không vui. ngày hôm sau, phong tử điệp sáng sớm liền đứng lên. Nàng lần đầu tiên ngồi ở gương đồng trước mặt đoan trang trong gương gương mặt kia, này vừa thấy, cả người liền ngẩn ngơ ở tại chỗ. Trong gương người một đầu hấp như tơ rèn mặc phát rũ ở ngực trước, da thịt thắng tuyết, má phiếm đỏ ửng, mặt mày như họa, đào hồng môi anh đảo chỉ là hơi hơi một câu. Ở má Lún đồng tiền ẩn ẩn nếu hiện chi gian, đã là Cố Phán Thần Phi, phong tình vận chủng, ở kiều Mị bên trong lại có một loại tựa như hoa lê mang lộ thanh lệ tuyệt tục chi thoát, trần khí trước, đẹp như hỏa trung tiên tử. Nàng lại đứng đứng dậy, Tả hưu chuyển thân mình đánh giá một phen, ngực to eo nhỏ, quyến rũ nhiều vẻ, là một bộ làm nam nhân vừa thấy liền tim đập không thôi tuyệt hảo dáng người. Xem ra, tiên nữ sư phụ thật đúng là vì nàng tìm một cái hảo thân phận, cũng vì nàng phô một cái hảo chiêu số. Phong tử điệp khỏe môi vừa lòng mà gợi lên vẻ tươi cười, ẩn một tia nhàn nhạt trân trọc. Chỉ là không biết, nàng tương lai vị kia trong lời đồn lại điên lại ngốc vương gia phu quân, có thể hay không cũng thích nàng vị này nương từ đâu. Nam nhân, hẳn là đều không ngoại lệ đi. Liên tính là ngốc tử, cũng là biết thích đẹp như thiên tiên mỹ nhân. Đẹp như thiên tiên. Tưởng tượng đến cái này tử, phong tử điệp tâm lại đau lên, trong đầu lại không tự chủ được mà hồi tưởng khởi cái kia nàng đã từng thâm ái nam nhân, đối nàng nói qua lánh khốc vô tình lời nói. Không sai. Nếu ngươi không phải nữ nhi quốc nữ vương, lấy ngươi này bổ liêu chi tư, buồn hoàng tử lại há có thể nhìn chúng ngươi. Muốn trách, chỉ đổ thừa chính ngươi quá buồn. Hán duyên dáng khỏe môi gợi lên một mặt yêu diễm lại huyết chấm biếm Cặp kia nàng đã từng ca ngợi quá xinh đẹp hai tròng mắt trung châm trọc cùng cười nhạo, là như vậy mà rõ ràng, đến nỗi với nàng đến bây giờ tưởng quên cũng quên không được. Hảo! Hạ hân dịch, tính ngươi có loại. Không nghĩ tới ta sở đan dương uổng sưng một thế hệ danh quân, hiện giờ bởi vì một người nam nhân, thế nhưng cũng lưu lạc tới rồi như vậy đồng ruộng, thành một cái hại nước hại dân mất nước quân chủ. Hạ hân dịch, ngươi hãy nghe cho kỹ, có thủ đoạn gì ngươi cứ việc dùng ra tới. Ta tin tưởng. Nhất định sẽ như ngươi ở trên giường biểu hiện giống nhau xuất sắc, ta chờ. Ha ha ha ha. Nàng điên cuồng mà cười lớn, lưu lưu hắc mâu chung lại có rõ ràng thống khổ, khỏe mắt, một viên một viên nước mắt trào ra tới, theo nàng trắng tinh gương mặt trượt đi xuống. Khi đó xẻo tâm chi đau, còn tại nàng mỗi lần một hồi nhớ tới chuyện cũ khi, thỉnh thoảng lại lôi kéo nàng thần kinh, thỉnh thoảng lại ra tới tàn sát bưởi bãi nàng tâm linh. Chính là, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, hạ hân dịch tàn nhẫn không chỉ là bị thương nàng tâm. Hắn thế nhưng còn làm nàng thân sinh muội muội sở đan nguyệt, lấy cực kỳ độc ác thủ đoạn, ngạnh sinh sinh mà đào nàng mắt, băm tay nàng cùng đủ, làm nàng sống sờ sờ mà thành một người côn, làm nàng chịu đựng vô hạn thống khổ, cuối cùng huyết lưu đến làm, bi vẫn mà chết. Nghĩ đến đây, phong tử điệp đôi tay đã nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay trắng bệnh, ngập trời hận ý, lại một lần bao phủ nàng. Hạ hân dịch, một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi quỷ gối ta trước mặt hướng ta xin tha, ta sẽ làm ngươi minh bạch. Ngươi sẽ cỡ nào hối hận chính mình đã từng đối ta đã làm như thế lánh khốc vô tình sự. Ta sợ đan dương, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phong tử điệp mỹ lệ trong con ngươi, chiết xạ ra một loại lệnh người hoảng sợ thù hận ánh sáng. Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến vài tiếng nhẹ khấu, nha hoàng tiểu lục thanh âm nhẹ nhàng vang lên, tiểu thư, ngươi đứng dậy sao? Phong tử điệp ở trong nháy mắt khôi phục vốn có đạm nhiên thông rong, dương giọng nói nhỏ, tiểu lục, vào đi. Ta đã đứng dậy. Là. môn đẩy ra. Tiểu Lục bưng một chậu nước gấm đi vào tới, lập tức giúp nàng thay quần áo, rửa mặt, chải đầu. Nửa canh giờ lúc sau, một cái nhàn tĩnh khi như rảo hoa chiếu thủy, hành động khi tựa nhược liễu phủ phong khuynh thành mỹ nhân, rốt cuộc bước ra cửa phòng, dắt phong giản chi tay, cùng nhau ngồi trên xe ngựa, hướng tới kinh thành Phúc Vương phủ bay nhanh mà đi. Phúc Vương phủ nội, màu đỏ thám đại môn, cao cao tường vây, còn có cửa chiếm cứ kia một đôi thạch sư, không một không ở biểu hiện làm một cái vương phủ dậy nặng cùng giàu có. Bước vào đại môn. Đó là một cái to rộng vô cùng đình viện, đình viện nội thương Tùng Thúy Bách, bách hoa nở rộ, tranh kỳ khoe sắc, tinh xảo núi giả, tiểu kiêu nước chảy, chín khúc hành lang, nơi trốn biểu hiện ra thiết kế giả sáng tạo khác người tâm tư. Chỉ tiếp, vốn nên là thích hợp ngắm hoa lộng nguyệt u nhã hoàn cảnh, lại bị từng đợt tầm ý thanh cấp ồn ào đến gà chó không yên, hoàn toàn hỏng rồi cái này hảo phong cảnh mang cho khách nhân hảo tâm tình. Người gác cổng xấu hổ mà nhìn thoáng qua phong giản chi lại liếc liếc mắt một cái vị kia duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó tuyệt sắc nữ tử mang theo xin lỗi thật cẩn thận mà mở miệng trưng cầu tể tướng đại nhân ngài xem vương gia hắn như bây giờ thật sự là không nên gặp khách ra Hắc vững vàng một trương mặt giả phong giản chi ánh mắt sắc bén mà quét về phía cái kia người mặc một bộ trang non bạch áo gấm lại che mắt giống cái hải tử giống nhau ở cùng nha hoàn nhóm chơi trò chơi hi cười thét chói hai tam vương ra tay ao vùng, cả giận nói điệp nhi chúng ta hồi phủ một đôi bạch bản tay mềm vương hơi kéo lấy phong giản chi ống tay áo nhu nhu thanh âm mang theo một cổ không dung kháng cự uy nghi chậm rãi vang lên cha chúng ta nếu tới như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền rút lui có trật tự đâu đi thôi chúng ta đi vào ngay sau đó phong tử điệp lại cửa trước phòng xin lỗi mà cười cười phiền toái ngươi người gác cổng trong mắt hiện lên một kia khâm phục lập tức cúi đầu khom lưng nói là lãnh bọn họ đi vào tựa hồ là vì hoan nên bọn họ quang lâm cười đùa tiếng thét chói tai càng là đại đến sông thẳng tận trời Nhìn cái kia che mắt sờ đến cái nha hoàn ôm nhau lăn đến ngầm nam nhân, Phong Giản Chi khi đến, cả người thẳng run, mấy dục hộp máu, nhịn không được từ tâm hận khởi vị kia ngạnh muốn tứ hôn hoàng thượng tới. Hắn mang theo một tia thương tiếc cùng đau lòng nhìn đứng ở một bên phong tử điệp, nhưng ở nhìn đến vẻ mặt đạm mạc nàng khi, Phong Giản Chi trong lòng cảm thấy một tia quái gì. Chẳng lẽ Điệp Nhi đối sắp trở thành nàng trượng phu Tam Vương gia như thế ôm một vị nha hoàn dưới mặt đất lăn lộn cũng không ngại? Nàng trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vì cái gì chính mình cảm giác giống như có chút không quen biết cái này bảo bối nữ nhi. Bốn phía người, bởi vì bọn họ cha con đã đến mà im như ve sầu mùa đông, chỉ có cái kia tam vương ra còn ở nơi đó lớn tiếng kêu gạo, ha ha, bổn vương bắt lấy người, bổn vương nghe nghe xem liền biết, lúc này bắt được người là ai. Điên điên khùng khùng tam vương ra nói xong, liền ôm chặt vẻ mặt bất an rẽ rủa cái kia nha hoàn, liều mạng hút cái mũi triều nàng trên người thấu qua đi. Ở phong giản chi cùng mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Phong Tử điệp chậm rãi đi đến bọn họ trước mặt ngừng lại. ở Tam Vương gia lanh mồm lanh miệng muốn tiến đến tên kia nha hoàn trên mặt khi một con tinh tế bánh bạch bàn tay ngăn ở hắn môi trước, cái kia lửa nóng hôn cứ như vậy dừng ở tay nàng trong lòng bàn tay. Một cổ tê dại cảm giác từ lòng bàn tay trực tiếp truyền hướng tâm gian, Phong Tử điệp nhanh chóng thu hồi chính mình trưởng, mặt đẹp hơi hơi trầm xuống, huấn nha hoàn, còn không mau đứng dậy. Nha hoàn nhân cơ hội tránh ra hạ hân thần giang cẩm, luôn cuống tay chân mà từ ngầm bỏ lên. Vẻ mặt đỏ bừng mà hướng tới hạ nhân phòng chạy như bay mà đi. Mà cái kia đồ ngốc vương ra tựa hồ cũng ý thức được cái gì, vương kia chỉ dính đầy bùn cọng cỏ thon dài bàn tay to, một phen kéo xuống chính mình mông mắt khăn trùng đầu, tức khác, một chương giống như thiên sứ khuôn mặt tuấn tú hiển lộ ở phong tử điệp trước mắt. Phong tử điệp chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên vừa kéo, chỉ cảm thấy tay chân lạnh băng, một loại lo lắng đau lại từ trong lòng hướng khắp người gian lan tràn. Nàng thủy mắt ngẩn ngơ nhìn hắn. Kia hắc như sao trời hai tròng mắt trung lóe trẻ con ngây thơ ánh mắt, làm như tò mò, lại làm như có kinh hỉ ánh mắt dừng ở nàng mặt đẹp thượng, ngay sau đó, kia trương thiên sứ thuần tịnh không tí vết khuôn mặt tuấn tú thượng, thực mau lại hiện ra một mặt nghiên phán, Tả Hưu đánh giá nàng một hồi lâu sau, nháy mắt tức dơ lên một nụ cười rặng rỡ, biểu tình phong phú đến so thiên chân hải tử còn muốn đáng yêu. Nhưng đột nhiên, hắn hướng tới phong tử điệp tới cái nhanh như hổ đói vồ mồi, đem đột nhiên không kịp phòng ngừa nàng cấp phát gục ở trên mặt đất lấy ái muội tư thế kề sát. Hạ Hân Thần cười ha ha đem đầu vùi ở nàng cao ngất một trước, hơn nữa như là mang theo trò đùa dai giống nhau mà cọ sát, trong miệng còn ở ồm ồm mà kêu to nói, "Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi quả nhiên thơm quá a." Thần Thần không có đoán sai ra. "Ha ha ha ha." Sung sướng tiếng cười không ngừng mà giật ra hắn môi. Nhìn trước mắt cái này đã nâng lên mặt chính cười mắt cong cong nhìn nàng ngây thơ tuấn nam, phong tử điệp chừng lớn hai trong mắt, thân mình hơi hơi run, nhất thời cũng không biết nên làm gì phản ứng. Bọn họ, bọn họ lớn lên quá giống, thật không hổ là huynh đệ nha. Đệ không năm chương ám lưu dũng động. Phong tử điệp trong đầu, không tự chủ được mà đem hai chương khuôn mặt tuấn tú trọng điệp ở cùng nhau. Đương kia chương nàng hận thấu xương khuôn mặt tuấn tú hiện ra tới khi, nàng hắc mâu trung hiện lên một tia giận vẫn, nhất thời thế nhưng đem Hạ Hân Thần trở thành Hạ Hân Dịch, dùng sức đẩy ra đệ ở trên người nàng Hạ Hân Thần, làm như rời xa ôn dịch giống nhau mà lập tức nhảy rời đi hắn bên người. Hạ hân Thần bị nàng dùng sức đẩy té ngã ở một bên, lập tức nao khởi miệng vẻ mặt ủy khuất mà nói: "Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn đánh Thần Thần? Ngươi không thích Thần Thần sao?" Ô ô nói xong lời cuối cùng, Hạ hân Thần thế nhưng giống cái hài tử giống nhau, an vạ ngầm rũi chân mặt mắt mà gào khóc lên. Nhìn cái này thân hình cao lớn, chỉ số thông minh lại tựa 8 tuổi hài đồng tam vương ra, Phong Tử Điệp trong mắt hiện lên một tia hoang mang, hắn thật là chỉ số thông minh thấp hèn ngốc tử sao? Nếu không phải, kia hắn cũng quá biết diễn kịch đi. Phần 4. Nghi hoặc ánh mắt lại quét về phía kia, Trương Khóc đến giống hoa miêu giống nhau khuôn mặt tuấn tú, Phong Tử Điệp đột nhiên cảm giác có chút vừa bực mình vừa buồn cười, ở đối thượng hắn dưng dưng nóng nhìn nàng hai trong mắt khi, trong lòng thế nhưng mạc danh nóng lên, cầm lòng không đậu mà nâng bước lại chiều hắn đi qua. Nàng chiều hắn nhẹ nhàng vươn tay, đôi tay đụng chạm, đại trưởng ở nháy mắt bao bọc lấy nàng tay nhỏ. Hạ Hân thần nhớ tới thân, thân mình lại cùng cảnh thật sự, canh chừng tím điệp kéo đến lảo đảo một bước, thiếu chút nữa lại quăng ngã đi xuống. Bước cho nàng bản năng dùng ra nội kình, lúc này mới làm hắn đứng lên. Phong tử điệp thực sự có chút hoài nghi hắn có phải hay không cố ý, nhưng một đôi thượng hắn cặp kia thuần tịnh ngây thơ hai chóng mắt, nàng lại cảm thấy chính mình có chút đang nghi. Tuy rằng gương mặt này cùng gương mặt kia thực giống nhau, chính là, này một đôi mắt phát ra quang mang là như vậy không giống nhau. Hạ hân thần ánh mắt thuần tịnh ngây thơ, mà hạ hân dịch, lại là sâu không lường được. Tỷ tỷ, đi, chúng ta đến trong phòng chơi. Thần thần trong phòng có thật nhiều hảo ngoạn đồ vật đâu. Đi. Hạ hân thần không khỏi phân trần, kéo nàng xuyên qua đỉnh viện nội đa xanh kính, liền hướng kia chàng ba tầng đại lâu nội chạy tới. Phong giản chi hận hận mà rậm một chân, vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng chỉ hảo theo đi lên. Phong tử điệp vẫn luôn bị động mà tùy ý hạ hân thần lôi kéo nàng đi phía trước chạy như bay, ngay bên người hắn phát ra ha hả sung sướng tiếng cười, phong tử điệp đột nhiên phản phất giống như về tới khi còn nhỏ. Cùng vị kia vẫn luôn yên lặng canh dự ở bên người nàng trợ giúp nàng Nghĩa Huynh cùng nhau vui vẻ cười đùa nhật tử. Không biết nàng đi rồi về sau, Nghĩa Huynh hiện tại thế nào? Trong thất thần nàng, nhất thời không có chú ý ngay cửa, thế nhưng bị vướng một chân, một tiếng thét trói thai sau, thân mình cũng đi theo ngã vang ra ngoài. Cùng nàng nắm tay cùng nhau đi phía trước hành hạ hân thần, cũng bị nàng xả đến vướng một chút, bản năng rỗi tay ôm nàng, hai người lại lại cùng nhau lăn đến ngầm, lấy một cái ái muội đến cực điểm nữ thượng nam hạ vị gắt gao tương gián ở bên nhau theo sau mà đến phong giản chi quả thực là giận không thể ác, đi qua đi một phen tốn khởi phong tử điệp, nổi giận nói điệp nhi, nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng này, nếu là truyền đi ra ngoài ngươi thanh danh liền hủy đi, cùng cha hồi phủ. vương gia, hạ quan cáo tử phong tử điệp một phen ném ra hắn tay cha, nữ nhi không đi nếu vương ra về sau sẽ trở thành điệp nhi phu quân, kia điệp nhi hôm nay liền phải lưu lại nơi này Cũng hảo cùng vương ra bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình. Đây chẳng phải là các ngươi sở hy vọng nhìn đến sao. Ngươi phong giản chi khi đến lại là một dậm chân. Hắn đều lộng không rõ cái này bảo bối nữ nhi đến tụt cùng làm sao vậy. Phía trước muốn nàng gả, nàng một thân ủy khuất, nhưng này sẽ thế nhưng cam tâm tình nguyện mà lưu lại nơi này. Bồi tên ngốc này làm cho một thân dơ hề hề, nàng đến tụt cùng muốn làm gì a? Hảo! Ngươi muốn lưu, ngươi lưu. Ta nhưng trước phải về phủ nhìn phong giản chi phất tay háo bỏ đi thân ảnh phong tử điệp chỉ cảm thấy cái mũi đau sót hốc mắt phát trướng nước mắt thiếu chút nữa liền rất xuống dưới tỷ tỷ không khóc thân thân thổi thổi liền không đau hạ hân thần nói xong hé miệng liền hướng nàng trong mắt thổi khí không có việc gì ta không có việc gì vương gia không phải nói muốn mang ta đi chơi sao chúng ta đi thôi phong tử điệp dùng sức mà hít hít cái mũi nỗ lực chiều hắn mặt giãn ra mà cười kia nhút nhát sợ sệt mỉm cười Giống như cuồng phong diễn tấu dưới tiểu hoa dại, có vẻ là như vậy mà nhu nhược đáng thương, đủ để cho bất luận cái gì một người nam nhân sinh ra ra một loại muốn bảo hộ nàng xúc động. Hạ Hân Thần liền như vậy ngơ ngác mà nhìn trên mặt nàng kia tuyệt mỹ tươi cười, thậm chí liền nước miếng rớt xuống dưới hắn cũng không có phát hiện. Nhưng thật ra phong tử điệp bị hắn kia xích, quắn, quấn ánh mắt xem đến có chút ngượng ngùng, tưởng đỏ mặt, vươn tay nhẹ nhàng chọc một chút hắn ngực, hờn dỗi nói: "Ngốc tử, ngươi nhìn cái gì đâu?" Hạ Hân Thần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Nhìn nàng nuốt nuốt nước miếng, trong mắt lóe hai chỉ hưởng tâm, vẻ mặt nhảy nhót mà nói: "Tỷ tỷ, ngươi hảo mỹ a. So Hoàng huynh đưa cho thần thần cái kia hỏa thiên tiên tỷ tỷ còn muốn mỹ đâu?" "Thật vậy chăng?" Phong tử Điệp Nhu nhu mà cười, nhìn đến hắn kia trương xinh đẹp khuôn mặt có chút ửu hế, lại móc ra trắng tinh khăn lụa, động tác mềm nhẹ mà giúp hắn lau khô. "Đương nhiên thật sự. Tỷ tỷ, ngươi về sau mỗi ngày lại đây tìm thần thần chơi, được không?" Hạ hân thần cặp kia thanh thấu thấy đáy mắt đen đôi đầy hy vọng liền như vậy mắt trông mong mà nhìn nàng, chờ nàng gật đầu. Kia về sau tỷ tỷ gả cho thần thần được không? Nàng cười đến thực đu, bàn tay mềm nhẹ nhàng giúp hắn vò hảo bông xuống ở trên chán sợi tóc, liền như vậy lơ đãng hỏi hắn. Gả cho thần thần. Hạ hân thần chớp chớp cặp kia thanh thấu con ngươi, vẻ mặt khờ dại hỏi, kia tỷ tỷ về sau có phải hay không có thể mỗi ngày bồi thần thần chơi? Phong tử điệp hơi hơi gật gật đầu, nhìn như vậy hồn nhiên hắn, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia khổ sở. Hắn nếu thật là ngốc tử. Vậy tính nàng về sau hành vi tất nhiên sẽ xúc phạm tới hắn, hy vọng hắn sẽ không quá khổ sở. Chỉ là, vì cái gì nàng trong lòng vẫn là như vậy rối dám. Thậm chí, có một kia không đành lòng. Hảo nha! Hảo nha! Về sau liền có người chơi với ta. Tỷ tỷ là nương tử của ta. Hạ ân thần cao hứng mà vỗ tay trưởng, ánh mắt ở nhìn đến không biết vị kia không biết khi nào đứng ở cửa phụ nữ trung nhân khi, lập tức nhảy lên qua đi, bà Vũ, ngươi có nghe hay không? Tỷ tỷ nói phải gả cho thần thần, về sau thần thần liền có người chơi với ta. Phong tử điệp mang theo một tia thương tiếc nhìn nhảy nhót hạ hơn thần, chẳng lẽ hắn hiện tại sinh mệnh, thật sự chỉ tồn tại chơi sao? Đơn giản như vậy hắn là có thể đạt được vui sướng sao? Phụ nữ trung niên chiều phong tử điệp hơi một túi đầu, trong mắt hiện lên một tia sắc bén hàn quang, trên giới đánh giá nàng vài lần, lập tức cung kính mà hành lễ, nô tỷ cúc hương gặp qua tiểu thư. Phong tử điệp xem kia phụ nữ trung niên gần nhất. Mặt khác nha hoàn liền lắc mình khoanh tay đứng ở một bên, có thể thấy được nữ nhân này ở cái này phúc vương phủ địa vị tuyệt đối không thấp, nàng cũng không dám chậm trễ hơi một hành lễ, gặp qua hương mẹ. Phong tiểu thư đây là chết sát nô tỳ Hương mẹ xem phong tử điệp cho nàng hành lễ, lập tức sườn khai thân, thanh âm mang theo cố tình sợ hãi. Phong tử điệp hơi hơi mỉm cười, hương mẹ, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Ngươi nếu là vương gia bà vũ, nói không chừng, về sau ta cũng phải gọi ngươi một tiếng bà vũ đâu Cha ta đã cùng ta nói rõ ràng, Hoàng thượng đem ta chỉ hôn cấp tam Vương ra, một tháng sau thành hôn, cho nên ta mới muốn lại đây nhìn xem Vương ra. Ta biết hôm nay mạo mội lại đây, thật sự không hợp lệ nghĩa, xin lỗi. Tỷ tỷ, các người đang nói cái gì a? Hạ hân thần lại cắm thượng một câu hỏi chuyện. Phong tử điệp chiều hắn cười cười, ta ở cùng hương mẹ nói chuyện của chúng ta đâu. Hương mẹ nó ánh mắt ở rơi xuống hạ hân thần trên người khi, trở nên nu hòa tự ái, nhưng đang xem nàng thời điểm lại tràn ngập sắc bén để phòng đệ không sáu chương ân nhân tới cửa phong tử điệp biết trước mắt thân phận không thích hợp tại đây ở lâu liền đưa ra cáo tử hương mẹ thần thần ta về trước phủ hạ hân thần lập tức khẩn trương mà tún tay nàng không dám phóng cầu xin tỷ tỷ không cần đi ngươi bồi thần thần chơi ở thần thần trong nhà trụ thần thần gia có thật nhiều thật nhiều phòng lớn ngươi không cần đi được không phong tử điệp nhẹ nhàng kéo xuống hắn bàn tay to nắm lấy vương ra một tháng về sau Chúng ta liền có thể mỗi ngày ở bên nhau. Chính là, hiện tại chúng ta còn không có đại hôn, ta không thể ở nơi này. Như vậy được không? Có rảnh ta liền tới đây bồi ngươi. Ta không cần. Ta không cần. Ta hôm nay liền phải ngươi ở nơi này. Hạ hân thần lại bắt đầu kêu to giải khởi bắt tới, bàn tay to bắt lấy phong tử điệp cánh tay liều mạng hoảng, thẳng hoảng đến nàng đầu váng mắt hoa, sau đó lại một tay đem nàng ôm vào trong ngực, gắt góc mà mặc cho phong tử điệp như thế nào vẫn cũng vẫn không khai hắn tay, sức lực đại đến doan người. Vương gia, ngươi không thể như vậy, nếu không, dọa tiểu thư, về sau nàng liền không tới xem ngươi. Hương mẹ một câu, liền sợ tới mức hạ hân thần chạy nhanh buông ra tay, khuôn mặt tuấn tú ninh thành một đoàn, lo lắng mà nhìn nàng. Tỷ tỷ, ngươi không cần sinh khí, không cần không để ý tới ta, thần thần làm ngươi về nhà. Phong tử điệp nhợt nhạt cười, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ muốn trò đùa ra ý niệm. Vươn bàn tay mềm dùng sức mà nhéo một chút hắn khuôn mặt tuấn tú, nhìn đến hắn trên mặt nhanh chóng hiện ra tới một mặt hồng, nàng tinh danh mà cười. Tỷ tỷ hạ hân thần đau đến kêu lên một tiếng, vẻ mặt hai hoán mà nhìn nàng, ngươi niết đến ta đau quá nha. Đau sao? Nhìn đến hắn gật gật đầu, ở hương mẹ quái trách dưới ánh mắt, nàng cười đến càng là vui sướng, vậy ngươi sẽ đã quên tỷ tỷ sao? Hạ hân thần lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, sẽ không. Tỷ tỷ, thần thần đương nhiên sẽ không quên tỷ tỷ. Phong tử điệp thật vất vả mới thoát khỏi hạ hân thần dây dưa, cự tuyệt hương mẹ an bài cố Tiệu đưa nàng trở về, một người ra vương phủ liền theo đường cái chậm rãi đi tới. Cái này hạ hân thần có chút quái gì, hắn như thế nào vừa thấy nàng liền như vậy dính nàng A. Chẳng lẽ thật là đối nàng nhất kiến trung tình? Ha ha, kia nhưng thật ra có ý tứ, bọn họ đảo thật là nhất kiến như cố. Ở bên ngoài xoay một vòng lớn, nàng mới đi trở về tể tướng phủ. Vừa mới xuất hiện ở cửa, người gác cổng lập tức nói cho nàng. Nói cái gì có một cái tự xưng là nàng ân nhân cứu mạng nam nhân dẫn theo xính lễ tới cửa tới, còn nói cái gì là muốn dựa theo bố cáo thượng theo như lời, cứu nàng liền, cưới nàng làm vợ. Phong tử Điệp thân mình chấn động, trong đầu lập tức hiện ra cái kia mang màu đen khăn che mặt nam nhân, kia một đôi mang theo hài hước mắt đen, khắc ở nàng trong đầu, là như vậy mà rõ ràng, làm nàng tưởng quên cũng quên không được. Bước vào tiền viện, liền nghe được đại đường kia đầu truyền đến lãng tiếng cười, trong sáng vang dội tiếng cười như một mặt thanh tuyển, thẳng thấu nhân tâm đế. Như vậy nam tử, nên có như thế nào phong hoa. Phong tử Điệp trong lòng đột nhiên sinh ra một tia chờ mong. Đương thân ảnh của nàng xuất hiện ở đại đường cửa khi, thành công mà hấp dẫn nội đường mọi người tầm mắt. Nguyên bản cười vui chung phong giản chi nhất thấy nàng, sắc mặt liền trầm xuống, trách mắng, ngươi còn biết đã trở lại. Còn không mau lại đây gặp qua ân nhân. Phong tử Điệp nhẹ nhàng đi đến cái kia khách nhân trước mặt, hơi hơi hành lễ, lại không có nóng lòng nhận người, chỉ là ngước mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn. Chỉ thấy hắn một thân bạch đi ghề như tuyết, mi như song kiếm, mục tựa thần tinh, môi nếu huyền gan, môi nếu chu đan, hai mắt quang hoa nội liễm, ẩn ẩn lộ ra nhiếp nhân tâm phách quan mang, trường thân ngọc lợp, tựa như ngọc thụ lâm phong, xác thật là một vị phong tư xuất chúng nam nhân, làm người vừa thấy khó quên. Xin hỏi công tử họ gì đại danh? Vì sao sẽ nói là ngài cứu tiểu nữ từ đâu? Phong tử điệp mang theo hầu nghi nhìn cái này tự xưng là nàng ân nhân cứu mạng nam nhân. Nàng hoàn toàn không có từ hắn trên người tìm được bất luận cái gì một kia thuộc về nam nhân kia đặc có tả tứ cuồng vọng hơi thở. Tại hạ An Tử Du, là kinh thành bình yên sơn trang thiếu chủ. Đêm đó tại hạ sắc thật không nên như thế mạo muội mà xâm nhập tiểu thư khuê phòng. Bất quá, thỉnh tam tiểu thư xem khắp nơi hạ đưa dược giải vây phân thượng, có chỗ đắc tội, còn thỉnh tam tiểu thư thứ lỗi. Trước mắt An Tử Du nôn hành cử chỉ chi gian tao nhã có lễ, lại mang cho phong tử điệp một loại nhàn nhạt xa cách cảm. Nàng trong đầu lại hiện ra cái kia che mặt nam nhân, nàng tin tưởng, hắn hẳn là một cái làm nữ nhân thấy chi vì này tim đập mặt đỏ nam nhân. Tuy rằng trước mắt nam nhân xác thật cũng thực xuất chúng, nhưng là, lại không có làm nàng có loại cảm giác này. Nếu nói che mặt nam nhân là một đống thiêu đốt trung liệt hỏa, kia trước mắt người nam nhân này đó là bầu trời kia một đóa phật phền không chừng mây bay, làm người chảo không đoán không ra. Hai người kia cho nàng cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng công tử nói ngươi là đêm đó cứu tím điệp tân nhân. Chính là, công tử lại như thế nào chứng minh đâu Nhưng có nhân chứng, vật chứng Phong tử điệp nhàn nhạt hỏi Lúc này, phong giản chi lại là nhẹ giáo hấn Điệp nhi, chớ có vô lễ Lấy an công tử thân phận Hắn làm sao cần nói loại này nói dối Nếu người khác sẽ tới cửa mạo lãnh cái này công Cha khả năng còn sẽ tin tưởng Chính là, ngươi có biết hay không An công tử y thuật tinh vi đến liền hồ Thái Y cũng cam bái hạ phong Trên đời này Sợ cũng chỉ có An Công Tử có thể trị hảo ngươi bệnh cấp tính. Phía trước vi phụ phái đi thỉnh An Công Tử rất nhiều lần, An vài lần bế muôn canh, còn tưởng rằng An Công Tử sẽ không lại ra tay, không nghĩ tới. Nói tới đây, Phong Giản chi lại đối An Tử Du cảm kích nói cảm ơn, An Công Tử, cảm ơn ngươi cứu tiểu nữ một mạng A. Phong Giản nói đến lời nói thời điểm, An Tử Du vẫn luôn ngồi ở chỗ kia cười khẽ, một đôi mắt đen nhưng vẫn dừng ở rũ đầu Phong Tử Điệp trên người. Nếu thể tướng đại nhân như thế tin tưởng tại hạ Đó có phải hay không muốn thực hiện bố cáo thượng hứa hẹn, đem tam tiểu thư gả dư tại hạ làm vợ? Phần 5 An tử du này một tiếng cười hỏi, làm phong giản chi cùng phong tử điệp hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời mới hảo. Nhìn này đối trầm ngâm sau một lúc lâu không nói cha con hai, an tử du lại cười chế nhạo nói, như thế nào? Tể tướng đại nhân đều sẽ cho rằng tại hạ xứng không dậy nổi tam tiểu thư đi. Đệ 07 chương tiếp thu khiêu chiến. Phong giản chi ở hắn ép hỏi hạ không bao giờ có thể bảo trì cho mặc, chỉ có thể vu hồi mà đối An Tử Du giải thích, An công tử nói quá lời. Sự tình là cái dạng này, lão phu cũng không phải không nghĩ thực hiện cái này hứa hẹn, chỉ là trước đó vài ngày hoàng thượng đã hạ chỉ đem tiểu nữ ban cho Tam Vương gia vì phi, này hoàng mệnh có trái, lão phu tuy là có gan tẩy trời cũng không dám kháng chỉ a. An Tử Du không giận phản cười, ý tế tướng đại nhân nói như vậy, tiểu ý tứ là bản công tử chú định cùng Tam tiểu thư vô duyên. Phong giản chi cười theo nói. Nếu như An công tử chịu dơ cao đánh khẽ, bổn tướng nguyện gấp bội dâng lên tiền thù lao. Ha ha ha. An tử du cất tiếng cười to, nói vậy tể tướng đại nhân ngươi cũng rõ ràng. Chúng ta bình yên sơn trang tuy không dám nói là tây hạ nhà giàu số một, nhưng là tại đây kinh thành cũng còn xem như có điểm danh khí. Không phải ta An mộ rong rạc, điểm này tiền thù lao sao? An mộ thật đúng là không thấy ở trong mắt. kia An công tử muốn thế nào? Chẳng lẽ An công tử thật muốn lao phu kháng chỉ không thành? Phong giản chi có chút tức giận. An mộ nhưng không nói như vậy, chẳng qua là muốn cùng tam tiểu thư giao cái bằng hữu, nếu như tam tiểu thư có thể nói phục an mộ rời khỏi, an mộ tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Nếu như bằng không, an mộ trong nhà cùng hoàng thất còn có như vậy một chút sâu xa, sợ cũng có thể ở trước mặt hoàng thượng nói thượng hai câu, chẳng qua đến lúc đó nháo lên, đại gia trên mặt đều không đẹp thôi. An mộ cũng chỉ là lâu nghe tam tiểu thư to lớn danh, lúc này mới mạo muội tới cửa thỉnh giáo. Chỉ là không biết tam tiểu thư có dám hay không tiếp thu an mộ khiêu chiến. An tử du ánh mắt rừng ở cái kia trầm tư chung nữ nhân trên người, nàng thật đúng là đặc biệt. Hắn an tử du tốt xấu cũng là kinh thành nổi danh danh môn công tử, nàng thế nhưng như thế coi rẻ hắn. Thú vị. Thật là thú vị. Điệp nhi, an công tử yêu cầu này, ngươi có đáp ứng hay không? Phong giản chi xem chính mình nói xong, phong tử điệp còn không có phục hồi tinh thần lại, những mày, lại lớn tiếng quát một cái, điệp nhi. Phong tử Điệp lúc này mới hoàn hồn, ách. Cha, ngươi vừa rồi nói cái gì? Phong giảng chi nhất mặt bất đắc dĩ, An công tử nói, chỉ cần ngươi thuyết phục được hắn rời khỏi, liền sẽ không miễn cưỡng ngươi gả cho hắn. Cha là hỏi ngươi, có chịu hay không tiếp thu An công tử khiêu chiến? Phong tử Điệp thủy mắt yên lặng khóa ở kia trương cười đến tự nhiên tùy ý khuôn mặt tuấn tú thượng, thấy thế nào đều cảm thấy hắn cười mang theo một kia không có hảo ý, chính là, rồi lại chọn không ra hắn một kia tật xấu. Khiêu chiến. a. Nàng đang lo tìm không thấy cơ hội làm hắn hiện hình đâu. Nếu hắn muốn cùng nàng tiếp xúc, kia vừa lúc chúng nàng lòng kẻ dưới này. Kể từ đó, nàng đảo có thể nhiều hiểu biết hắn, hoặc là nói, có thể từ hắn trên người tìm được chân chính nhân nhân cứu mạng rơi xuống. Nghĩ đến đây, phong tử điệp liền nhàn nhạt điệu đạo, nếu an công tử có nảy nhã hứng, tím điệp tự nhiên phục bồi. Không bằng an công tử hôm nay liền lưu lại nơi này dùng cơm đi. Chúng ta cũng hảo thương lượng thương lượng, thế nào ta mới có thể thuyết phục người nhà. Nói xong, nàng chiều hắn dơ lên một mặt tinh danh mà cười, ở nhìn đến hắn sững sốt về sau, cười đến càng là thoải mái. Kia như tuyết liên nở rộ thanh linh tươi cười, làm An Tử Du trái tim run rẩy, một loại xa lạ cảm giác đột nhiên gắt gao mà nắm lấy hắn. Ngay sau đó ở nhìn đến nàng đấy mắt chỗ sâu trong bỡn cận cùng trêu cật sau, lập tức cười nói, "Hảo nha. Tam tiểu thư như thế thịnh tình, Tử Du nếu vẫn là cự tuyệt, kia cũng quá không cho mặt mũi." Tể tướng đại nhân, kia đêm nay Tử Du liền tại đây quấy rầy một đốn. Hảo nha. Lao phu lập tức người chuẩn bị bữa tối. Phong giản chi cười nói, quay đầu lại lại đối phong tử điệp nói. Điệp nhi, người trước bồi an công tử ngồi ngồi, vi phụ còn có việc muốn nội, trước xin lỗi không tiếp được. An công tử, xin lỗi không tiếp được. Bá phụ, đi hảo. An tử du nhưng thật ra tự quen thuộc, thẳng xương thượng bá phụ, ở nhìn đến phong tử điệp trong mắt hài hước khi, hắn lại cười, như thế nào. Cảm giác tại hạm như vậy xưng hô bá phụ thực buồn cười. Sắc thật thực buồn cười. Phong tử điệp lạnh lùng mà ngắm hắn liếc mắt một cái nói, "Trước nay chưa thấy qua như vậy thích cười nam nhân, một trương khuôn mặt tuấn tú tùy thời treo tươi cười, tựa như một con tiểu diện hổ dường như, tuy nói hắn cười đến là rất đẹp, chính là, làm nàng thấy cảm giác chính là không thoải mái. Tổng như là bị hắn tính kế cái gì dường như, làm nàng tâm như thế nào cũng tĩnh không xuống dưới." An Tử Du đứng lên, chậm rãi đi đến nàng trước mặt, cúi xuống thân nhìn chằm chằm nàng, thu hồi cười, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, "Tam tiểu thư, Tại hạ cảm thấy điểm này cũng không buồn cười. Nếu ngươi thuyết phục không được tại hạ, nói không chừng. Tại hạ về sau kêu liền không phải bá phụ, mà là nhạc phụ đại nhân. Hắn A ra nhiệt khí thẳng phun đến nàng trên mặt, làm phong tử điệp hơi hơi như mày. Xem ra cái này an tử du thật không bằng hắn bề ngoài như vậy dễ nói chuyện A. Hồ ly. Hắn tuyệt đối là một cái giảo hoạt như hồ nam nhân. Phong tử điệp khỏe môi gợi lên một nụ cười nhẹ, ôn nhu nói nhỏ, an công tử, kia chúng ta liền chờ xem. Hoàng thượng chỉ cho chúng ta phong ra một tháng thời gian, liền xem ngươi có hay không cái kêu bản lĩnh ở trong một tháng cưới đến ta, tiêu tra ta một tiếng nhạc phụ. Hảo. Một lời đã định. Nhìn phong tử điệp thủy trong mắt mang theo khiêu khích, mặt đẹp thượng có bình tĩnh trúng trưởng nắm hết thẻ tự tin, cái này không giống nhau nữ nhân, đột nhiên làm an tử du cảm thấy tim đập gia tốc, một thân nhiệt huyết giống như sôi trào lên, một loại mãnh liệt ham muốn chinh phục từ hắn trong lòng bốc lên. Trò chơi này bởi vì phong tử điệp mà trở nên có ý tứ. An Tử Du đột nhiên có một loại tưởng gia nhập trò chơi này chung cảm giác, hắn không muốn làm một cái xem diễn người đứng xem. Một tịch cơm chiều, ở An Tử Du cùng Phong Tử Điệp đấu võ mồm chung tiến hành, hai người phản ứng đều là cực nhanh, nôn tử chi gian hỗn loạn sóng gió gần sóng, tới rồi cuối cùng nên phải rời khỏi thời điểm, An Tử Du trong lòng đã sinh ra không tha cảm giác. Phong Tử Điệp trong lòng đồng dạng đối hắn sinh ra một loại thưởng thức, cái này An Tử Du, sắp thật là một nhân tài, nếu có thể mượn sức đến nàng bên người phụ trợ nàng. Có lẽ sẽ trở thành nàng phụ tá đắc lực. Nhìn An Tử Du trong mắt hiện lên một tia không tha, nàng khỏe môi nở rộ khai một đóa điểm đạm như cúc cười, bàn tay mềm giống như lơ đãng mà giúp hắn sửa sang lại cổ áo, ở hắn còn chưa phản ứng lại đây khi, nàng đã buông xuống tay, nước mắt cô ý trêu gẻo kiểu thanh dôi nói, làm sao vậy? Nhanh như vậy liền luyến tiếc ta. An Tử Du nhìn trước mắt tuyệt sắc nữ tử, trong lòng nghi hoặc không thôi, kia một tia ái mộ chi tâm cũng dần dần thu lên. Hắn đi khắp đại giang nam bắc, duyệt nhân vô số. Lại vẫn như cũ xem không hiểu nàng Nàng một bên lại nói phải gả cho Tam Vương ra làm vợ Một bên lại cố ý vô tình mà câu dẫn hắn Rốt cuộc là vì cái gì Là nàng bản tính phóng đẳng Vẫn là có mưu đồ khác Nhất đang chết chính là Hắn phát hiện dù cho hắn tưởng kháng cự Lại vẫn như cũ ngăn cản không được nàng dụ hoặc Nếu ta nói là đâu Người đâu Người có thể hay không cùng ta giống nhau An tử du tựa thật tựa giả mà cười nói Một đôi mắt đen lại doanh một mặt liền chính hắn cũng không biết chờ đợi. Đệ không tám trương nhân diện đào hoa. Hậu thiên không phải lại có thể thấy sao. Phong tử điệp tránh đi hắn kia lửa nóng ánh mắt, cũng không chính diện trả lời. Ha ha. Đúng vậy. Hậu thiên chúng ta lại có thể gặp mặt. Điệp nhi, sau này còn gặp lại. An tử du cười lớn nói xong, lại thật sâu mà nhìn nàng một cái, liền đi nhanh xoay người rời đi. Phong tử điệp nhìn hắn cao lớn đỉnh bạt bóng dáng chậm rãi biến mất. Nỗi lòng lại vẫn như cũ đắm chìm ở hắn kia thanh thân mật điệp như giữa, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. An tử du cảm giác được phía sau có một đôi ánh mắt ưu nhiên đưa tiễn, trong lòng một trận rung động, trong đầu hiện ra nàng đối thoại khi cơ linh, nàng thông tuệ mau lẹ phản ứng, còn có. Nàng cố ý khiêu khích hắn khi lớn mật, kia trương thanh lệ thoát tục tiếu nhan, làm như vĩnh viễn đều có phong phú biểu tình, không thể không nói, phong tử điệp nàng là một cái được trời yêu ái nữ nhân, nàng trên người tập trung nữ nhân sở hữu ưu điểm Vị nào nam tử nếu có thể cưới nàng làm vợ, sợ cũng cả đời không ngủng đi. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đỉnh đầu minh nguyệt, nghĩ đến chính mình lại chỉ là chịu người gửi gắm, an tử du trong lòng không khỏi lại là một trận ảm đạo. Mang theo một tia phiền muộn, ngâm khẽ, ngôi sao không thấy ánh nắng, tiên giấc ngàn thu mất mạc bi thương, hư không cơ tấn mạc có thể kế, người tùy thủy đi nước mắt lưng tròng, tâm lực điểm điểm rượu minh ngông, còn nhớ 10 tháng gắn bó bạn, ai hãy còn ở ta hắn bên. Này đầu tự mê thơ cất dấu khuyết ngữ là sinh tử không hối hận toàn vì có người. Hán, sợ là không có cùng nàng gắn bó làm bạn cơ hội đi. Lại là một tiếng than nhẹ, An Tử Du khuôn mặt tuấn tú thượng một lần nữa khôi phục đạm nhiên tự nhiên, bước đi hướng tới Tam Vương gia phủ đệ mà đi. Phúc vương phủ, cái kia ở người khác trong mắt lại điên lại ngốc Tam Vương gia lúc này chính thản nhiên tự đắc mà nằm ở trên ghế nằm lắc qua lắc lại, mà hắn ánh mắt sở hướng chỗ, An Tử Du đang ở nơi đó một ly một ly mà đảo uống rượu. Như thế nào? Đêm nay ở tể tướng phủ còn không có uống đủ a. các ngươi tìm hiểu sự thế nào? Hạ hân thần du cười nhạo hắn, mắt đen chỗ sâu trồng, lại lóe một tia tìm tòi nghiên cứu. An tử du dơ lên một mà tá muội mà cười, hướng tới hạ hân thần cử nâng chén, phong tử điệp là cái thông thuệ, cơ linh nữ nhân, tài bạo song toàn, ngươi lão huynh thật có phúc. Hắn giấu đi một ít chi tiết, những cái đó chẳng qua là chính mình nghi ngờ mà thôi, cần gì phải đối tam vương ra nói rõ ra tăng hắn gánh nặng đâu? Đãi về sau chính mình điều tra rõ lại nói cũng không muốn đi. Hạ hân thần thâm thúy trong ánh mắt hiện lên một tia lệnh, duyên dáng khỏe môi liệt liệt, đạm cười hỏi lại, như thế nào? Người cũng tâm động. An tử du ngẩn ra, ngay sau đó liền cười nói, hô, nào có khả năng? Người lão huynh coi trọng nữ nhân, ta lại làm sao dám động tâm tư? Không có tốt nhất. Phong tử điệp là ta chưa quá môn vương phi, tử du, liền tính ngươi hiện tại có cái này tâm tư, tốt nhất cũng cho ta thu hồi đi. An Tử Du lông mày nhẹ chọn một chút, quay đầu nhìn về phía Hạ Hân Thần, lại không có ở hắn khuôn mặt Tuấn Tu Thượng tìm được một tia nói dợn dấu vết. Tam Vương gia, ngươi đổi tính. An Tử Du ngữ khí mang theo một tia trầm trọng, đây là ta nhận thức Tam Vương gia sao? Chẳng qua thấy một mặt, liền hãm đi xuống. Ngươi thật muốn muốn hoàn Lương? Là. Ở nhìn thấy nàng kia một khắc, ta đột nhiên cảm thấy hoàn Lương cũng không phải một kiện chuyện xấu. Ngươi ngẫm lại, mỗi ngày có cái nữ nhân giúp ngươi ở mổ chăn. Đó là một kiện cỡ nào tốt đẹp sự a Nhìn hạ hân thần bày ra vẻ mặt hướng tới biểu tình, an tử du nhịn không được trận trắng mắt, ý có điều chỉ nói, chẳng lẽ ngươi liền không nghi ngờ nàng không chịu gả cho ta, mà nhất định phải gả cho ngươi cái này ngốc vưng ra, là bởi vì có cái gì mưu đồ sao? Hạ hân thần mắt đen níu lại, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì? An tử du rót rượu tay dừng một chút, lập tức cười nói, ách không có việc gì, không phát hiện cái gì. Chỉ là cảm thấy phong gia tam tiểu thư có chút khác hẳn với thường nhân thôi. Dù sao về sau ngươi cùng nàng tiếp xúc cơ hội nhiều đến là, ngươi có thể chính mình chậm dãi quan sát. Hạ hân thần gật gật đầu, không nói nữa. An tử du lại hợp với uống lên mấy chén, liền đứng đứng dậy, ta đi về trước. Đúng rồi, hậu thiên hẹn hò ngươi có đi hay không. Hạ hân thần nhìn hắn một cái, ta. Đến lúc đó rồi nói sau. Ngươi đúng giờ đi liền hảo, không cần phải xen vào ta. Tiếc hảo. Thân huynh. Chúng ta hôm nào tái kiến? Nhìn An Tử Du thân ảnh nhảy ra cửa sổ nhanh chóng rời đi, nghĩ đến hắn theo như lời hẹn hò, Hạ Hân Thần trong lòng đột nhiên cảm giác có chút khó chịu, hắn làm An Tử Du đi điều tra phong tử điệp chi tiết, này cử thật sự đúng rồi sao? Vì cái gì hắn trong lòng sẽ có chút bất an đâu? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đã để ý sao? Hạ Hân Thần tại đây một đầu nghĩ nàng, phong tử điệp cũng ở kia một đầu chẳng trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Hạ Hân Thần Hạ hân dịch hai huynh đệ khuôn mặt tuấn tú không ngừng ở trong đầu luân phiên, một hồi là hạ hân dịch cười lạnh giữ tận bộ dáng, một hồi là hạ hân thần thiên chân vô tà tươi cười, nàng tâm như là ở đống lửa thượng nướng, như thế nào cũng tính không xuống dưới, ngược lại càng lúc càng hiện buồn bực. Phần 6. Không. Nàng là tuyệt đối không có khả năng yêu bất luận kẻ nào. Cho dù là lại thiên chân, lại ngây thơ hạ hân thần cũng hảo, hắn chỉ có thể là nàng đi tới khi một khối đá cây chân, thú chi, hắn vẫn là hạ hân dịch đệ đệ. Nàng là tuyệt đối, tuyệt đối không thể yêu hắn. Đại hạ vương triều, ta phong tử nhập thể, liền tính ta muốn đi vào 18 tầng địa ngục, lên núi đao, hạ chảo dầu, ta cũng sẽ không tiếc hết thể đại giới, khuyên tấn ta sở hữu lực lượng, làm ngươi hủy ở tay của ta. Ta muốn gậy ông đập lưng ông, hướng các ngươi đòi lại một cái công đạo. San bằng tây hạ, trả ta quốc thổ. Nay đoạn lời nói, chính là nàng tới thế giới này mục đích. Nàng mỗi ngày nói cho chính mình, thu nhà quốc hận không thể quên. Nàng là Phương hướng Tây Hạ đòi lại một cái công đạo. Vừa nhớ tới chuyện cũ, Phong tử Điệp liền cảm giác khí hận khó bình, lại vô buồn ngủ, không thể không khoanh chân ngồi dậy, bắt đầu tu luyện tiên nữ sư phụ truyền cho nàng bí kíp. 360 chu thiên, từ đan điền bắt đầu vật khí, theo gân mạch lưu chuyển tiến vào đại não thức hải, lại từ thức hải theo gân mạch lưu hồi đan điền, không ngừng mà tuần hoàn, Phong tử Điệp hoàn toàn đắm chìm tại đây loại tu luyện trung đi, đãi nàng phục hồi tinh thần lại, sáng sớm đã đại lượng. Nàng kinh hỉ phát hiện Chính mình một đêm không ngủ chẳng những chưa giác mệt mỏi, ngược lại bởi vì tu luyện cảm giác toàn thân tràn ngập cấp dục bùng nổ lực lượng, chỉ là, đồng thời cũng có một loại cuồng táo ở nàng trái tim kích động. Cuồng táo Phong tử điệp trong lòng cả kinh, nàng nhớ rõ sư phụ đã từng đề qua, bởi vì nàng chuyển làm người thân tu vi quá thấp, nàng trọng sinh trước cắn nuốt cái kia người tu chân nguyên thần hiện tại chính ngủ đông ở nàng trong cơ thể. Nếu như nàng công lực không chạy nhanh đuổi kịp, một khi cái kia nguyên thần được đến cơ hội thức tỉnh nói. Nàng tuy thời có khả năng sẽ bị cái này nguyên thần phản phệ. Tưởng tượng đến nơi đây, phong tử điệp liền ra một thân mồ hôi lạnh, chẳng lẽ nàng hiện tại cuồng táo là đến từ chính cái này nguyên thần. Nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng nguy hiểm đã bắt đầu nảy sinh. Không được. Nàng đến ở nảy sinh trạng thái liền đem nó cấp áp xuống đi. Phong tử điệp không dám lại chậm trễ, gọi tới tiểu lục dặn dò một phen, lại làm nàng canh giữ ở cửa không chuẩn bất luận kẻ nào tới quấy dây lúc sau, liền lại khoanh chân ngồi xuống lại một lần bắt đầu tiến hành tu luyện. Đãi nàng tu luyện xong thu công khi, thế nhưng qua một ngày một đêm, phong tử điệp một bước ra khỏi phòng, tiểu lục liền rất lớn lòng một mồm to khí, thân mình mềm nhún vô lực mà dựa vào trên cửa. tiểu thư, ngươi cuối cùng tỉnh. ngươi nếu lại không tỉnh, tiểu lục cần phải duy trì không được. nhìn tiểu lục hốc mắt biến thành màu đen ngáp liên tục bộ dáng, phong tử điệp trong lòng hiện lên một tia áy náy, xem ra nàng về sau đến tìm cái hảo địa phương tu luyện mới được, tổng không thể làm tiểu lục mỗi ngày như vậy thủ nàng. Tiểu Lục, ngươi chạy nhanh đi ngủ đi. Đúng rồi, hiện tại là khi nào? Phong Tử Điệp nhìn đỉnh đầu Thái Dương hỏi. Hiện tại nha, buổi trưa một khắc. Cái gì? Phong Tử Điệp đột nhiên thanh thét chói tai, lại một phách chính mình ngạch, ai a một tiếng, dọa Tiểu Lục một cú sốc, "Tiểu thư, ngươi làm sao vậy?" Phong Tử Điệp khổ một trương mặt đẹp, "Ta hẹn An công tử giờ tỵ ở Đào Hoa Am tỉ thí tài nghệ, Tiểu Lục, mau, ngươi mau đi giúp ta đem đàn cổ lấy tới. Chỉ mong An công tử hắn còn ở nơi đó." Tiểu thư, piano tỉ bồi ngươi đi. Không cần. Ngươi đi giúp ta lấy cầm tới liền hảo. Nhanh lên. Phong tử điệp mặt chầm xuống, sợ tới mức tiểu lục lập tức chạy như bay đến cầm phòng đem đàn cổ lấy lại đây cho nàng. Nhìn phong tử điệp tiếp nhận đàn cổ bước đi như bay hướng ngoài cửa bay nhanh mà đi, tiểu lục lại làm manh chấp đôi mắt, nhà nàng tiểu thư, cái. Khi nào học được bay? Đào hoa am ở Tây Hạ Quốc thành Bắc Tiểu Lương Sơn Hạ, nó phía sau lưng chỗ dựa, phía trước đó là Tây Hạ hà Sơn thủy tương liên, hơn nữa kia bốn mùa bất bại đào hoa, cảnh sát tuyệt đẹp, sắc thật là một chỗ giai nhân tải tử ngâm gió ngâm trăng hảo nơi đi. Đại phong tử điệp đổi tới đào hoa am thời điểm, đã là thở hồng hộp, nhìn kêu mãn sơn khắp nơi đào hoa, nàng cười. Năm trước hôm nay nảy môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Người mặt chỉ nay nơi nào đi, đào hoa y thì cửu tiếu xuân phong. Tam tiểu thư, người đến muộn. Phong tử điệp phía sau truyền đến một tiếng trong sáng ngâm thơ thành. Lại nghe được kia một tiếng quen thuộc trêu chọc thanh khi, nàng liền biết người đến là ai. Nàng chậm rãi xoay người, ở nhìn đến kia mặt bạch đi thắng tuyết đỉnh bạt thân ảnh khi, phong tử điệp khỏe môi gợi lên một mạ sung sướng cười, không nghĩ tới, hắn thế nhưng còn ở nơi này chờ nàng. Đệ không chín chương kinh tài tuyệt diễm. An công tử, thật sự thực xin lỗi. Làm ngươi đợi lâu, tiểu nữ tử thật sự là có bất đắc dĩ chuyện quan trọng quân thân, cho nên mới sẽ đến trễ. Cảm ơn ngươi còn ở nơi này chờ ta. Phong tử điệp tự đáy lòng mà cười nói, nàng cũng không sẽ bởi vì đã từng bị mỗ một người nam nhân thương tổn quá, mà đem sở hữu nam nhân đều một gậy che đánh chết. Mỗi một người nam nhân đều có hắn ưu điểm cùng khuyết điểm, nếu hắn tồn tại sẽ không uy hiếp hoặc ảnh hưởng đến nàng lợi như vậy, nàng nhất định sẽ gương mặt tươi cười đón chào. Không, phải nói, cho dù là hắn uy hiếp tới rồi nàng tồn tại, nàng cũng sẽ gương mặt tươi cười đón chào, chẳng qua, nàng sẽ đem loại này uy hiếp tiêu sắt với vô hình. Nếu nàng yêu cầu ai nàng không để bụng dùng tới vừa đe dọa vừa dụ dỗ thủ đoạn cũng nhất định phải đem hắn ôm nhập kỳ hạ mà an tử du đúng là nàng trước mắt muốn trăm phương nghìn kế thu vào kỳ hạ nhân tài hôm nay đó là chinh phục hắn cơ hội tốt an tử du khẽ cười nói gia nhân có cầu luôn là muốn trả giá một ít đại giới dù sao ta cũng rảnh rỗi không có việc gì một bên đám người một bên thưởng cảnh đó là này sẽ chờ tới rồi ngươi kế tiếp ta hy vọng tam tiểu thư không phụ ta vọng mới hảo ta sẽ nỗ lực làm An Công Tử nhân khi cao hứng mà về. Phong Tử Điệp tự tin mà nhúng mày, kia thiển tần cười khép tiểu tiếu bộ dáng, lại làm An Tử Du xem thất thần. An Công Tử, đừng phát ngốc. Ngươi không phải còn chờ nghe ta đánh đàn sao, vậy đi thôi. Phong Tử Điệp nói xong, liền dẫn đầu hướng tới rừng hoa đào đi đến. An Tử Du nhìn đến nàng đã đi xa, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lắc đầu cười nhạt một chút, liền lập tức bước nhanh mà theo đi lên. Ai, Tam Tiểu thư, đi bên này. An tử du xem phong tử điệp đi nhầm phương hướng, dưới tình thế cấp bách, thế nhưng một phen dắt lấy tay nàng. Tức khắc, một loại điện giật cảm giác, từ hai người dao nắm lòng bàn tay chuyển vào lẫn nhau trái tim. Phong tử điệp cảm giác trên mặt nóng lên, lập tức ném ra hắn tay, hướng tới hắn ngón tay phương hướng đi nhanh mà đi. Mà ở đào hoa am nào đó góc, đi ra một vị mang mặt nạ nam nhân, nhìn bọn họ biến mất phương hướng, đôi mắt nhẹ mị một chút, liền chiều bọn họ phương hướng ẩn nút qua đi. Dừng hoa đảo, bắt đỉnh. Phong tử điệp đi vào đỉnh nội, mới phát hiện bên trong sớm đã dọn xong một bàn điểm tâm trái cây, đương nhiên không thiếu được còn có một bầu rượu, bên cạnh, giá một trương đàn cổ, làm nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, này đàn cổ thế nhưng là nàng nổi tiếng đã lâu tương tư cầm. làm một cái cầm nghệ cao thủ đứng đầu tới nói, chỉ có danh cầm, mới xứng đôi nàng kia xuất sắc tay nghề. Nàng trước kia ở nữ nhi quốc thời điểm, liền đã từng có được quá một trương cùng tương tư cầm đồng dạng nổi tiếng hậu thế Phượng Minh Cầm. kia trương Phượng Minh cầm. Đã từng là nàng yêu nhất chi vật, nhưng hôm nay, lại rốt cuộc không thể giống nhẹ vỗ về này tương tư cầm giống nhau, đi khẽ vốt nàng kia phượng minh cầm. Tưởng tượng đến này, phong tử điệp mặt đẹp thượng liền hiện lên một tia u buồn. Mà vừa mới đi vào đình nội An Tử Du, vừa lúc thấy nàng khó được toát ra tới một kia thật tình, trong lòng không khỏi vì nàng cảm giác lo lắng, một tia thương tiếc đột nhiên sinh ra. Hắn hảo muốn hỏi nàng, là cái gì làm nàng như thế khổ sở? Nay cầm, làm nàng nhớ tới cái gì chuyện thương tâm sao? Nhưng sở hữu quan tâm, đều hóa thành một câu cười nói, tam tiểu thư, này tương tư cầm nơi phát ra, ngươi có từng nghe nói qua. Phong tử điệp gật gật đầu, một đôi thon dài tay khẽ vuốt thượng cầm thân, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cầm huyền, len ken một tiếng giòn vang lúc sau, nàng kêu mềm nhẹ thanh âm liền chậm rãi vang lên. Tương truyền, này tương tư cầm ngãi tây hạ quốc một vị võ lâm cao thủ vì một thường ái thê tâm nguyện, riêng cầu kia chế cầm cao thủ cổ nhạc làm này cầm. Vì thế vị kia Võ Lâm cao thủ còn ở cổ nhạc ngoài cửa quỳ một ngày một đêm, lúc này mới làm cổ nhạc gật đầu đồng ý vì hắn chế cầm. Chỉ tiếp, cầm làm tốt về sau, chờ hắn cầm cầm về nhà thời điểm, lại bởi vì Võ Lâm cao thủ kẻ thù trả thù, ái thê đã là bỏ mình. Vì kỷ niệm hắn ái thê, hắn vì này cầm lấy một cái danh tương tư cầm. Phong tử điệp nói xong, than nhẹ một tiếng, ở tương tư cầm trước ngồi xuống, một đôi ánh bạch tay khẽ vuốt thượng cầm thân, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngừng lại một hồi. Mười ngón nhọn nhọn, giống như ở cầm huyền thượng vũ động tinh linh, dù cho không nghe tiếng đàn, chính là này phúc người cầm hợp nhất hình ảnh, đã là đẹp không sao tả xiết, làm người đứng xem mê say. Tiếng đàn như nước chảy giống nhau nhẹ tả xuất động người sinh mệnh chương nhạc, phản phất một cổ thanh tuyển chảy vào người trái tim, gột rửa kia viên đã lây dính đầy thế tục tạp chất cùng cho bụi tâm, làm mỏi mệnh tâm linh một lần nữa trở về yên lặng bình thản tự nhiên cảnh giới, cùng này thiên nhiên cảnh đẹp hỗ trợ lẫn nhau. An Tử Du nhìn về phía Phong Tử Điệp cặp kia mắt đen, đã nhuộm đầy hưng phấn kích động thần thái, hắn cầm lòng không đậu lấy ra kia chi thần tiêu, cùng nàng tiếng đàn, lúc lên lúc xuống, cầm tiêu hợp mình, tấu nhượng lại người vĩnh sinh khó quên một khúc thiên rào chi âm. Một khúc tấu bãi, hai người suy nghĩ vẫn đắm chìm ở lẫn nhau tâm linh ăn ý giữa, bốn mắt nhìn nhau dưới, hai trái tim, thế nhưng không hẹn mà cùng mà run rẩy lên. Hán, nàng, là chính mình tìm kiếm đã lâu một đời sao? Bởi vì lẫn nhau trải qua bất đồng Đáp án, tử cũng là bất đồng. Phong tử điệp dẫn đầu phản ứng lại đây, cười nhặt nói, không nghĩ tới, an công tử tiêu thế nhưng thổi đến như thế chi hảo, thật làm tím điệp mở rộng tầm mắt. An tử du chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều sáng lên, cười khẽ trả lời, tam tiểu thư quá khen, tử du tài hèn học ít, nào dám ở tam tiểu thư trước mặt múa dịu qua mắt thở đâu. Nhưng thật ra tam tiểu thư cầm nghệ, sợ là toàn bộ Tây Hạ Quốc cũng khó có đối thủ nha. Hôm nay tử du là đại no nhĩ phúc, an công tử quá khiêm lượng. Nếu này cầm nghệ có thể vào an công tử chi nhĩ, kia không biết an công tử hay không đáp ứng ta phụ thân thỉnh cầu, không hề lấy ta làm vợ. Phong tử điệp này một câu hỏi chuyện, tức khắc làm an tử du trên mặt tươi cười cứng đờ, tay háo rộng hạ một đôi bàn tay to, đã là nắm chặt. Mà chờ đợi hắn đáp hắn người, lại không chỉ là phong tử điệp một cái. Cái kia ẩn ở nơi tối tâm rình coi nam nhân, biết rõ đáp án ở trong lòng hắn, lại nhịn không được so nàng còn muốn khẩn trương. chương mười quyết không buông tay. Thật lâu sau. An Tử Du khuôn mặt tuấn tú thượng lại hồi phục kia ôn nhuận như nước tươi cười, tựa thật tựa giả mà cười hỏi, nếu như Tử Du quyết không buông tay, không biết Tam tiểu thư sẽ như thế nào làm. Phong tử điệp ghé mắt liếc xéo hắn, nhẹ rơi lên mi, ngay sau đó liền mặt giãn ra cười khẽ, quyết không buông tay. An công tử, ta không cho rằng người có quyết không buông tay lý do. Vì cái gì? An Tử Du mày dậm nhẹ chọn, chờ nàng đáp án. Phong tử điệp đi ra đình ngoại, đi đến một gốc cây dưới cây hoa đào, nhẹ nhàng kéo xuống một cây đào chi. Tiến đến mũi răn nghe thấy một hồi, lúc này mới xoay người nhàn nhạt mà cười nói, cái thứ nhất lý do, An Công Tử cùng ta chỉ là lần thứ hai gặp mặt, nếu An Công Tử tưởng nói ngươi đối cảm tình của ta có bao nhiêu sâu, ta đương nhiên là không tin. Cái thứ hai lý do, ta đã đã từ Hoàng Thượng tứ hôn cho Tam Vương ra, tuy nói ngươi An Gia cùng Hoàng Gia có chút sâu xa, nhưng ngươi sao có thể vì cảm tình không thâm ta, mà lấy thân ra tánh mạng đi đánh cuộc đâu Nhìn Phong Tử điệp mặt đẹp thượng kia chắc chắn tươi cười, An tử du khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới, tam tiểu thư lại là như vậy hiểu biết tử du tâm tư, này có tính không là chúng ta tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Phong tử điệp chừng hắn một cái, An công tử cũng thật sẽ nói cười. Người còn không có trả lời ta phía trước vấn đề, hay không từ bỏ. An tử du không có trả lời, chiều nàng tiến nhanh tới một bước, tay phải một khấu liền đem nàng ôm vào trong lòng, một cổ mê người hân hương quanh quần ở hắn chóc mũi, mềm mại thân thể mềm mại kề sát hắn ngực, trong cơ thể du tẩu một cổ xa lạ lửa nóng. Làm như muốn đem dấu ở hắn thân thể chỗ sâu trong kia mặt khát vọng toàn bộ buộc phát ra tới. Đại nhiễm một tia ngọn lửa mắt đen, khỏe mắt dư quang lại quét về phía mổ một góc, lúc này, hắn là ở khiêu chiến ba người lý trí. Hắn rất muốn biết, cái kia dấu ở trong một góc nam nhân, hay không sẽ để ý chính dựa vào trong lòng ngực nữ nhân này. Nếu hắn thật sự để ý, như vậy, che giấu hắn lại sẽ không lao tới phá hư hắn chuyện tốt đâu. Phần 7. An tử du cúi đầu nhìn dựa vào chính mình trong lòng ngực nữ tử. Nàng chính dương một đôi kinh hoàng mắt to, không biết làm sao mà nhìn hắn, môi đỏ hơi hơi mở ra, làm như muốn nói cái gì, rồi lại run rẩy nói không nên lời. Da như ngưng chi, tiểu diễm mứt ác, con mắt sáng thu thủy, trước mắt nữ nhân là như vậy mà mỹ, mỹ đến làm hắn tâm đều đang run rẩy, mỹ đến làm hắn cơ hồ mất khống chế, chỉ có thể dùng cận tồn lý trí tới kiềm chế chính mình nội tâm khát vọng. An Tử Du tham lam mà nhìn nàng, làm như muốn đem nàng tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan nhất nhất khắc sâu tiến chính mình trong lòng, dần dần mà Trong mắt thế giới chỉ còn lại có nàng tồn tại. Phong tử điệp nhìn hắn chậm rãi buông xuống xuống dưới khuôn mặt tuấn tú, khẩn trương đến cả người run rẩy đôi tay nắm chặt ở bên nhau, trong lòng lặp lại không ngừng mà hỏi chính mình, nàng nên cự tuyệt. Vẫn là tiếp thu. Trong lòng kháng cự, tựa hồ không quá nghiêm trọng, thậm chí còn có một tia trở mong cùng vui sướng. Nàng ở do dự, nàng không có quên, nàng là nhất định phải gả cho Tam Vương ra, đó là nàng cần thiết phải đi một cái lộ. kia An tử du đâu? Nàng nên như thế nào xử trí hắn? Nàng thật sự phải vì phần cảm tình này trồng lên một bộ chính trị gông xiềng sao? Phong tử điệp trong đầu ở trong nháy mắt đã thiên hồi bất chuyển, nam nhân hơi hơi thô xuyến hơi thở đã phun ở nàng trên mặt, mắt thấy lập tức liền phải. Liên ở bọn họ hai làn môi sắp sửa tương gián thời điểm, đột nhiên một tiếng quen thuộc tiếng hoan hô vang lên, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này?" Tam vương gia, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Phong tử điệp cả kinh, chột dạ xấu hổ. Huyên hướng lên trên dũng, bản năng một phen đẩy ra An Tử Du, mang theo che dấu mà dối tay vào tóc, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía triều nàng chạy tới tam vương gia hạ hân thần. Đại hắn đi đến trước mặt, lúc này mới hướng hắn nhún người hành lễ, tím điệp gặp qua vương gia. Hạ hân thần thân thiết mà kéo tay nàng, dùng sức một xả liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực, trong miệng không thuận theo mà kêu lên, tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi Nga. Ngươi thật hư nha. Ngươi như thế nào không tới tìm ta chính mình một người liền chạy tới nơi này chơi. Phong tử điệp muốn đẩy ra hạ hân thần, nhưng hắn cánh tay lại mạnh mẽ thật sự, nàng như thế nào cũng đẩy không khai, chỉ có từ bỏ, chỉ có thể nhìn lên hắn hơi thở nói chuyện, vương, ra, nơi này còn có người, ngươi mau thả ta ra. Ta không bỏ. Tỷ tỷ, người kia là ai? Vừa rồi hắn vì cái gì muốn ôm tỷ tỷ? Tỷ tỷ không phải nương tử của ta sao? Ngươi vì cái gì muốn cho hắn ôm? Tỷ tỷ chỉ có ta mới có thể ôm. Hạ hân thần vẻ mặt tức giận bất bình mà chất vấn nàng. Vương gia, hắn là bằng hữu của ta. Vừa rồi chỉ là ta xoay một chút chân, ta thiếu chút nữa cái ngã, là hắn vừa lúc tiếp được ta mà thôi, ngươi đừng hiểu lầm. Nghe Phong Tử điệp nhàn nhạt giải thích, lại nhìn đến Hạ Hân Thần diễn kịch diễn đến như là thật sự giống nhau, An Tử Du khỏe mắt có rút, một đôi mắt đen nhìn về phía cái kia đang dùng mắt lạnh bắn chết hắn nam nhân, nạo nghệ không sợ mà hơi lạnh lùng hừ, mang theo khinh thường ánh mắt xem hồi hắn. Ngay sau đó, ánh mắt ở rơi xuống bị Hạ Hân Thần gắt gao ôm lấy tinh tế bóng dáng khi An Tử Du lại không khỏi vì cái này tiểu nữ nhân cảm thấy bi ai, phàm là bị hạ hân thần tính kế người, thông thường là không có gì kết cục tốt. Đương nhiên, Phong Tử Điệp nếu là hắn hạ hân thần nữ tử, có lẽ sẽ là cái ngoại lệ. Tưởng tượng đến điểm này, An Tử Du tâm tình liền hảo không đứng dậy. Quay đầu không nghĩ lại nhìn thấy kia đối gắt gao ôm nhau ở bên nhau người, xoay người nhìn về phía nơi khác, ngay sau đó liền đi nhanh rời đi. Nhìn đến An Tử Du thân ảnh đã là biến mất, hạ hân thần lúc này mới buông ra Phong Tử Điệp Cười hi hi nói, tỷ tỷ lần sau ngươi ra tới chơi, nhất định phải mang lên ta nga. Phong tử điệp không có trực tiếp trả lời, chỉ là nhẹ dọng lại hỏi, vương, ra, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Ta nghe người ta nói nơi này thực mỹ, khiến cho bọn họ mang ta tới chơi. Hạ hân thần cười đến giống hải tử giống nhau thiên chân vô tả, chút nào nhìn không ra có cái gì khác thường. Bọn họ, phong tử điệp khó hiểu mà quay đầu lại, lúc này mới phát hiện an tử du không biết khi nào đã đi rồi, nàng lại nhìn nhìn bốn phía Xác định An Tử Du là thật sự rời đi thời điểm, một đôi mảy thành tú hơi trao lên. Hắn như thế nào không rên một tiếng liền đi rồi đâu. Quay đầu lại lại nhìn cái kia đã là ở dối tay trích đào hoa tam vương ra, có cái nghi vấn đột nhiên hiện lên ở nàng trong đầu. Nàng sắc mặt đột nhiên một bạch, sẽ là như thế này sao? Thật sự sẽ là như thế này sao? chương 11 một người động tâm. Mười tháng phong, thổi quét ở trên mặt có một kia lạnh lẽo, lại không thắng nổi phong tử điệp khắp người đột nhiên nảy lên kia cổ hắn ý. Nàng nhắm mắt lại, lại hít sâu một hơi, nhìn bốn phía trống trải không người chỉ còn hai người bọn họ dừng hoa đào, nỗ lực mà lấy lại bình tĩnh. Lúc này mới nhẹ chạy bộ gần Hạ Hân Thần bên người, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói: Vương gia, ta tưởng về nhà. Ngươi đâu? Hạ Hân Thần giống như không có nghe được nàng lời nói, thản thao xuống đào chi thượng một đóa khai đến kiểu diễm sáng lạn đào hoa, cười đến vẻ mặt sáng lạn mà duỗi đến nàng trước mặt, khờ dại hỏi: Tỷ tỷ, ngươi xem, này đóa hoa nhi có đẹp hay không nha? Phong tử điệp nhẹ nhàng gật gật đầu, nhữ lại mi, giương một đôi con mắt sáng nhìn hắn, không biết hắn bước tiếp theo muốn làm gì. Hạ hân thần đột nhiên không khỏi phân trần mà đem kêu đóa đào hoa cắm ở nàng tóc mai thượng, sau đó lại cười lại nhảy mà vô tay nói, hoa, tỉ tỉ cài hoa đóa hoa cũng thật hảo hảo xem nha. Phong tử điệp cứ như vậy đạm cười nhìn hắn cao hưng phân chấn bộ dáng, đại hắn cười xong, mới ôn nhu mà dối tay giúp hắn phất đi tóc đen thượng dính đào hoa cánh, nhẹ nhàng mà nói, vương ra. Về sau ngươi không thể kêu tỷ tỷ của ta, ngươi liền cùng cha ta giống nhau, cũng kêu ta Điệp Nhi đi. Điệp Nhi, Điệp Nhi. Hạ hân thần nghiêng đầu làm như vẻ mặt hoang mang, lúc sau liền dơ lên vẻ mặt ngây thơ mà cười, mang theo lấy lòng mà nói, tỷ tỷ làm ta kêu cái gì, ta liền kêu cái gì, Điệp Nhi, Điệp Nhi. Không biết vì cái gì, ở hạ hân thần dùng trầm thấp dễ nghe thanh âm cứ như vậy vẫn luôn lặp lại kêu tên nàng khi, phong tử Điệp thế nhưng cảm giác được chính mình tâm theo hắn nói những lên một trận một trận mà gợn sóng. Hạ hân Thần tuy rằng lại điên lại ngốc, hành vi cũng khác hẳn với thường nhân, nhưng không thể phủ nhận chính là hắn có được một bộ được trời ưu ái tuấn mỹ ngũ quan, mày rậm, cao gầy nhập tấn, hẹp dài có thần mắt phượng, môi thẳng thắn như núi, cánh môi như hoa, ngay cả kia một bộ tiếng nói cũng trầm thấp dễ nghe đến muốn cho người vẫn luôn nghe đi xuống. Nhìn hắn kia trương quen thuộc khuôn mặt tuấn tú, dần dần mà lại cùng kia trương làm nàng thống khổ nan kham khuôn mặt tuấn tú trọng điệp ở bên nhau. Tùy theo mà đến, Lại là kia một cái lại một cái làm nàng cảm thấy dùng mình tâm sợ huyết tinh hình ảnh, phong tử điệp cảm giác chính mình đầu lại đau, tâm, giống như lại bị ai dùng sức mà ninh thành một đoàn, làm nàng khí đổ ở kia ngực, như thế nào xuyễn cũng thượng không tới. Mồ hôi lạnh, theo nàng thái dương trượt xuống dưới, sắc mặt tái nhợt, bước chân hợp với lùi lại vài bước, đem thân mình vô lực mà dựa vào trên thân cây, nhắm mắt lại, song quyền khẩn bắt lấy thân cây, muốn tìm kiếm một loại ngoại lai lực lượng chống đỡ thân thể của mình. Hạ hân thần một đôi mắt đen bắt đầu còn tràn ngập nghi hoặc nhìn nàng khác thường, thẳng đến nhìn nàng đau đến mà dùng tay che lại ngực, vẻ mặt tái nhợt mà dựa vào trên cây thẳng thở dốc thời điểm, mới đột nhiên kinh giác chính mình thế nhưng cái gì cũng không có làm, ngay sau đó lập tức vẻ mặt khẩn trương mà chiều nàng nào tới, đem nàng ủng vào chính mình trong lòng ngực, vội vàng mà kêu tên nàng, điệp nhi, điệp nhi, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Nghe được hạ hân thần mà kêu gọi, phong tử điệp lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng nỗ lực áp lực nội tâm sợ hãi cùng thống khổ, một hồi lâu, này khí mới hoán lại đây. Nàng mở con mắt sáng, nhẹ nhìn trước mắt này trương luôn là dẫn phát nàng ác mộng khuôn mặt tuấn tú, lại không nói gì mà quay đầu đi. Một trận gió lạnh thổi qua, nàng ở hắn trong lòng ngực run rẩy một chút, lúc này mới kinh giác chính mình một thân đã là bị mồ hôi lạnh xuống nước, lý trí cũng ở trong nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Phong tử điệp nhẹ nhàng mà đẩy ra hắn thân mình, suy yếu mà ngẩng đầu vừa thấy đến hạ hân thần kia che kín khẩn trương bất lực khuôn mặt tuấn tú nàng tâm lại mánh nhảy một chút nỗ lực ổn định có chút hoảng loạn tâm thần đối hắn cười cười vương, ra ta tưởng về nhà ngươi đâu ngươi còn muốn chơi sao nhìn phong tử điệp mồ hôi lạnh gió mát suy yếu bộ dáng hạ hân thần trong lòng căng thẳng thốt ra mà ra điệp nhi ta đưa đột nhiên lại uy miệng thay đổi một câu tỷ tỷ ngươi chờ một chút ta qua bên kia tìm đường đường lại đây giúp ngươi ngươi phải đợi một chút ta a nói xong Hắn liền bước nhanh hướng tới đào hoa am cửa sau chạy tới. Phong tử điệp nhìn hắn bóng dáng biến mất, dần dần mà đứng thẳng thân thể, ánh mắt thâm u mà nhìn hắn biến mất phương hướng, lẩm bẩm tự nói, vương ra, vương ra, phúc vương phủ. Mật thất. Một thân bạch trí dị thắng tuyết nam nhân vẫn như cũ đạm nhiên mà ngồi ở bên cạnh bàn uống rượu, một thân thiên lam sắc áo gấm nam nhân khuôn mặt tuấn tú thượng lại ẩn ẩn có tức giận, hẹp dài mắt phượng đôi đầy bất mãn. Nhìn chầm chầm cái kia vẻ mặt thản nhiên tự đắc giống như chuyện gì cũng không có phát sinh nam nhân trên người. An Tử Du, ngươi nói, ngươi vì cái gì muốn hôn nàng? Nàng là nữ nhân của ta. An Tử Du không có trả lời, chỉ là liếc xéo hắn một cái, lại đổ một chén rượu, đang muốn uống xong đi thời điểm, lại bị đoạt bước mà thượng nam nhân cấp đoạt đi. An Tử Du, ngươi tốt nhất đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn. Nhìn đến hạ hân thần khuôn mặt tuấn tú đã là phẫn nộ đến có chút vặn mẹo, An Tử Du khẽ thở dài một tiếng, ngươi động tâm. Liên như vậy đạm nhiên một câu, khiến cho Hạ Hân Thần trong tay cái ly loảng xoảng một tiếng rơi trên trên bàn, suy sụp mà ngã ngồi ở ghế trên. Hạ Hân Thần khuôn mặt tuấn tú có chút động dung, làm như vui sướng, lại làm như liền chính mình cũng không dám tin tưởng mà lẩm bẩm tự nói, "Ta động tâm." Được xương bền chắc như thép Hạ Hân Thần, cũng rốt cuộc có bị công kích được điểm. "Là như thế này sao? Là như thế này sao?" "Là." Một tiếng kiên định trả lời, đại hắn nói ra đáy lòng nói. Hạ Hân Thần đột nhiên ngẩng đầu, Mắt phượng lóe hàn quang nhìn trầm chầm, chầm An Tử Du, vậy còn ngươi? Ngươi có phải hay không cùng ta giống nhau, cũng động tâm? Vấn đề này, hắn không ngừng hỏi qua một lần. Lại đều không có được đến đáp án. Ta. An Tử Du khép cười một tiếng, trong đầu lại không tự chủ được mà hiện ra kia trương tràn đầy tự tin tuyệt mỹ dung nhan, là động tâm. Nhưng là? Nhưng là cái gì? Nhìn hạ hân thần vẻ mặt khẩn trương bộ dáng An Tử Du đột nhiên cất tiếng cười to lên. An Tử Du. Gầm lên giận dữ. Nương Hàn An Tử Du tiếng cười, hẳn nhịu như mày, vươn đôi chỉ nhẹ nhàng đào đào lỗ thai, chế nhạo nói, lớn tiếng như vậy làm gì. Ta lại không điếc. chương 12 hái hoa đạo tặc. Nhìn đến hạ hân thần tức giận kề bên bùng nổ, An Tử Du chạy nhanh vầy vây tay, hảo hảo hảo, tính ta sợ ngươi. Nói thật, giống phong tử điệp như vậy có khuynh thành chi mạo, đa tài đa nghệ thả lại thông minh hơn người cô nương, tin tưởng đối bất luận cái gì nam nhân tới nói, nàng đều là tràn ngập lực hấp dẫn. Ta cũng là một cái bình thường nam nhân, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua, muốn cho ta yêu nàng, lại còn có như vậy một chút tiểu khó khăn. Thế nào? Cái này đáp án, ngươi vừa lòng đi. Hạ hân thần trừng hắn một cái, cầm lấy trên bàn bầu rượu liền rót mấy khẩu, nhíu lại mi nói, tử du, ngươi cùng nàng tiếp xúc vài lần, thật sự không có phát hiện nàng có cái gì dị thường sao. An tử du lắc lắc đầu, ngay sau đó nhướng mày nhẹ hỏi, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì sao? Hạ hân thần gật gật đầu. Không biết vì cái gì, ta tổng cảm giác này phong tử điệp trên người giống cất giấu một điều bí ẩn dường như, ta chỉ cùng nàng tiếp xúc quá hai lần, chính là, này lần thứ hai nàng đang nhìn ta thời điểm, lại đột nhiên thất thố. Hôm nay cũng là như thế này, vốn dĩ hảo hảo, nhưng nhìn ta một hồi lâu, đột nhiên nàng liền sắc mặt tái nhợt làm như nghĩ tới cái gì khủng bố sự tình, sợ hãi đến cả người run rẩy còn ra một thân mồ hôi lạnh. Ta suy nghĩ... Nàng trên người có phải hay không phát sinh quá một ít sự tình gì làm nàng cảm thấy sợ hãi? Mà những việc này, lại rốt cuộc là cái gì đâu? Vì cái gì sẽ làm nàng sợ hãi đến như vậy nông nỗi? Nhìn đến hạ hân thần giống như có chút mù mịt không manh mối, an tử du đạm cười mà nhắc nhở hắn, ngươi không phải có cái tốt nhất thân phận có thể đi tiếp xúc nàng sao? Ta tưởng, nàng còn không đến mức biết ngươi mới là cái kêu cứu nàng một mạng ân nhân đi. Hạ hân thần ánh mắt sáng lên, duỗi tay một phách an tử du bả vai, ha ha. Không sai. Ta như thế nào liền đã quên này một vụ sự đâu? Hảo. Ngươi mau về nhà đi. Ta đêm nay đi một chuyến tể tướng phủ. An tử du khinh thường mà quét hắn liếc mắt một cái, ngươi thật đúng là thấy sắc quên nghĩa ra hỏa. Được rồi. Lần tới thỉnh ngươi đi thiên hương lâu uống rượu đó là... A, Đây chính là ngươi nói, ta trước nhớ kỹ trướng, đến lúc đó lại cùng ngươi thảo. An tử du thảo cũng không hề cùng hắn dây dưa, tự giác đứng dậy, mở ra ám môn đi ra ngoài. Thân hình nhảy lên vài cái, trước mắt liền biến mất bóng dáng. Hạ hân thần cũng ở nháy mắt đổi hảo y phục dạ hành, bịt kín khăn che mặt, ngay sau đó cũng từ ám môn đi ra ngoài. Tệ tướng phủ. Phần 8. Tuy đã đêm dài, phong tử điệp vẫn là tràn trọng, vô pháp đi vào giấc ngủ. Trải qua ban ngày đối Tam Vương gia thử, nàng đã có thể xác thật, Tam Vương gia khẳng định là làm bộ điên ốc. Chỉ là, hắn vì cái gì muốn giả ngây giả dại đâu. Chẳng lẽ là bởi vì ngôi vị hoàng đế chi tranh vẫn là có khác cẩn tình. Nàng có nên hay không gả cho hắn? Này vốn là ván đã đóng thuyền sự, hiện tại nàng lại sinh ra dao động. Nếu lựa chọn gả cho Tam Vương ra, nàng hoặc là là lấy được hắn duy trì, hoặc là là cùng hắn phản bội, chỉ có thể là này hai loại kết quả. Tuy rằng nói trắng ra thiên thử, ít nhất làm nàng xác định hắn đối chính mình hảo cảm, nhưng nếu như tưởng lấy được hắn duy trì, làm hắn cùng phụ huynh phản bội, sợ cũng không phải một việc dễ dàng. Hiện tại, nàng nên làm cái gì bây giờ? Trước mắt chính mình bên người lại không người như dùng, quyền cước cũng thi triển không khai, xem ra nàng vẫn là đến trước hết nghĩ biện pháp liên lạc thượng Nghĩa Huynh mới được. Hiện tại, cũng chỉ có Nghĩa Huynh, là nàng duy nhất yên tâm người. Nghĩ đến liền làm, Phong Tử Điệp lập tức từ trên giường nhảy dựng dựng lên, nhanh chóng hệ hảo áo choàng, lập tức bắt đầu nghiên mặc viết thư. Vừa mới để bút chính viết đến hang say, đột nhiên nóc nhà một tiếng văng nhỏ, Phong Tử Điệp trong lòng cả kinh, lập tức đem kia Phong chưa viết xong tin xoa thành dập nát. Làm bộ dường như không có việc gì mà tiếp tục ở giấy tuyên thành thượng viết tự, âm thầm chờ nhìn đến đế là ai ở nhìn trộm với nàng. Cửa sổ đột nhiên mở rộng ra, theo gió lạnh cuốn vào, một bóng hình có chút quen thuộc hắc y nhân mau lẹ mà thoán vào nàng trong phòng, cũng không thấy rõ hắn đôi tay như thế nào động quá, chỉ là như vậy nhẹ nhàng vung lên, cửa sổ liền tự động đóng lại. Phong Tử Điệp mắt phượng nhẹ híp, lạnh giọng quát, ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào? Nàng lời nói chưa nói xong, Một thanh lóe hàn quang kiếm đã đáp thượng nàng tuyết trắng trên cổ, lạnh băng xúc cảm làm nàng thân mình run lên, một đôi con mắt sáng bởi vì sợ hãi mà trợ to, run rẩy thanh âm nói, ngươi, ngươi không cần, không cần sang bậy, cứu. Nàng làm bộ muốn kêu, lại bị H.I.I. nhân rỗi tay một phen bưng kín miệng. Kỳ thật nàng đại có thể buông tay cùng hắn liều mình, nhưng nàng hiện tại thân phận là tể tướng phủ thiên kim đại tiểu thư, phong tử điệp cầm kỳ thư họa là mọi thứ lành nghề, nhưng nàng lại là không có võ công cho nên, dù cho nàng hiện tại người mang võ nghệ, cũng không thể ở ngay lúc này lộ ra nhân tới, chỉ có thể giả bộ một bộ khiếp đảm bộ dáng, trước xem hắn kế tiếp sẽ như thế nào làm. Đương nhiên, nếu thật sự nguy hiểm cho đến nàng sinh mệnh, nàng vẫn là sẽ ra tay bảo mệnh. hai tròng mắt hiện lên một tia tà tứ nghiền ngẫm quan mang, trường kiếm đột nhiên vào vỏ, tựa như xuất kiếm khi giống nhau nhanh chóng, làm người ở không có phát hiện thời điểm, hắn động tác đã là liền mạch lưu loát. Ở cảm giác được chính mình trên cổ lạnh leo đã là biến mất khi, phong tử điệp lúc này mới thật dài mà phun ra một hơi. Hắc Ilya nhân nhìn đến nàng vẻ mặt thả lỏng lại biểu tình, đột nhiên cười nhạt một tiếng bật cười, tiến nhanh tới một bước, cánh tay giải đi phía trước rôi ra, dễ dàng liền đem nàng bức lui lưng dựa ở trên án đài, đem nàng vây quanh ở chính mình trong lòng ngực, tư thế ái muội mà cùng nàng thân mình kề sát ở bên nhau. Như thế nào? Nhanh như vậy liền không nhớ rõ ta? Kia quen thuộc thanh âm, quen thuộc khí vị. Phong Tử điệp lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn chính là ngày đó cho nàng ăn một cái thuốc viên ân nhân cứu mạng. Nàng trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức dơ lên một nụ cười nhẹ, nguyên lai là ân công Giá Lâm. Tiểu nữ tử thất lễ, ân công, mau mời ngồi đi. Hắc Y Dì nam nhân chẳng những không ngồi, ngược lại đem mặt tiến đến nàng nách hai, dùng sức mà hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, thật hương. Ngươi Phong Tử điệp có chút tức giận hắn vô lễ, đang muốn phát hỏa, rồi lại nhịn đi xuống, ân công thỉnh tự trọng. Tự trọng. Hạ Ilya nam nhân lại là nhẹ giọng nở nụ cười, trong thanh âm làm như ở nỗ lực áp lực, lộ ra một cổ mất tự nhiên, nghe vào phong tử điệp trong hai, tổng cảm thấy có chút quái dị. Ngươi có biết, ta chính là vùng này nổi danh hái hoa đạo tặc. Phong gia tiểu thư, ngươi thế nhưng làm một cái hái hoa đạo tặc tự trọng, này không phải ở giảng chê cười sao? Phong tử điệp nhìn hắn, vẻ mặt chắc chắn mà nói, ta biết ngươi không phải. Chương 13 mua dây buộc mình. Quyển sách tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Nghe được nàng chắc chắn mà trả lời, H.I.G. Nhân trong mắt hiện lên một kia phức tạp, vì cái gì? Ách! Cái gì vì cái gì? Ngươi vì cái gì sẽ như vậy chắc chắn mà cho rằng ta không phải hái hoa đạo tặc? Trực giác! Ngươi đều là bằng trực giác làm việc sao? Nghe được hắn hùng hổ dọa người hỏi chuyện, phong tử điệp trong lòng cứng lại, đột nhiên cảm giác bị hắn bức ép tới có chút khó chịu, cau mày nhẹ giọng nói, ngươi có thể hay không trước làm ta lên. Chúng ta lại từ từ nói chuyện. H.I.G. Nhân không có lại kiên trì Chậm rãi thối lui thân mình đem tự do còn cho nàng, lại chỉ chỉ ghế ý bảo nàng ngồi xuống, chính hắn tắt dựa vào án trên đài, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Phong tử điệp ngồi xong, ngước mắt đối diện thượng hắn cặp kia thâm thúy khó hiểu mắt đen, trong lòng lại là run lên, chính mình ở hắn trước mặt giống như luôn là lùn một đoạn dường như, loại này từ trên người hắn truyền thấu cho nàng mạc danh áp lực, làm nàng không tự giác mà tránh đi hắn tầm mắt, nỗ lực vớt phẳng có chút cấp khiêu nỗi lòng, đạm nhiên mà nhìn thẳng phía trước. Như thế nào không trả lời ta nói? Phong tử điệp nhàn nhạt địa đạo, ta tin tưởng chính mình trực giác. Hắc ý nhân thấp giọng cười, chính là, rất nhiều thời điểm, người trực giác sẽ làm lỗi. Nếu sai rồi, chẳng lẽ ngươi sẽ không hối hận chính mình loại này chỉ dựa vào trực giác làm việc lô mãng sao? Phong tử điệp nhìn hắn một cái, đạm nhiên cười, ta chỉ là cái nữ nhi ra, có thể làm lỗi cơ hội cũng không nhiều. Nói xong, lại than nhẹ một tiếng, nói thật, hiện tại đảo có chuyện làm ta rất muốn làm lỗi a Chuyện gì? Nói đến nghe một chút. Cha ta nói, Hoàng thượng đã đem ta bàn cho Tam Vương ra vì phi, trước hai ngày, ta cũng bất thời giờ đi gặp Tam Vương ra, tuy rằng có thể cảm giác được hắn thiện lương đáng yêu, cũng cảm giác hắn tao ngộ phi thường lệnh người đồng tình, chính là... Chính là cái gì? Hắn thanh âm lộ ra một tia khẩn trương. Chính là, ta không biết chính mình có hay không kiên nhẫn thủ hắn. Phong tử điệp lúc này đây không có tránh đi hắn tầm mắt, giữa mày lộ ra một cổ nói không nên lời u buồn tựa đang hỏi hắn, lại tựa ở tự nhủ nói, ngươi nói, ta có nên hay không đào hôn đâu? đào hôn, hắc y dị nhân thanh âm -nh tức khắc dương cao, ở nhận thấy được chính mình dị thường sau, hắn lập tức hạ giọng nói, ngươi như thế nào có thể có như vậy ý niệm? Hoàng thượng tứ hôn ngươi cũng dám trốn, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? trời đất bao la, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi? còn không phải giống nhau sẽ bị chảo trở về, ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là đừng làm loại này việc nốc. phong tử điệp nhẹ nhàng đứng dậy. Ở hắn không có bất luận cái gì phòng bị thời điểm, đem thân mình hoa vào trong lòng ngực hắn, đôi tay khoanh lại hắn eo, ở cảm giác được hắn thân mình run rẩy khi, buông xuống trong mắt hiện lên một tia rào hoạt. Ân công, ngươi dẫn ta đi được không? Ta tin tưởng, ân công sẽ làm ta hạnh phúc. Hơn nữa, ân công dẫn ta đi, cha ta hắn cũng không thể nói gì hơn. Phong tử điệp nâng lên đôi đầy chờ đợi con mắt sáng, giống như một hoàng trăng rằm, kia mặt tửa có thể dung nhập hắn trong xương cốt ánh sáng nu hòa, xông thẳng tiến hắn đáy lòng. Làm hắn nhất thời lại có chút không biết làm sao Hắn nên như thế nào đáp lại nàng Ở hắn còn không có nghĩ ra đáp án thời điểm Phong tử điệp vũ đoán mà bổ thượng một câu tân công, ta không nghĩ lấy chính mình vận mệnh đi đánh cuộc Ta không nghĩ gả cho tam vương ra Chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn ta gả cho một cái lại điên lại ngốc Còn cả ngày ôm cái này thị nữ Cái kia thị nữ ở chơi trò chơi vương ra sao Hắc ý lì nhân chân mày hơi hơi run rẩy, Một cổ tức giận tức khắc từ hắn trong lòng hôi hổi dâng lên Nàng thế nhưng không muốn gả cho hắn. Sự thật này, làm hắn cơ hồ tưởng cắt đứt nàng kia Mỹ lệ cổ. Tưởng tượng đến nàng muốn đi theo cái này mới thấy lần thứ hai mặt ân công đi, làm ra như thế lô mãng quyết định, hắn liền càng thêm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng như vậy dễ dàng tin tưởng người tính tình, sợ bị người bán, còn ở giúp người đếm tiền đâu. Nộ khí đằng đằng hắn, đang muốn răn dạy nàng, nhưng ánh mắt rơi xuống đến nàng trên mặt khi, lại như bị người xử định thân pháp dường như không thể động đậy. Ở mờ nhạt ánh đến phía dưới, phong tử điệp khẽ nhếch cổ, một đôi thủy mắt mang theo nhàn nhạt ưu hoán, ở thật dài lông mi ảnh ngược hạ, có như mộng như ảo nông lông mỹ, tiểu xảo mũi não nghệ thẳng tắp, kia trương hồng nhuận như anh đảo cánh ngôi, nhàn nhạt tu hương quanh quẩn ở hắn chóp mũi, không ngừng ở khiêu chiến hắn tự chủ. Hắc Ilya nhân đôi tay gắt gao ôm nàng eo, như thế thân mật mà tiếp xúc, làm trong thân thể hắn hỏa hôi hồi bốc cháy lên, túi người cúi đầu, đang muốn nhiệt lấy nàng tốt đẹp, kia rũ xuống che mặt cái khăn đen, lại làm hắn đột nhiên tỉnh ngộ chính mình hiện tại chỉ là một thân phận không rõ kẻ thần bí mà thôi. Tưởng tượng đến này, hắn liền đột nhiên đẩy ra nàng thân mình, mang theo một cổ mạc danh tức giận của mắng, ngươi không cảm thấy quyết định của chính mình quá lô mắng sao. Ta chỉ là một cái người xa lạ, ngươi liền tưởng như vậy đi theo ta đi. Ngươi là ngu ngốc, vẫn là ngu ngốc ca. Hắn tức giận mắng, cũng không có làm phong tử điệp buồn bã mà khóc, tương phản, nàng thế nhưng thấp rộng cười khẽ lên, thẳng đem hắn cấp cười đến không thể hiểu được. Ngươi cười cái gì? Này có cái gì buồn cười sao? hắn nổi giận đùng đùng chất vấn. ân công, chúng ta tuy rằng chỉ là thấy ngắn ngủn lần thứ hai mặt, nhưng là nàng cố ý dừng một chút, lúc này mới tinh danh mà cười hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ngươi đã ở quan tâm ta sao? Ách! Nàng hỏi lại, làm hắc ý hề nhân trong mắt hiện lên một tia chật vật, rồi lại có một tia nghi hoặc, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng mà phản bác, ta có sao? Ai nói ta ở quan tâm ngươi? Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ. Nàng lại than nhẹ một tiếng, hai tròng mắt ưu hán mà nhìn hắn nói, nếu ngươi không mang theo ta đi, ta cũng chỉ có thể nhận mệnh gả cho Tam Vương ra. Nhìn đến nàng biểu hiện đến như thế không tình nguyện, hắc y ghi nhân hử lạnh: gả cho hắn có cái gì không tốt. Vinh hoa phú quý cả đời, đây chính là rất nhiều người tưởng cũng tưởng không được sự. Nhưng ta chỉ nghĩ đi theo ngươi. Nàng bắt lấy cánh tay hắn, mặt đẹp thượng có một kia bướng bỉnh. Ta sẽ không mang ngươi đi. Hắc y ghi nhân nhẹ nhàng lấy ra tay nàng, nếu ngươi thân mình đã hảo. Ta đây đi trước. Về sau, ta cũng sẽ không lại đến. Ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Nói xong, hắn mang theo một tia cấp dục tránh thoát nàng dây dưa dường như chật vật, từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, thân hình chật lóe, liền không thấy bóng người. Ấn công, ngươi đừng đi hoa. Ta chờ ngươi phong tử điệp thanh âm hãy còn ở kêu gọi, kia hắc y y nhân nghe xong, thân hình phi đến càng mau. Hắn hiện tại có một loại mãnh liệt mua dây buộc mình cảm giác, vì cái gì hắn hôm nay một tới? Không tới. Không phải sẽ không phát hiện nàng tưởng cùng người khác đi rồi sao? Tuy rằng cái này người khác chính là chính hắn, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy khó có thể chịu được. Phong tử điệp nhìn cái kia lạc hoảng mà chạy cao lớn bóng dáng, quan cửa sổ xoay người, duyên dáng khỏe môi gợi lên một tia sung sướng cười xấu xa. Hạ hân thần, cái này ngươi còn có thể nhịn xuống không ra động tắc sao? Chương 14 vào cung ý kiến. Quyển sách tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Quả nhiên không ra phong tử điệp sở liệu, ngày hôm sau giờ thịnh trong cung phái ra công công liền tới rồi tể tướng phủ tới gọi đến triệu nàng tức khắc tiến cung miết kiến ôn như ngọc vừa nghe đến hoàng thượng triệu nàng tức khắc tiến cung lập tức khẩn trương mà gọi tới bọn thị nữ giúp nàng trang điểm trải chuốt một vòng lăn lộn xung dưới phong tử điệp cả người làm như thay đổi cái dạng từ một đóa điểm tĩnh tiểu bạch hoa nháy mắt biến thành một đóa tiếu lệ nở rộ tuyết liên một bộ màu nguyệt bạch phết đất hoa lan trăm chiếc váy ngoại khoác một kiện màu trắng lụa mỏng thanh nhã chung lại nhiều vài phần xuất trần khí chất đen nhánh như tơ rèn tóc đen, đơn giản mà bùi cái lưu vân búi tóc, tóc mai chỗ cắm một chi châu trầm, treo mấy cây diêu truy, theo phần đầu đóng đưa lắc qua lắc lại thật là đáng chú ý hai giữa mày, điểm suuyết tinh tế nhu mỹ hoa điển, càng làm cho phong tử điệp kia trương thanh lệ thoát tục dung nhan nhiều một phần tiểu diễm, một đôi mắt đẹp ở lúc nhìn quanh linh khí bốn phía, duyên dáng khỏe môi dạng nhàn nhạt mà cười nhạt, chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, đủ đã câu hồn nhất phách. Phần 9. ôn như ngọc nhìn chính mình dung mạo xuất chúng nữ nhi. Vạn phần tự hào, ở trước khi đi lại lần nữa thận trọng mà giao đái, điệp nhi, tuy rằng ngươi đại tỷ hiện giờ đã quý vì hoàng quý phi, phụ thân ngươi lại là tể tướng, nhưng là, tiến cung nhưng không thể so ở nhà, ngươi vẫn là đến mọi chuyện cẩn thận, ngàn vạn không thể nói sai lời nói, minh bạch sao. Mang theo mẫu thân dặn dò, phong tử điệp ngồi trên xe ngựa, theo xe ngựa lắc lư, nàng tâm cũng phiêu diều không chừng. Thức mau, nàng liền phải nhìn đến nàng cái kia đại cựu nhân. Hạ chính hùng, vì ngươi dạ tâm. Ngươi đem con của ngươi nhóm toàn bộ huấn luyện thành thị huyết xài lang, nơi nơi loạn cắn người, ta sẽ nỗ lực trở thành một cái hảo thợ săn. Đem ngươi này giúp xài lang hổ báo một lưới bắt hết. Đến lúc đó, ta xem ngươi tưởng hối hận cũng không còn kịp rồi. Phong Tử Diệp khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh. Trước kia nàng là nữ nhi quốc nữ vương khi, cũng không phải không có gặp qua hạ chính hùng, ở nàng cùng hạ hân dịch liên hôn trước, hắn từng tự mình đến nàng nữ nhi quốc đi rồi một chuyến, cũng chính thức đem nàng đẩy đến Huyền Nhai bên cạnh. Mà chân chính đem nàng đẩy vào huyền nhanh người, là con hắn hạ hân dịch. Đương nhiên, nay trong đó chính mình ngu rốt cũng là vô pháp tha thứ. Rõ ràng biết chính trị liên hôn mục đích không đơn thuần, nhưng chính mình liền ngu như vậy, cứ như vậy rơi vào hạ hân dịch nhu tình bấy dập trung, cuối cùng mới rơi xuống cái thê thảm vô cùng kết cục. đang trách người khác tàn nhẫn vô tình đồng thời, chính mình làm sao không phải cũng là có mắt không trọng, không biết nhìn người. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ hạ chính hùng bộ dáng, từ bề ngoài xem hắn liền trời sinh lớn lên một bộ kiêu hùng dạng năm mươi suốt đầu thân thể vẫn như cũ ngạnh lãng như thiết một đầu màu đen tóc dài từ kim quan thúc khởi khoan ngạch mày kiếm nhập tớn mắt cứng như mũi tên mũi như huyền gan môi đỏ răng trắng nếu không phải chính mình kẻ thù hắn đảo thật đến coi như là một vị có dũng công hiu có tài có mạo nam nhân mà nàng gặp qua hạ hơn dịch cùng hạ hơn thần cũng hoàn toàn di chuyển tới rồi hắn ưu điểm hơn nữa hậu thiên huấn luyện một đám tuấn mỹ vô chủ tài hoa xuất chúng chỉ dựa vào này nhị điểm liền thu phục không ít thiên hạ. Bất quá, lại thiết quân đoàn cũng sẽ có nhược điểm, mà nàng liền phải ở cái này giống như bền chắc như thép quân đoàn tìm ra nói nhược điểm, lại đưa bọn họ từng cái đánh bại. Nàng đến thận trọng từng bước, nếu không một bước đạp sai, từng bước toàn thua. Suy nghĩ gian đã nghe được đi theo tiểu lục ở đệ trình hàng hiệu cấp canh cửa cung thị vệ, phong tử điệp vươn bàn tay mềm hơi hơi xốc lên màn xe, mắt đẹp xuyên thấu qua khe hở đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Trong cung nhưng nhìn đến thường thường có ba người một tổ thị vệ qua lại tuần tra, ám giác chỗ thường thường có bóng người thoảng qua, mà ở bọn họ vừa vào cửa thời điểm, cũng đã có một vị công công đón nhận tiền đến, đem nàng lánh tới rồi cần chính điện trước chờ hầu tuyên triệu. Hết thảy đều có vẻ như vậy có trật tự, có quý củ, toàn bộ trong hoàng cung, nghe không thấy một tia ồn ào tiếng vang, đề phòng nghiêm ngặt, phòng thủ nghiêm mật, có thể thấy được mấy năm nay Tây Hạ Quốc liên tục lớn mạnh, cũng không phải không có đạo lý, từ này đơn giản một góc. Đủ để nhìn ra bọn họ xuất chúng ưu lực cùng quản lý. Ở cửa đại điện đợi nửa ngày, vẫn chưa nghe thấy Triệu hoán, Phong tử điệp than nhẹ một tiếng, đang muốn xoay người, lại phát hiện nàng phía sau không biết khi nào đứng một vị cao lớn cường tráng nam nhân. Kia nam nhân ở đột nhiên nhìn đến nàng ngoái đầu nhìn lại kia một sát, biểu tình cũng là sử sốt. Phong tử điệp chiều hắn khẽ gật đầu cười cười, hắn cũng chiều nàng gật gật đầu, lại không có ý cười, chỉ là cặp kia thâm thúy hai trong mắt phát ra sắc bén hàn quang, trên dưới quét nàng mấy lần. Lúc sau liền lại vẻ mặt chính thần mà nhìn phía trước, làm như một chút cũng không vì nàng mỹ mạo sợ hoặc. Xem hắn người mặc đem phục, người lại lớn lên uy vũ bất phàm, phong tử điệp trong lòng liền đã minh bạch, người này định là đại hạ võ tướng, hơn nữa, vẫn là cái loại này vị trí không thấp võ tướng. Loại người này không dễ mượn sức, cũng không thể cố tình tiếp cận, nếu không sẽ chỉ làm hắn càng ly càng xa. Hiện tại, nàng chỉ có thể trước tiên ở trong lòng lặng lẽ đem hắn hoa nhập chính mình yêu cầu hợp lại lạc nhân viên danh sách chúng đi, chờ đợi thời cơ lại đem hắn tù binh lại đây. Đối hắn biểu hiện ra ngoài xa cách, nàng cũng không thèm để ý, dù sao nàng có 10 năm, có thể chậm rãi nuôi trồng lực lượng của chính mình. Nếu hắn vừa thấy mặt liền lấy lòng nàng, nàng ngược lại sẽ không để ý hắn. Phong Tử Điệp cho rằng không thèm để ý nam nhân, lúc này cặp mắt kia lại thường thường mà dừng ở nàng trên người, sắc bén ánh mắt dừng ở nàng tế bạch non mềm cổ khi, hiện lên một tia nghi hoặc, nàng trầm tĩnh, lại làm hắn nổi lên tò mò chi tâm. Hai người lặng lặng mà đứng. Ai cũng không nói lời nào. Nhưng từng người trong lòng mạch nước ẩm, lại bắt đầu chậm rãi có giao động. Tuyên phong tử điệp tiến điện. Thật vất vả chờ tới một tiếng gọi đến, phong tử điệp chạy nhanh nhất lên làn váy, đi theo ở thái giám công công phía sau đi vào kim loan điện, cử mắt vừa thấy, lúc này mới phát hiện kim loan điện nội cũng không mặt khác văn võ đại thần, chỉ có tây hạ quốc hoàng thượng hạ chính hùng chính khâm ngồi ngay ngắn ở long ỷ trên bảo tọa, mà cái kia đồ ngốc tam vương giá hạ hơn thần chính vẻ mặt mà không kiên nhẫn dựa nghiêng trên ghế thượng. Nàng phụ thân Phong giản chi, tắc tay cầm giản bài vẻ mặt cung kính mà đứng ở bên phải, nhìn đến nàng tiến vào, chỉ là hơi một gật đầu, ý bảo nàng chạy nhanh tiến lên bài kiến. Phong tử Điệp chạy nhanh tiến lên vài bước, đi đến Kim Loan điện ở giữa, đôi tay xách lên làn váy một góc, vốn gối quỳ xuống nói, "Thần nữ Phong tử Điệp khấu kiến Hoàng thượng, Nguyễn Ngô Hoàng và Tuế." "Vạn tuế." Vạn, "Vạn vạn tuế." Hoàng thượng còn chưa nói chuyện, cái kia Hạ Hân thần đã nhảy dựng lên, cao hứng mà vọt tới nàng trước mặt, một phen kéo nàng, "Điệp nhi, Điệp Nhi, người đã đến đến rồi. Thật tốt quá. Phu Hoàng vừa rồi nói muốn đem người đỉnh hôn cho ta đâu. Có phải hay không? Phu Hoàng. Thần Nhi, không được hồi nháo Còn không nhanh lên hồi tòa. Hạ chính hùng một tiếng quát nhẹ. Nhìn cái này hình như nhi đồng nhi tử. Trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Trưng mười lăm hoàng thượng thay đổi. Quyển sách tiêu tương thư viện đột phát. Xin đừng đăng lại. Phu Hoàng. Nghe được hạ chính hùng hơn hắn. Hạ hân thần nếu máu. U mà nhìn hắn phụ hoàng liếc mắt một cái, lúc này mới không tình nguyện mà hồi tòa, nhưng một đôi mắt lại vẫn như cũ rừng ở phong tử điệp trên người. Hạ chính hùng không hề để ý đến hắn, chỉ là một đôi sắc bén mắt ưng quét ở vẫn như cũ quỷ gối đường hạ phong tử điệp trên người, trong mắt lóe thâm u khó hiểu quan mang, cũng không ra tiếng kêu nàng đứng dậy, liền như vậy làm nàng quỷ một hồi lâu. Phong giảng chi đứng ở một bên, nhìn đến hoàng thượng kêu cao thâm khó đoán biểu tình, lại nhìn thoáng qua đường quỷ xuống động cũng không dám động nữ nhi. Sợ không rõ hoàng thượng rốt cuộc là cái gì ý đồ hắn, giữa trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh tới. Ngay cả Hạ Hân Thần cũng đứng ngồi không yên, muốn đứng dậy nói chuyện, lại bị Hạ Chính Hùng một cái mắt lạnh cấp sợ tới mức không dám động, chỉ có thể vẻ mặt sốt ruột mà nhìn nàng, đôi tay dùng sức mà giao nắm ở bên nhau, vận thành bánh quay trèo trạng, biểu hiện ra hắn nội tâm áp lực. Phong tử điệp đã quỳ đến hai chân tê dại, nhưng lại không dám lộn xộn. Một đôi con mắt sáng mang chút đúc nhát, lặng lẽ nâng lên, xuyên thấu qua thật dài lông mi khe hở nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở long tòa thượng cái kia vẻ mặt uy nghiêm nam nhân ở đối thượng hắn kia lạnh băng sắc bén ánh mắt khi nàng thân mình chấn động lập tức đem đầu rũ đến càng thấp nhưng hạ chính hùng ở nhìn đến nàng phản ứng khi lạnh băng trên mặt ngược lại có một tia ấm áp đứng lên đi một tiếng trầm thấp mà nhẹ ngữ đối phong tử điệp tới nói lại giống như lại xá, nàng lập tức đứng lên lại không có nghĩ đến quỳ đến lâu rồi chân đã đã tê dần chân mềm lún thiếu chút nữa lại ngã ở ngầm may mắn phong giản chi nhanh tay lại bắt Một cái bước xa tiến lên, đỡ ổn nàng thân mình. Hạ chính hùng đột nhiên cười nhạt một tiếng nói, giản chi nha, ngươi này nữ nhi nhưng thật ra giáo đến hào hoa. Ở trong trước mặt, thế nhưng gặp biến bất kinh, đạm nhiên tự nhiên, không tồi. Không tồi. Không bằng chúng ta đem kế hoạch sửa lại đi. Chấm khiến cho tím điệp tiến cung, cung nàng tỉ tỉ làm cái bạn đi. Ngươi xem, thế nào? Mang theo thử do hỏi, lại làm phong giản tay tâm đổ mồ hôi, tiến cửa cung sâu như biển. Nữ nhi có một cái tiến vào cũng đã đủ rồi, nhưng vì cái gì hôm nay hoàng thượng thế nhưng thái độ khác thường, một khắc trước còn muốn đem Điệp nhi chỉ cấp tam vừng ra, ngay sau đó rồi lại làm Điệp nhi tiến cung. Hôm nay hoàng thượng hảo sinh của quái. Ở hắn còn không có nghĩ ra như thế nào trả lời thời điểm, Hạ Chính Hùng lại tới nữa một câu lanh ngữ, "Như thế nào? Ngươi không muốn?" Đoán không ra Hạ Chính Hùng ý tưởng phong giản chi, chỉ có thể vu hồi mà đáp, vi thần sợ hãi. Vi thần chỉ là sợ tiểu nữ trẻ người non dạ. Không hiểu đến như thế nào hầu hạ hoàng thượng. Hạ chính hùng nâng lên trên bàn chén trà, cầm lấy ly cái chậm chậm mà quát quát, liền mi cũng không nâng địa đạo, không hiểu. Người sẽ không giáo sao. Biết rõ hạ chính hùng tâm tính phong giản chi lập tức quý xuống, tự mình nếu lại cự tuyệt, sợ là thảo không hảo, đành phải căng ra đầu lên tiếng, vi thần tuân chỉ. Hạ chính hùng lúc này mới vừa lòng mà uống một ngụm trà, buông xuống cái ly, một khi đã như vậy, đi trở về phải hảo hảo giáo giáo, 10 ngày sau liền tiếng cung. Lui ra đi. Là. vi thần cáo lui. Từ đầu đến cuối, hạ chính hùng trừ bỏ một câu đứng lên đi, liền một câu đều chưa từng cùng phong tử điệp nói qua, cứ như vậy định ra vận mệnh của nàng. Phong tử điệp đi theo phong giản chi lui xuống, ra cửa còn có thể nghe được hạ hân thần bất mãn mà hô to gọi nhỏ, phụ hoàng, ta không cần. Ta muốn điệp nhi. Cũng chỉ muốn điệp nhi. Không biết sao lại thế này, phong tử điệp ở nghe được hắn theo lý cố gắng thanh âm khi, cái mùi thế nhưng nghe ở mà. Trong lòng có một loại nồng đậm mà tựa ngọt lại tựa khổ đồ vật ở không ngừng quần cuộn. Trở lại tể tướng phủ, hai cha con ngồi hai mặt nhìn nhau, đã nửa ngày, ai cũng không nói lời nào, không khi áp lực nặng nghề. Lao ra, điệp nhi, các ngươi đều đã trở lại nha. Vẫn luôn vì phong tử điệp lo lắng ôn như Ngọc xuất hiện ở cửa, vừa thấy đến phong giản chi có chút trầm trọng biểu tình, lập tức khẩn trưng hỏi, các ngươi đây là làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Phong giản chi vô vô bên cạnh ghế, ý bảo nàng ngồi xuống đãi nàng ngồi định rồi mới vững vàng thanh âm nói hoàng thượng sửa chủ ý hắn làm điệp nhi tiến cung cùng nàng tỷ tỷ làm bạn cái gì hoàng thượng vậy phải làm sao bây giờ nào áo tím đã vào cung hiện tại lại muốn điệp nhi tiến cung hoàng thượng cũng quá câm miệng ôn như ngọc còn chưa nói xong đã bị phong giản to lớn quát một tiếng ngừng lời nói hoàng thượng như thế nào hả là ngươi một cái nữ tác nhân ra có thể tùy tiện bình nói người trước đi xuống đi ta lại cùng điệp nhi thương lượng thương lượng ôn như ngọc ủy khuất mà nề máu, nhìn thoáng qua vẫn như cũ ngồi đến đoan đoan chính chính nữ nhi, lao đôi mắt đi ra ngoài. Phong giản chi lúc này mới quay đầu lại nhìn vẻ mặt đạm nhiên phong tử điệp, điệp nhi, ngươi là nghĩ như thế nào? Phong tử điệp xả ra một tia đạm mạc xa cách lời, nhẹ giọng nói, cha, đối điệp nhi tới nói, gả cho hoàng thượng cùng gả cho tam vương gia cũng không có cái gì khác nhau. Nếu ngạnh muốn nói có lời nói, đó chính là cùng tỷ tỷ cộng một phu quân. Điệp nhi trong lòng có chút khó chịu, bất quá. Nói này đó đều không có dùng, hoàng thượng một lời, chúng ta làm thần nữ, cũng chỉ có nghe theo phần, không phải sao. Phong giản chi nhìn cái này không hỉ không bi nữ nhi, cái loại này quái gì cảm giác lại nảy lên hắn trong lòng, cái này nữ nhi, từ tỉnh về sau, vì cái gì luôn là có làm hắn cảm giác như là chưa từng nhận thức quá người xa lạ giống nhau cảm giác. Nhìn đến phong giản chi cặp kia thâm thúy hai trong mắt chung lộ ra nghi hoặc xem kỳ ánh mắt, phong tử điệp đứng đứng dậy, cha, nữ nhi mệt mỏi, đi trước cáo lui. Đi thôi. Ngày mai bắt đầu, ta sẽ làm ngươi nương giáo ngươi một ít trong cung lễ nghi, ngươi hảo hảo học tập, biết không? Phong giản chi lại dặn dò một câu. Nữ nhi minh bạch. Cha, ta đây đi xuống. Phong tử điệp lại hành lễ, lúc này mới lui xuống. Đi ra đại môn, phong tử điệp nhìn lên không trùng, ly mặt trời lặn tây nghiêng còn có một đoạn thời gian. Nàng vừa lúc sấn lúc này đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, tìm được ngày đó nàng ở nữ nhi quốc thời điểm, phân phó nghĩa huynh vì nàng ở các quốc gia bày ra ám điểm lại làm ám điểm đem nàng tin tức thác hồi cấp nghĩa huynh chỉ là nghĩa huynh đã biết nàng sớm đã bỏ mình chỉ bằng này quen thuộc bút tích nghĩa huynh sẽ đến thấy nàng sao phong tử điệp trở về phong sau dặn do tiểu lục một phen cải trang giả dạng thành một người nam nhân lặng yên từ cửa sau đi ra ngoài kinh thành phố xá tất nhiên là phồn hoa náo nhiệt nhưng phong tử điệp lại không có một chút tưởng chơi tâm tư chỉ nghĩ mau chút tìm được chính mình trước kia bày ra ám điểm hảo đem liên lạc tin giao cho nàng nghĩa huynh quả nhiên Ở ly hoàng cung cách đó không xa một cái thiên phố, nàng thấy được trên cửa cái kia ký hiệu, trong lòng một trận kích động, đang muốn tiến lên gõ cửa, khỏe mắt dư quang lại quét đến một mặt góc áo, có người ở theo dõi nàng. Phong tử điệp cười lạnh một tiếng, từ bỏ vào cửa, sửa mà bước nhanh về phía trước đi, ở vừa chuyển giác thời điểm, lập tức vận khởi tâm pháp, thân hình như gió, nháy mắt biến mất không thấy. Đại theo dõi người đuổi theo khi, sớm đã đã không có nàng bóng dáng, chỉ có thể oán hận mà dầm chân, nhìn chung quanh lúc sau tuyển một cái cùng nàng tương phản phương hướng đuổi theo qua đi phần 10 đại theo dõi bóng người biến mất phong tử điệp cũng không có trực tiếp quay đầu lại mà là lại vòng vài vòng ở phát hiện xác thật không ai theo dõi thời điểm lúc này mới một cái xoay người nhảy lên kia ra có đánh dấu trong môn nàng thân hình mới vừa ở trong viện rơi xuống liền có mấy cái đao kiếm không hẹn mà cùng mà chiều nàng trên người tiếp đón lại đây sắc bén khí thế có thể nhìn ra được là nhất lưu hảo thủ phong tử điệp cũng không nóng nảy đảo tưởng trước thử xem những người này Thủ hạ cũng không dám chậm trễ, nếu những người này thật sự vâng chịu nàng cùng nghĩa huynh dạy dỗ, như vậy, những người này đối địch nhân tuyệt đối là không chết không ngừng, chẳng sợ bọn họ đánh không lại, liền tính muốn chết, bọn họ cũng sẽ từ đối thủ trên người mang đi một ít đồ vật, tỉ như tay, chân, lỗ tai, thậm chí chỉ là một cây tóc. Này, chỉ là lúc trước nghĩa huynh vì bảo hộ nàng, kiên trì làm hạ để người vạn nhất tính toán, nàng căn bản không có nghĩ tới vận dụng cổ lực lượng này. Không nghĩ tới, hôm nay Lại thật đúng là chính là có tác dụng. Chương 16 Quân tử sơn trang. Đinh Viện Nội, đao quang kiếm ảnh bao phủ dưới, phong tử điệp viễn chuyển nhẹ nhàng thân ảnh ở trong đó quay cuồng dịch nhẹ, nhưng dù cho nàng trọng sinh phía trước võ công không yếu, trọng sinh sau lại tu luyện sư phụ giáo tiên pháp, nhưng rốt cuộc này phó nguyên thân thể chất quá mức với mảnh mai, một chốc một lát còn không có bị nàng cường hóa lên. Không lâu, nàng liền cảm giác chính mình khí bắt đầu nóng nảy. Trong cơ thể khí một loạn, bước chân đi theo loạn, lại chắn không được mấy chiêu bóng lưỡng đao kiếm liền đồng thời đặt tại nàng tuyết trắng cổ phía trên, đao kiếm chi nhận kề sắt trên da, lạnh băng đến xương, nàng lại vẫn như cũ không kinh không hoàng hốt, tùy ý bọn họ đem nàng trói lên, áp vào trong đại đường hầu thẩm. Một người nam nhân bước nhanh đi vào nội viện, chỉ chốc lát, theo vững vàng hữu lực tiếng bước chân đi ra một vị dáng người cường tráng, cao lớn hán tử, đỉnh đầu dùng mảnh vải đem tóc đen chất thành một cái búi tóc, tuổi ước ở ba mươi tả hữu, mày rậm mắt to, mũi thẳng khẩu phương. Từ hắn thân xuyên màu làm áo vải thô tới xem, trên tay muốn lại giá đem cái quốc, kia điển hình chính là một cái hàm hậu anh nông dân. Nhưng hắn vừa ra tới, vừa rồi vây đánh nàng mấy nam nhân liền đồng thời mà chiều hắn túi đầu hành lễ. Vừa rồi đi vào thỉnh hắn nam nhân kia chỉ vào phong tử điểm nói, trưởng quầy, chính là nàng. Kia nam nhân khẽ ừ một tiếng, thẳng đi đến nàng trước mặt, lại ở nhìn thấy nàng dù cho người mặc nam trang, lại vẫn như cũ che giấu không được xuất thủy phụ dung tuyệt sắc dung nhan khi, trên mặt hơi ngẩn ra một chút quy xuống. Lúc này, áp nàng kia hai cái nam nhân một đá phong tử điệp đầu gối phía sau, nàng lại cắn răng nhịn đau, kiên quyết không quỳ, ngược lại đem thân mình đĩnh đến càng thẳng. Một đôi thanh triệt thấy đáy mắt đen, cứ như vậy ngạo nghệ không sợ mà cùng kia anh nông dân đối diện. Nhìn đến phong tử điệp phản ứng, anh nông dân tay phải nhẹ huy, kia hai cái chế trụ nàng tay nam nhân lập tức buông ra nàng. Cô nương vì sao phải xông vào buồn phụ? Thanh âm dày nặng trầm ổn, không vội không táo, thực hảo. Phong tử điệp ở trong lòng thầm khen một tiếng, mắt lạnh thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ khí lạnh, nhẹ nhàng phun ra một câu thơ, tắc thượng phong vũ tư, trong thành huynh đệ tình. Bác tùy huyên lập vị, nam đưa nhạn tới thanh. Anh nông dân thân mình chấn động, trong mắt hiện lên một kia không dám tin tưởng quan mang, ngay sau đó cũng tiếp hạ câu, nộ thích vưu kiêm hận, nghe thư hỉ phục kinh. Duy ứng giao lưu đến, biết ta bạn quân hành. Phong tử điệp trong mắt hiện lên một kia kích động, đang muốn há mồm, anh nông dân lại ý bảo nàng miệng quay đầu phân phó kia mấy tên thủ hạ, các ngươi nhìn chằm chằm khẩn điểm. cô nương, ngươi cùng ta tới. ở hắn dẫn dắt hạ, phong tử điệp đi vào một gian nội thất, anh nông dân đóng cửa lại, lập tức lại nói một câu, trời xanh ở thượng. phong tử điệp lập tức lại tiếp một câu, hậu thổ tại hạ. nhâm tim lòng ta, quân tử ta hành. đối xong rồi cấp bậc cao nhất ám hiệu, anh nông dân lại không hai lời, lập tức giúp nàng lòng trói cũng chiều nàng quỳ xuống, thuộc hạ thiên cương gặp qua ám sử. mạo phạm chỗ, thỉnh ám sử tội. Phong tử điệp xoa xoa thủ đoạn, ngay sau đó từ trong lòng móc ra kia phong mặt tin, mau đứng lên đi. Ta không thể ở chỗ này ở lâu, người đem này phong thư dùng nhanh nhất tốc độ chuyển tới lệnh chủ trên tay. ngàn bạn không thể có lầm, minh bạch sao? Thiên cương tuân mệnh. Như có tin tức như thế nào liên hệ ám xử? Nếu ta tính đến không sai, lệnh chủ tiếp tin sau hẳn là 7 ngày sau có thể đuổi tới nơi này. Ta 7 ngày sau lại đến. Cáo tử. Phong tử điệp hướng lên trời cương chắp tay, mở ra cửa phòng. Vài cái nhảy lên, liền biến mất ở trước mắt hắn. Thiên Cương nhìn kia mạt mảnh khảnh thân ảnh biến mất, lập tức trở về phòng tật bút viết xuống hai hàng tế tự, cùng phong tử điệp giao cùng hắn tin cùng nhau dùng tuyến chiến hảo. Lúc này mới đi đến hậu viện một góc, trảo ra một con hình thể khổng lồ, có phi hành chi vương chi xưng màu đen điêu đứng, đem tin gắt gao truyền ở nó trên hủi, nhẹ nhàng vu vu đầu của nó, nói: "Đi." Nữ Nhi Quốc, nhắc tới quân tử sơn trang, cái nào không cho vài phần bạc diện, ngay cả tiền nhiệm nữ hoàng cùng đương kim hoàng thượng, cũng đối hắn nhìn với con mắt khác. Ở kinh thành, nhưng nói là không người không biết, không người không hiểu. Trang chủ nhậm quân hành người cũng như tên, lấy quân tử chi lễ, hành biến thiên hạ. Hắn chẳng những võ công cái thế, thả phú khả địch quốc, kinh doanh sinh ý cơ hồ lũng đoạn nữ nhi quốc sở hữu nghề nghiệp. Hơn nữa người khác lại lớn lên anh tuấn tiêu sái, cho nên cho dù ở nữ nhân vì tôn nữ nhi quốc, lại vẫn như cũ hôn đến hô mưa gọi gió. Ba mối nhóm càng là mang theo trăm ngàn viên phương tâm kỳ nguyện muốn gõ khai quân tử sơn trang đại môn lại vẫn như cũ bất lực trở về cũng không biết làm nhiều ít nữa nhi ra ném tâm mất hồn mà cái này nổi tiếng kinh thành nam nhân lúc này chính híp mắt nằm ở phía sau hoa viên ghế che thượng chính lắc qua lắc lại mà thích chí mà hưởng thụ thanh phong cùng mặt trời lặn tây sơn Tà dương an ủi kia màu vàng nhạt kim quang hơi mỏng mà phô chiếu vào hắn trên người mặc kệ từ phương hướng nào nhìn lại thấy thế nào như thế nào như là kia hạ phàm tới lười biếng ngủ ga ngủ gật thần tiên làm người không dám nhẹ nhếu mà kia trương được trời ưu ái tuấn tiếu ngũ quan ở như vậy nhu mỹ cảnh trí dưới cũng càng nhiều thêm một loại hoàn mỹ không tỉ vết cảm giác đột nhiên yên tĩnh không gian truyền đến một trận cánh vô thanh âm nhậm quân hành mắt chưa mở to môi trước lợi thẳng đến kia quen thuộc chào chọc cảm giác dừng ở trên vai hắn hắn mới lười biếng mà mở to mắt đen bóng trong mắt phát ra làm người choáng váng rực rỡ lung linh làm người thấy chi liền có câu hồn nhiếp phép cảm giác rốt cuộc lại có hảo ngạn sự hắn vươn thon dài bàn tay to Nhẹ nhàng chịu hạ điêu ưng trên đùi tờ giấy, đệ nhất Trương quen thuộc tờ giấy xem xong tức ở trong tay hắn hóa thành bột phấn. Ngay sau đó, hắn lại rút ra phong thư nội lá thư kia, chỉ là đơn giản hai hàng tự, lại làm hắn cả kinh lập tức nhảy dựng lên, không dám tin tưởng mà nhìn giấy viết thư thượng, kia hai hàng tự hạ tiểu bạch hoa, sắc mặt bất biến. Chương 17 lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh hỏa. Quyển sách tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Nhậm Quân Hành nỗ lực áp lực chính mình như biển rộng sóng gió mãnh liệt cảm xúc. Chỉ cảm thấy hai tròng mắt trướng đau đến lên men, vui sướng đến cơ hồ muốn lên tiếng khóc lớn. Kia quen thuộc chữ viết, thật là nàng chữ viết. Kia đóa có đặc biệt ý nghĩa họa pháp tiểu bạch hoa, là nàng cuối cùng một lần mời hắn xuất ngoại đạp thanh thời điểm, trong lúc vô ý ở trên núi nhìn thấy một đóa hoa dại. Ngày đó, hắn mượn hoa dụ người, mịt mờ về phía nàng thổ lộ, liền hắn như thế nào thích này đóa bạch hoa dại thanh hương lịch sự tao nhã, nếu có thể vĩnh viễn có được này một mạt thanh hương, thật là có bao nhiêu hảo chỉ là muốn cho nàng minh bạch, hắn đối nàng thâm tình có bao nhiêu sâu. Chỉ tiếp, lúc ấy nàng trong lòng đã có người, nàng nghe xong về sau, cũng không có nói khác, chỉ là tiếp nhận trong tay hắn màu trắng hoa dại, chính mình đem nó nghiêng cắm ở tóc mai thượng, sau đó cười đối hắn nói, đại ca, này đóa hoang dại tiểu bạch hoa thuần khiết lịch sự tao nhã, ở gió táp mưa xa dưới còn có thể lớn lên như thế mỹ lệ, thật sự làm người vô pháp không thương tiếc nó. Ngay sau đó, nàng lại khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt cũng âm trầm đến có chút u buồn Sâu kín địa đạo, chỉ là, ta cùng nó không giống nhau, mặc kệ là này tâm, vẫn là này thân, ta đều cho người khác. Đại ca, ta đã không xứng với ngươi. Nếu nói tới đây, nàng ngừng thật lâu, mới cổ đủ dũng khí tiếp tục nói, nếu thật sự có như vậy một ngày, nếu hết thể còn có thể làm lại từ đầu, ta sẽ lựa chọn làm này đóa mỹ lệ tiểu bạch hoa. Nghĩ đến đây, nhậm quân hành hai tròng mắt đã nhiễm một tầng đám xương. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, nàng lời nói ngày qua ngày mà quanh quẩn ở nhĩ. Như thế nào cũng quên không được, chính là, nàng người lại sớm đã không ở. Hắn chỉ có thể mỗi ngày nằm ở trên ghế nằm, nhắm mắt lại, nghĩ nàng Mỹ, nghĩ nàng Hảo. Lúc ấy nếu là biết đây là một lần từ biệt, hắn liền tính là gọ vượng nàng, cũng muốn không màng tất cả mảnh đất nàng đi. Đi hắn cái gì vương vị? Đi hắn cái gì nam nhân? Nàng là của hắn. Chính là, bởi vì hắn ngu xuẩn, thẳng trầm mê ở chính mình không chiếm được nàng lọt mắt xanh oán yêu bên trong. Thế nhưng không có nhận thấy được bình tĩnh phía dưới cất dấu sát khí, thế cho nên làm nàng lâm vào tuyệt cảnh, cũng làm chính mình hối hận cả đời. Ngày đó, nàng cự tuyệt nặng nề mà bị thương hắn, lúc sau nàng lập tức lại muốn cùng người khác đại hôn, hắn chẳng qua là không nghĩ thừa nhận cái loại này, nhìn nàng mặc vào áo cưới lại không phải gả cho chính mình, cái loại này đau lòng, cho nên lựa chọn trốn tránh, lựa chọn đi xa nó hương, tình nguyện lựa chọn yên lặng mà đứng ở nàng phía sau, vì nàng sáng lập tân danh giới. Không nghĩ tới Đại hắn lại nhận được tin tức thời điểm, lại là nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn tin giữ. Sự thật này, ở lúc ấy cơ hồ đánh tan hắn. Là hắn sai. Nếu hắn không có trông tránh, nếu hắn không có rời xa, nếu hắn vẫn luôn lựa chọn bảo hộ ở nàng bên người, hắn ít nhất có thể mang nàng đi. Là hắn sai. Cái này nhận chi mỗi ngày mỗi đêm đều ở lôi kéo hắn tâm, làm hắn một ngày so một ngày thống hận chính mình, một ngày so một ngày tuyệt vọng. Nhưng hôm nay, đã chết người lại một lần nữa có tin tức. Tưởng tượng đến nàng khả năng không chết, nhậm quân hành tâm liền vội xúc mà kinh hoàng lên, một loại mừng như điên cơ hồ bao phủ hắn. Nhưng hắn luôn luôn kín đáo bình tĩnh tính tình lại làm hắn kích động thực mau mà hàng xuống dưới. Tuy rằng nàng xảy ra chuyện thời điểm hắn không ở nữ nhi quốc, nhưng là, lại có hắn thân tín chính mắt thấy nàng tử vong cùng hạ táng toàn quá trình. Hắn có thể khẳng định, cái kia thuộc hạ là tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Nhưng này giấy viết thư thượng hai câu này cố nhân thượng ở, tốc tới gặp, lại là sao lại thế này? Đây là người khác bày ra tới mê hoặc đánh chết hắn xương khói đạn, vẫn là. Nàng thật sự không chết. Hắn có nên hay không đi và chạm một chút hy vọng. Nhậm quân hành do dự chỉ bảo trì một cái trước mắt, ngay sau đó, hắn cặp kia hát như thần tình con mắt sáng chung liền loại ra một tia ánh sáng, bên trong ẩn chứa chính là cái loại này không màng tất cả kiên quyết. Mặc kệ này đi như thế nào hung hiểm, chẳng sợ có một đường hy vọng, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Bởi vì, này một đường hy vọng, chính là làm hắn hát cám sinh hoạt đi hướng qua mình cũng là làm hắn sinh mệnh tràn ngập ý nghĩa lửa cháy lan ra đồng có ngôi sao hỏa. Người tới. Một cái mạnh mẽ thân ảnh lập tức nhanh chóng mà bay vút đến hắn bên người, là một người tuổi trẻ cường tráng nam tử, hắn túi đầu nhẹ hỏi, chủ tử, chuyện gì phân phó? A cường, ngươi đi chuẩn bị ngựa, buổi tối tùy ta đi một chuyến. Là. A cường không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết, chủ tử làm việc chưa bao giờ sẽ không có nguyên nhân. Nhìn A cường thân ảnh đi xa, nhậm quân hành thật dài mà thở phào nhẹ nhõm vẻ môi gợi lên một mặt mê người mỉm cười, nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm nên động động gân cốt, ngay sau đó liền đi nhanh hướng tới chính mình thư phòng mà đi. Mười tháng mặt, gió lạnh quất vào mặt, nhẹ nhẹ lạnh leo tận xương, bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có kia đen nhánh một mảnh trên bầu trời lóng lánh mấy viên ảm đạm tinh quang, như là nỗ lực muốn vì bị Hắc Cám bao phủ nhân gian giải lên một đinh điểm ánh sáng. Ở thông hướng Tây Hạ trên quan đạo, đột nhiên xuất hiện hai thất một đen một trắng tuấn mã. Một trước một sau anh dũng mà đem hết toàn lực đi phía trước chạy như điên, kia gót sắt phát ra đến đến thanh, ở như vậy ấm dạ, có vẻ đặc biệt thanh thúy văng dội đánh vỡ một mảnh tĩnh lặng. Từ kia từng tiếng giá mà khiển trách thanh cùng kia thường xuyên rơi xuống triệu tiên trong tiếng, có thể nhìn ra tuấn mã chủ nhân tâm tình là như thế nào lo âu. Cười ở trên ngựa đen nam nhân ở nhanh như điện chớp chung vẫn cứ bớt thời giờ quay đầu dò hỏi cưới ngựa trắng nam nhân, chủ nhân, phía trước chính là Tây Hạ Di Châu, chúng ta đã liên tục đuổi 3 ngày lộ. Đêm nay có phải hay không trước nghỉ sẽ lại đi. Tây hạ nơi đó đến tột cùng có chuyện gì làm luôn luôn trầm ổn chủ nhân như thế nóng bội. Làm chủ nhân liền thân thể cũng không màng, cứ như vậy liên tục không muốn sống mà buôn tẩu ba ngày ba đêm. Ngay cả thân thể luôn luôn cường tráng hắn đều cảm giác thân thể nghiêm trọng tiêu hao quá mức, sắp chịu không nổi. Chẳng lẽ chủ nhân là làm bằng sát, sẽ không mệt sao? Phần 11. Nhậm quân hành quay đầu ngó hắn liếc mắt một cái, trên tay bầm ngựa lại một khắc chưa tùng, ánh mắt ở nhìn đến á cường trên mặt mỏi mệt khi Mày rậm một túc nói, A cường, kinh thành cái kia mà ngươi cũng là biết đến, ta phải ở trong thời gian ngắn nhất chạy tới nơi. Ngươi nếu mệt mỏi, liền nghỉ sẽ lại đuổi kịp tới. Chủ tử, ta không mệt. Ta chỉ là lo lắng ngươi. A cường vội vàng mà nói. Chủ tử không chịu nghỉ ngơi, hắn một cái thuộc hạ liền tính mệt chết, cũng không dám tùy ý chủ nhân đi trước mà không hảo hảo hầu hạ. Hảo, nếu muốn đi theo ta cũng đừng lại nói nhiều lời, lại kiên trì mấy cái canh giờ. Chúng ta là có thể đuổi tới Tây Hạ kinh thành, đến lúc đó, lại làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong, Nhậm Quân Hành lại quay một roi, "Giá." Song Kỵ như sao băng đi phía trước giấu đi, trên quan đạo lại khôi phục vốn có bình tĩnh. Trời đã sáng, lại buôn ba một đêm hắc bạch song Kỵ, rốt cuộc đứng ở nguy nga cao ngất tường thành phía dưới. Nhậm Quân Hành nhảy xuống ngựa, dương mắt nhìn kia than trì sắp tường thành, ngạo nghệ sừng sững, tựa hồ dương một đôi lạnh nhạt mắt, ở bên nghệ ở nó dưới chân lui tới mọi người. Hắn ánh mắt lại chuyển qua trên thành lâu kia trương theo gió tung bay tây hạ kỳ thượng, khỏe môi gợi lên một tia châm trọng. Ngay sau đó cùng A Cường liếc nhau, hai người tay nắm mã, ở thủ thành thị vệ tò mò ánh mắt đánh giá hạ, bình tĩnh mà đi vào thành. Hắn tuấn giật xuất chúng bề ngoài khiến cho thủ thành thị vệ chú ý, nhìn hắn bóng dáng, song song ở bên nhau hai cái thị vệ bắt đầu trâu đầu ghé thai lên, lao ngũ, Này công tử ngươi gặp qua không có? Không có, xem hắn diện mạo trắng non tuấn mỹ, giống như không phải ta tây hạ quốc người nhà. Ai, Láo Chu, ngươi nói, hắn có thể hay không là cái nữ giả nam trang cô bé nha. Nghe nói, gần nhất trong thành thường xuyên có một cái nữ giả nam trang lưu thưởng thường xuất hiện, chẳng những mị đến kinh người, hơn nữa tiêu tiền như nước chảy đầu. Tại sao không nghe nói? Bất quá, xem hắn không giống, ngươi xem hắn kia thân thể, so hai ta còn muốn cao lớn, nào có tiểu nương môn lớn lên như vậy cao lớn. Điều này cũng đúng nga. Nhậm quân hành cùng A Cường làm như hoàn toàn không có nghe được bọn họ nói chuyện. Lọt qua cửa tạp, thẳng tiêu xái phi thân, kia lên ngửa khi như lưu vân thân thủ, lại làm thủ thành thị vệ trường lớn mắt, ở bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt, nóng vội mà giá mã đi phía trước chạy như bay mà đi. Thức mau, đến tột cùng có phải hay không nàng, đáp án là có thể công bố. Nhậm quân hành tâm, theo ngựa sóc này mà trên dưới phập phồng. Lúc này đây, nếu thật là nàng, mặc kệ như thế nào hắn đều tuyệt đối sẽ không lại buông tay. Trừ phi hắn chết. chương 18 liệt tái không hối hận. Tể tướng phủ Mấy ngày nay bên trong phủ không khí vẫn luôn khẩn trương dị thường, lại quá mấy ngày chính là tam tiểu thư tiến cung nhật tử, mấy ngày nay trong cung mặt phái vài cái ma ma lại đây, nói là tới giáo tam tiểu thư trong cung lễ nghi, tới thời điểm còn mang theo thật nhiều hoàng thượng ban thưởng lễ vật, này đủ để thuyết minh hoàng thượng đối tam tiểu thư là như thế nào ân sủng. Mà phong tử điệp trên mặt cũng nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc, chỉ là yên lặng mà tiếp thu trong cung ma ma huấn luyện, lại khổ nàng cũng không hừ một tiếng kia ngoan ngoãn tính xem đến những cái đó xảo quyệt ma ma cũng thẳng gật đầu, trở về bẩm báo cấp hoàng thượng thời điểm, cũng đại thêm khen ngợi nàng trầm tĩnh cùng khắc khổ. Đương nhiên, này trong đó cũng ít không được cấp bạc chỗ tốt. Nàng cùng thiên cương bảy ngày chi ước, tại đây bận rộn chung cũng chấp mắt tức đến. Tới rồi chẳng bạn, phong tử điệp liền mượn cớ thân thể không thoải mái, làm kia vài vị ma ma đi trước sau khi trở về, lập tức thay đổi nam trang, lặng lẽ từ cửa sau đi ra ngoài. Lúc này đây... Nàng vẫn là vòng vài vòng mới lắp mình nhảy lên thiên cương ra Cùng lần trước giống nhau Nàng nhảy dựng đi vào Đao kiếm lập tức liền tiếp đón đi lên Nàng chạy nhanh ra tiếng chào hỏi Dừng tay, là ta Những cái đó ám vệ lập tức thu đao kiếm Đồng thời chiều nàng chắp tay Thuộc hạ gặp qua ám sử Công tử ra sớm đã tới rồi Nghe được bọn họ đáp lời Phong tử điệp tâm lập tức nhảy dựng lên Công tử ra tới rồi Nay một đường đi tới thời điểm Nàng liền vẫn luôn ở lo lắng Ngã huynh nhận được nàng tin sẽ đến sao? Rốt cuộc chính mình thật là sớm đã thân chết người, mượn xác hoàn hồn truyền thuyết, người bình thường sợ là sẽ không tin tưởng. Không nghĩ tới, hắn lại thật sự tới. Phong tử Điệp Tâm bắt đầu kinh hoàng lên, đương con mắt sáng nhìn xa đến đại đường chung cái kia ngọc thụ lâm phong nam nhân khi, hốc mắt lập tức liên đớp. Trong khoảng thời gian ngắn, bước chân thế nhưng ngừng ở nơi đó, cử không đứng dậy. Bốn mắt nhìn nhau, tâm mắt rối rắm ở không trung, một loại mất mà tìm lại mừng như điên ở trong phút chốc vây quanh hai người bọn họ người chẳng qua là vài chục bước xa phong tử điệp lại cảm giác như là lật qua mấy trọng sơn giống nhau nàng lòng đang thấp thỏm bất an giáp mặt đối diện thời điểm nghĩa huynh sẽ đối nàng nói cái gì đó hắn sẽ như vậy ngàn dặm xa xôi mà đuổi lại đây hẳn là sẽ không lại làm nàng thừa nhận một lần phản bội chi đau đi nếu vạn nhất liền hắn cũng phản bội chính mình kia nàng nên làm cái gì bây giờ dù cho trong lòng thiên hồi bất chuyển nàng vẫn là dơ lên nệ bước từng bước một mà đi tới hắn trước mặt Con mắt sáng nóng nhìn trước mắt này, Trương ở trong ngực vẫn luôn vướng bận khuôn mặt tuấn Tú, phong tử điệp tưởng há mồm kêu hắn, nhưng thanh âm lại bị cái gì đổ ở trong cổ họng, như thế nào cũng kêu không ra, nhưng thật ra nước mắt bắt đầu bá bá bá mà nhắm thẳng hạ rớt. Nhậm Quân Hành ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt cái này hoa lê mang nước mắt tuyệt sắc mỹ nhân, dù cho người mặc nam trang, lại vẫn như cũ giấu không được nàng tú lệ đỉnh bạc phong tư. Hắn tưởng tiến lên đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, chính là, lại phát hiện chân như là rót đầy trì dường như Một bước cũng nâng không đứng dậy, chỉ có thể như vậy si ngốc mà nhìn nàng, cái gì cũng sẽ không làm. Nhìn trên mặt nàng không ngừng đi xuống rất nước mắt, tia tâm giống bị kim đâm dường như đau, cái mùi hế ở mà, hốc mắt phát trướng, hắn vươn run dẩy đại trưởng, nhẹ nhàng xoa nàng mềm mại ôn nhuận mặt đẹp, muốn lao đi trên mặt nàng nước mắt, lại không ngờ đến, có nhiều hơn nước mắt làm ướt hắn tay. Là nàng! Thật là nàng! Nhậm quân hành đột nhiên có một loại bị ông trời chiếu cô cảm giác, chẳng lẽ thật là ông trời nghe được hắn cầu nguyện? Thế nhưng thật sự đem nàng còn cho hắn Nàng biến Mỹ Nhưng mặc kệ trở nên thế nào Nàng trong xương cốt kia cổ khí chất lại vẫn như cũ không thay đổi Hắn vẫn là có thể liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới Tựa như cặp kia con mắt sáng chỗ sâu trong lòng lánh quan mang vĩnh viễn mà tuyên lâu bất biến Kia là chỉ có nàng mới có thể phát ra lộng lây quan mang nhận quân hành rốt cuộc khống chê không được chính mình Giang hai tay liền đem nàng ủng vào trong lòng ngực Gắt ga mà khẩn đến làm nàng vô pháp hô hấp Khẩn đến làm nàng chỉ có thể tại đây loại sấp xỉ cảm giác hít thở không thông, tìm kiếm ngày xưa ấm áp cùng an toàn, dùng tâm đi cảm thụ hắn kia áp lực đã lâu của người tái, nàng trong lòng sở hữu nghi ngờ, cũng tại đây một khắc tan thành mây khói. Sở sở, thật là ngươi. Thật tốt quá. Thật là ngươi. Nhậm quân hành thanh âm nhẹ nào, khoe mắt lạng yên hoạt ra một giọt nam nhì nước mắt. Đại ca, là ta. Ta là sở sở. Phong tử điệp rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc lớn như là muốn đem chính mình sở hữu ủy khuất một cổ kính mà tất cả đều khóc ra tới. Bởi vì nàng biết, chỉ có hắn, liền tính nàng lại xấu, hắn cũng sẽ không ghét bỏ. Tại đây một khắc, Phong Tử Điệp trong lòng cũng biết, nàng tìm về nàng đại ca, chính là, ở về sau nhật tử, có lẽ, nàng chỉ biết làm hắn càng thương tâm. Mà nàng, có thể sử dụng cái gì tới đền bù hắn? Này đây thân tương hứa, vẫn là cái khác vật chất trợ cấp. Có lẽ, lấy thân báo đáp là đền bù hắn duy nhất biện pháp. Nàng trong lòng thượng ở rồi rắm đột nhiên một đôi bàn tay to một tả một hữu mà nâng nàng đầu, ngay sau đó, đôi môi liền bị hắn gắt gao hiệt lấy, giống như cơ khắc mà liếm mút nàng điểm mỹ. Phong tử điệp tâm nháy mắt có một loại chua sót, một cái như thế thâm tình ái nàng nam nhân, vì cái gì lúc trước nàng lại lựa chọn từ bỏ hắn. Nếu lúc trước là hắn, nàng tin tưởng nàng sẽ là toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Nhưng cố tình mắt bị mú yêu cái kia cả ngày tính kế nàng nam nhân, thế cho nên rơi xuống cái bi thảm kết cục. Nghĩ đến quá vãng hết thảy, nàng tâm luôn là như là bị ngàn trùng trăm kiến ở dùng sức xé rách dường như, mà đối nhậm quân hành thương tiếp, cũng giống hơi cầu giống nhau ở nàng trong lòng vô hạn bành trướng. Nàng vươn tay câu lấy hắn cổ, chủ động cùng hắn dây dưa ở bên nhau, thuần túy muốn cho hắn biết, mặc kệ về sau sẽ thế nào, nhậm quân hành nàng đều sẽ không lại cô phụ. Trừ phi hắn ngại nàng, không cần nàng. Mánh liệt hôn nồng nhiệt, cho đến hai người đều mau không thở nổi, mới lưu luyến không rời mà buông ra đối phương. Nhận quân hành cặp kia thâm thúy thanh thấu hai trong mắt đã trở nên ám trầm, hắn nỗ lực áp lực trong cơ thể nóng nảy, áp xuống muốn không màng tất cả cướp lấy nàng thể xác và tinh thần, làm cho nàng không hề rời đi xúc động, hơi thở phì phò nhìn trước mắt hoa dung nguyệt bạo, một đôi bàn tay to run rẩy, khẽ vuốt thượng kia trường bị hắn hôn đến sưng đỏ đôi môi, khàn khàn thanh âm nói, "Sở sở, ta không phải đang nằm mơ sao?" Nàng rũi tay bắt lấy hắn tay, dùng sức mà cắn một ngụm, đau đến hắn hít hà một hơi, chau mày. "Đau sao?" Nàng nhanh nhẹn mà cười. Hắn lúc này mới không nhịn được mà bật cười. Nguyên lai nàng là muốn dùng loại này phương pháp tới làm hắn minh bạch. Hắn không phải đang nằm mơ. Hắn sở sở giờ phút này đang đứng ở hắn trước mặt. Hắn lại đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Ở nàng nhĩ tấn tư ma, vững vàng thanh âm thần cầu. Sở sở, không cần lại rời đi ta. Ta mang ngươi đi, chúng ta đi được rất xa. Ngươi muốn đi nào, ta đều bồi ngươi, được không? chương 19 ai hạ độc thủ. Phong tử điệp không có đáp lại hắn thỉnh cầu. Tiên nữ sư phụ hướng Minh Vương khẩn cầu chỉ cho nàng ngắn ngủn 10 năm, cho dù nàng trong lòng đã có nhậm quân hành vị trí, nhưng 10 năm sau nàng trung quy vẫn sẽ cách hắn mà đi, nàng lại làm sao dám hướng hắn hứa hẹn, sẽ cả đời cùng hắn ở bên nhau. Nàng duy nhất có thể cho hắn, chính là hiện tại loại này có thể trột vào trong tay một khắc hạnh phúc. Mà nàng tương lai đường ra ở nơi nào? Nàng không có đi cẩn thận suy xét quá, nhưng nàng sớm đã làm tốt đập nồi dìm thuyền quyết tâm, chẳng sợ phía trước là vạn kiếp bất phục tu la địa ngục. Nàng cũng sẽ dứt khoát đi phía trước hướng, không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Chỉ là, vì cái gì giờ khắc này dựa vào trong lòng ngực hắn, nàng lại cảm giác sâu trong nội tâm có một chút sợ hãi, thậm chí có một loại muốn cùng hắn quy hẩn không nghĩ lại đấu nhúc nhát. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đã chết tái sinh, hẳn là không sợ gì cả, chẳng lẽ nàng cũng chỉ là ở ngụy trang kiên cường. Phong tử điệp nhắm mắt lại, nỗ lực tưởng xua tan loại này làm nàng ý chí tan dã tâm ma, bản năng rỗi tay gắt gao mà vây quanh hắn eo muốn từ trên người hắn hấp thụ một ít tấm áp cùng lực lượng, hắn hiện tại chính là nàng duy nhất dựa vào. thật lâu sau, nhậm quân hành mới nhẹ nhàng buông ra nàng, hắc mâu chung đôi đẩy vô hạn cương triều cùng thương tiếc, nhẹ nhàng vò hảo nàng, có chút tán loạn phát, nắm nàng ngồi xuống, sở sở, mau nói cho đại ca, ngươi là như thế nào đi vào nơi này? phong tử điệp cho hắn nói tự hắn rời đi nữ nhi quốc kinh thành về sau phát sinh hết thảy, từ chính mình bị hạ hân dịch lừa gạt, đến liên cùng nàng muội muội sở đan nguyệt đem nàng xẻ mắt, băng đủ. Chỉ vì cướp lấy truyền quốc ngọc tỷ hết thảy cùng với nàng như thế nào hóa thành lệ quỷ đem sở đan nguyệt hù chết sự nhất nhất hướng hắn từ từ kể ra, nàng nhưng thật ra nói được gợn sóng bất kinh, nhậm quân hành là nghe được hái hùng khiếp vĩa, trong lòng càng là lửa giận vạn trượng. Hắn yêu nhất nữ nhân thế nhưng như vậy bị người tra tấn, bị chết như vậy thê thảm, hạ hân dịch, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đột nhiên răng rắc một tiếng vang nhỏ, sợ tới mức phong tử điệp trong lòng ngảy dựng cử mắt vừa nhìn. Lúc này mới phát hiện Nhậm Quân Hành ngồi ghế đem đều bị hắn tay cấp bóc gãy. Nàng ngơ ngẩn mà ngước mắt nhìn về phía hắn, kia trương trắng non khuôn mặt tuấn tú tái nhợt trung lộ ra xanh mét, khóe mắt ở hơi hơi run rẩy, đôi tay đã là nắm chặt thành nắm tay, liền khớp xương đều đã trắng bệnh, cả người bày biện ra một bộ bạo nộ dấu hiệu, hắn là ở thế nàng cảm thấy phẫn nộ sao? Hắn bạo nộ khuôn mặt tuấn tú chẳng những không có làm nàng cảm giác được sợ hãi, ngược lại làm phong tử điệp trong lòng có một tia âm áp vừa rồi tự thuật khi ôn lại ngày xưa ác mộng khi nội tâm sở sinh ra lạnh băng cũng tại đây một khắc bị trên người hắn phát ra ra này cổ ấm áp sở thay thế nàng yên lặng mà vươn bàn tay mềm đem hắn đại trưởng bao vây ở mảnh khảnh trường nội cùng hắn ngón tay gắt gao tương khấu ở bên nhau Nhậm quân hành quay lại đầu nhìn về phía nàng một đôi mắt đen trở nên đỏ đậm bên trong bao hàm đồng tình ấy nãy yêu thương không đành lòng chờ đủ loại phức tạp cảm xúc xem ở nàng trong mắt thiếu chút nữa lại làm nàng rớt xuống nước mắt tới Nàng lập tức hít sâu một hơi, nỗ lực dơ lên vẻ mặt sán lạng cười, đại ca, ta đã nhìn qua tới. Ngươi hiện tại không cần lo lắng cho ta. Phần 12 Nhậm quân hành một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, trong giọng nói mang theo vô cùng ấy náy. ngươi cái này nha đầu ngốc, đều là đại ca không tốt, đại ca không nên rời khỏi ngươi. Làm ngươi chịu tội. Phong tử điệp nhẹ nhàng đẩy ra hắn, yên lặng nhìn hắn nói, đại ca, ta không thể mặc kệ cái kia phụ lòng ta, đoạt quốc gia của ta nam nhân liền như vậy tiêu giao tự tại ta muốn báo thủ tuyết hận đại ca ngươi chịu giúp ta sao nhìn cặp kia đôi đẩy chờ đợi thủy mắt, nhậm quân hành trong lòng đau xót khàn khàn thanh âm nói sợ sợ ngươi biết đến chỉ cần ngươi một câu chẳng sợ làm ta lập tức phó địa ngục ta cũng tuyệt đối sẽ không có hai lời phong tử điệp trong lòng căng thẳng trong cổ họng lại làm như bị cái gì tạm trụ dường như sau một lúc lâu mới nghẹn ngào ra một câu chính là ta lại không có cái gì có thể cho ngươi đại ca nếu nào một ngày ngươi hối hận Nhậm Quân Hành chém đinh chặt sắt mà đánh gãy nàng lời nói, không có loại này nếu Ta nếu lựa chọn ngươi, liền tuyệt đối sẽ không hối hận. Sở sở, chẳng lẽ ngươi hiện tại còn không hiểu biết ta sao? Vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Nếu như không phải vì chờ một cái cơ hội tốt, ta lại sao lại ngủ đông ở Quân Tử Sơn trang bất động? Lại sao lại mắt thấy Tàn Nhận giết hại ngươi hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật? Ngươi hẳn là minh bạch ta làm việc nguyên tắc, bất động tắc đã, vừa động tắc muốn hắn vĩnh vô xoay người này. Sở sở, ngươi nói đi. Muốn đại ca làm cái gì? Chỉ lo phân phó. Đại ca, ngươi chỉ cần giúp ta ổn định hảo nữ nhi quốc bên kia quan hệ, chờ ta bên này tin tức tốt, chẳng qua, có lẽ yêu cầu 3 năm hoặc 5 năm thời gian, thậm chí có khả năng phải tốn 10 năm thời gian ta mới có thể thành công. Đại ca, ngươi có thể chờ sao? Phong tử điệp sâu kín mà nhìn hắn. Nhậm quân hành không có nói nữa, chỉ là dùng sức gật gật đầu. Phong tử điệp mang theo cảm kích nhìn hắn, nhẹ nhàng nói thanh, đại ca, Đại Ân không lời nào cảm tạ hết được. Sở Sở sẽ đem ngươi đặt ở nơi này." Nàng đè đè chính mình ngực. Nhậm Quân hành nhẹ nắm tay nàng, mạnh mẽ mà làm nàng cảm giác có chút đau nhức, "Mặc kệ ngươi có hay không phóng ta trong lòng, ta đều sẽ vì ngươi trả giá hết thảy." Phong Tử Điệp cười dùng sức gật gật đầu, lại trở về hắn một cái ôm. Hai người ôm nhau thật lâu sau, cảm thụ được này mất mà tìm lại cảm tình, ai cũng không muốn trước bung ra. Chỉ là, gặp nhau tổng muốn chia lìa, lại như thế nào không muốn. Giờ khác này vẫn là muôn tới tới. Phong tử điệp buông ra hắn, mở ra cửa sổ nhìn nhìn bên ngoài bóng đêm, lại đi trở về hắn bên người, nhẹ nhàng nói, Đại ca, nếu không có chuyện khác, ta phải đi về trước. Vạn nhất bị ta kia cha phát hiện, về sau ra tới liền không có phương tiện. Ngươi liền ở chỗ này nhiều ngốc mấy ngày đi. Ta một có rảnh liền ra tới bồi ngươi, được không? Nhậm quân hành gật gật đầu, hảo. Ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Hai người tay nắm tay. Nhậm quân hành lưu luyến không rời mà đưa nàng đến cửa, phong tử điệp muốn rút ra tay, lại bị hắn nắm chặt ở lòng bàn tay, ngước mắt nhìn đến trên mặt hắn bỗng cỡ tái mội tươi cười khi, mặt đẹp tức khắc trương đến đỏ bừng, mang theo hờn dỗi cười nói, đại ca, mau thả ta ra. Bị ngươi thấy nhiều ngượng ngùng. Hiện tại mới ngượng ngùng, đã quá muộn. Vừa rồi là ai gắt gao ông ta. Bọn họ nhưng đều thấy. Nhậm quân hành nết miệng cười to, lộ ra chỉnh tề tuyết trắng hàm răng, làm hắn tuấn lãng lại nhiều một phân. Hai người lại si ngốc triền triền mà cọ sát một hồi lâu, Nhậm Quân Hành lúc này mới buông tay làm nàng rời đi. Ngày hôm sau huấn luyện, phong tử điệp học được thất thần, ăn qua cơm chiều liền vội vàng trở về phòng, lại công đạo tiểu lục ở trong phòng thủ, chính mình đi ra ngoài một chút lập tức quay lại, cũng dặn dò mấy trăm lần làm nàng không chuẩn ra tiếng. Từ cửa sau vừa ra tể tướng phủ, nàng liền nóng vội mà hướng tới Thiên Cương gia đi đến, đương nhiên, vẫn như cũng là vẫn duy trì cảnh giác. Đương nàng đầy cõi lòng vui sướng tới rồi nơi đó khi, Lại bị trước mắt hừng hực thiêu đốt liệt hỏa cấp dọa sợ, chu vi thật nhiều người, hôn tạp mau mau mau mà tiếng thét chói thai chung, có không ít người ở qua lại để thủy vội vàng cứu hỏa. Sao lại thế này? Đây là có chuyện gì? Đại ca đâu? Thiên cương bọn họ đâu? Nay lửa lớn như thế nào sẽ đột nhiên phát sinh đâu? Phong tử điệp trong lòng gấp đến độ sắp nổi điên, nàng muốn bọt vào đi bên trong đi tìm hắn, chính là lại bị lửa lớn bức lui trở về, chơ mắt mà nhìn nhà ở ầm ầm ngã xuống. Một loại như là thiên muốn sập xuống sợ hai ở nháy mắt bao phủ nàng. Nàng dùng đôi tay gắt gao ôm run rẩy không thôi thân mình, nước mắt không tiếng động mà chảy, nàng muốn thét trói thai, lại chỉ có thể vươn tay gắt gao mà lấp kín miệng mình, không cho chính mình khóc hô lên thanh. Sẽ không. Ông trời sẽ không như vậy tàn nhẫn, ở nàng vừa mới cùng nghĩa huynh đoàn tụ thời điểm, vừa mới cảm giác được một tia hạnh phúc thời điểm, lại muốn cướp đoạt rất nàng duy nhất dựa vào cùng vui sướng. Nơi xa, một thân hắc y y nam nhân trong mắt nhảy lên một tia ngọn lửa mang theo một tia si mê xa xa mà nhìn cái này biểu tình hoảng hốt tiểu nữ nhân nhìn đến nàng kia tinh tế đến phảng phất tùy thời sẽ ngã xuống tới thân ảnh trong mắt lại hiện lên một tia không đành lòng muốn bước đi nhưng cuối cùng vẫn là nhịn đi xuống thằng đến nàng mờ mịt xoay người rời đi hắn cũng mới lặng yên rời đi chương hai nóng bỏng cưỡng hôn quyển sách tiêu tương thư viện đột phát xin đừng đăng lại đêm trầm thấp đến làm người cảm giác được một loại áp lực vô biên vô hạn hất cám bao phủ đại địa Mười tháng cuối mùa thu gió lạnh, quất ở trên người có loại thấu cốt hàn ý, làm người từ đầu lánh tới rồi chân. Phong Tử điệp sắc mặt tái nhợt, giống cái du hồn hành tẩu ở một mảnh hắc gám trên đường, thân mình làm như ở kia sóng lớn trung chìm nổi thuyền nhỏ giống nhau phiêu diêu, từng bước một mà thong thả về phía trước hoạt động. Nang Tâm lúc này cũng là bất lực mà khắp nơi loạn phiêu, tinh thần hoảng hốt chi gian, trong đầu chỉ tràn ngập một thanh âm. Như thế nào ngày hôm qua còn hảo hảo, hôm nay nơi đó liền thành một cái phế tích. Người đâu? bọn họ người đều đi nơi nào nghĩa huynh hắn có tốt như vậy thân thủ sẽ không có việc gì hắn tuyệt đối sẽ không có việc gì phong tử điệp sợ hãi mà lắc lắc đầu như thế nào cũng không dám đi đụng chạm cái kia tàn khốc sự thật nàng nghiêng ngả lảo đảo mà không biết đi rồi bao lâu cuối cùng là đi trở về tể tướng phủ cửa sau đem vô lực thân mình dựa vào trên tường hơi hơi thở phì phò lại ở nhìn thấy đứng thẳng bất động ở góc tường ám ảnh hạ cao lớn thân ảnh khi thân mình lập tức đứng thẳng thần kinh cũng ở trong nháy mắt kéo chặt huyền là ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng đã bất chấp Tôn Sưng, chỉ còn kinh ngạc cùng đêm ra bị người trảo vừa vặn khẩn trương. Nguyên Lai, tể tướng phủ Thiên Kim tiểu thư, cũng có đêm du thói quân a. Một người cao lớn thân ảnh chậm rãi mà ra, màu bạc mặt nạ trong đêm tối lóe ánh quang, tuy rằng nhìn không tới vẻ mặt của hắn, nhưng từ hắn mang theo châm chọc ngựa khí còn có kia lộ ra một tia phẫn nộ trong thanh âm có thể tưởng tượng đến, đến ra, hắn giờ phút này đáy mắt cùng khỏe môi nhất định treo đầy hài hước cùng bất mãn. Chưa tử vừa rồi bất lực cùng bi thương trung đi ra phong tử điệp vừa nghe đến hắn hài hước chi ngôn, tức khắc tâm sinh bực xấu hổ chi ý, lãnh lạnh thanh âm nói, "Bổn tiểu thư muốn làm cái gì, quan ngươi chuyện gì?" "Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta một mạng, ta liền cái gì đều đến nghe ngươi." Nam nhân túi người tiến lên, kia cao lớn uy mãnh thân hình, tức khắc cho nàng mang đến một cổ bức áp, nghe hắn áp lực thanh âm ở nàng trước mặt gầm nhẹ, "Ngươi cho rằng ta tưởng quản?" "Ta ước gì chính mình chưa từng quản quá chuyện của ngươi." "Vậy ngươi liền không cần lo cho" Hiện tại đi, không có người cả ngươi. Một thân mỏi mệt phong tử điệp vốn là cảm giác tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, vừa nghe đến hắn nổi giận đùng đùng lời nói cũng nổi giận, hung tợn mà hướng hắn nói xong, liền tưởng dỗi tay đẩy cửa đi vào. Ngươi cái này không biết tốt xấu nữ nhân. Một câu lạc, phong tử điệp chỉ cảm thấy chính mình bị một cổ mạnh mẽ lôi kéo hướng nghiêng về một phía đi, thân mình một cái xoay tròn liền bị nam nhân đè ở trên tường. Ngay sau đó, một cái tản ra mãnh liệt nóng bỏng hôn liền chuẩn sắc không có lầm dừng ở nàng môi đỏ thượng, hai làn môi tương tiếp mấy mắt, nam nhân thân mình nhẹ chấn một chút, kế tiếp động tác gần như với cơ khát, dùng sức mà trà đạp nàng mềm mại ngọt ngào môi, mang cho nàng một tia mà đau đớn, phong tử điệp ngẩn ra một chút, lập tức múa may đôi tay gõ hắn, nỗ lực muốn né tránh hắn lửa nóng đến làm nàng kinh hái mà hôn, lại luôn là bị hắn kiểm chế trụ mà không thể động đậy, thẳng đến nàng sắp hít thở không thông, vô lực mà sủi lơ ở trong lòng ngực hắn mới thôi bị hắn buông ra phong tử điệp hồng hộc mà thở phi phò, nước mắt ở nhìn đến một bạc mặt nạ hạ kia viên loé tinh lượng quang mang mắt đen khi đột nhiên cảm giác có một loại hủy khuất từ tâm dựng lên, nước mắt cứ như vậy không chịu khống chế mà rớt xuống dưới, áp lực thấp tiếng khóc giật ra môi. Ai? Ai ở bên ngoài? Một tiếng mang theo kinh hoàng thử hỏi chuyện thanh từ bên trong phủ truyền ra, nàng nước mắt hiển nhiên cũng dọa ngân diện nhân ở nghe được bên trong truyền ra hỏi chuyện sau, ngân diện nhân lại nhanh chóng phủ lên nàng ngồi, ngăn chặn nàng thấp tiếng khóc chỉ trờ vẻ mặt nước mắt không ngừng ướt nhẹp hai người khuôn mặt cho đến một trận gió lạnh thổi tới lạnh đến làm nàng đánh cái dùng mình phong tử điệp lúc này mới phát hiện ngực trước đã bị lệ quang ướt nhẹp mang đến từng đợt lạnh băng nguyên bản hôn mê đầu góc ở nháy mắt hồi phục thanh minh ở cảm giác được để ở chính mình hạ bụng cứng rắn khi phong tử điệp mặt đẹp nóng lên lập tức đẩy ra kề sát ở trên người nàng nam nhân con mắt sáng phun lửa giận chết chừng mắt hắn thấp giọng phun mắng một câu rằng đồ tử mắng xong liền nhanh chóng xoay người mũi chân một điểm xoay người nhảy vào tường nội. Lần này, hắn nhưng thật ra không có cản nàng, chỉ là nhìn nàng biến mất phương hướng, đôi mắt phát ra một tia nhất định phải được qua mang. Trở lại trong phòng phong từ điệp, suy sụp mà ngồi xuống, oán hận mà đổ chén nước, đột nhiên uống lên đi xuống, bình tĩnh qua đi mới thầm mắng chính mình, như thế nào lúc ấy đã quên sử dụng võ công, đem cái kia đang đổ tử cấp chuột bay ra đi. Như thế nào? Bỏ được đã trở lại. Một tiếng thình lình xảy ra dâm mát thanh âm, tức khắc đem nàng cả kinh nhảy dựng lên. Quay đầu lại, mới nhìn đến vẻ mặt âm lãnh phong giản chi, còn có cái kia có rúm lại đầu đứng ở hắn phía sau tiểu lục, phong tử điệp trong lòng tức khắc thầm đều không tốt. chương 21 trong cung độc thủ. Ở trong nháy mắt khiếp sợ qua đi, phong tử điệp lập tức chấn định xuống dưới, đạm cười nói, cha, ngươi đã đến đến rồi. Ngồi, lại chiêu đứng ở phong giản chi thân sau tiểu lục nói, tiểu lục, còn không mau tiến lên châm trà. Tiểu lục mới vừa rời bước tiến lên, phong giản chi liền quát khẽ một tiếng, tiểu lục, ngươi trước đi ra ngoài. Phong tử điệp chiều thấp thỏm bất an tiểu lục khẽ gật đầu, nhìn nàng lui đi ra ngoài về sau, ở phong giản chi chưa mở miệng chất vấn khi, nàng đã dẫn đầu mở miệng, cha, ngươi cũng biết, hậu thiên điệp nhi liền phải tiến cung, có một số việc, điệp nhi đến đi xử lý sạch sẽ, để tránh về sau lưu lại phiền thoái. Ngươi yên tâm, điệp nhi về sau sẽ không làm ngươi lo lắng. Nghe được nàng giải thích, phong giản chi lạnh lùng mặt rõ ràng hòa hoan xuống dưới, lời nói thấm thía điệu đạo, điệp nhi, ngươi hiện tại thân phận nhưng xưa đâu bằng nay Ngươi như vậy nửa đêm mới trở về, vạn nhất bị người có tâm tấu tới rồi hoàng thượng nơi nào, vi phụ chẳng những muốn chịu quản giáo không nghiêm tội lỗi, ngươi danh dự cũng sẽ bị hao tổn, càng thêm đừng nghĩ lại tiến cung. Bất quá, có một số việc chặt đức cũng hảo. Về sau ngươi cũng có thể toàn tâm toàn ý mà ngốc tại trong cung. Phong Tử Điệp gật gật đầu, điệp nhi minh bạch. Cảm ơn cha nhắc nhở. Hảo, ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi. Phong giản chi lại nhìn nàng một cái, lúc này mới chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Nhìn đến phong giản chi kia mảnh khảnh bóng dáng lộ ra một cổ bất đắc dĩ cùng kiên nhẫn, phong tử điệp than nhẹ một tiếng, thay đổi quần áo lên giường, dựa lưng vào chăn gấm, bắt đầu bình tĩnh mà hồi tưởng mấy ngày nay phát sinh hết thảy Thiên cương ra trận này lửa lớn khẳng định không phải ngẫu nhiên nổi lên, kia nguyên nhân là cái gì? Là bởi vì nàng cùng nghĩa huynh gặp mặt bị người đã biết? Hoặc là cái này ám điểm tiết lộ? Nếu chỉ là tiết lộ, cũng không cần phải phóng hỏa, chỉ cần lui lại không phải được rồi. Vừa rồi lửa lớn thiêu đến khắp nơi một mảnh hỗn đột, nàng cũng không có điều tra rõ rốt cuộc có hay không thiêu chết người. Xem ra, ngày mai còn phải làm tiểu lục đi một chuyến, đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm. Nếu, vạn nhất liền nghĩa huynh cũng đi rồi, nàng nên làm cái gì bây giờ? Phong tử điệp trong lòng hiện lên một tia sợ hãi, có lẽ, về sau con đường này chỉ có thể nàng một người đi rồi. Nàng nên như thế nào thảo đến hoàng thượng niềm vui? Như thế nào ở thâm cung lốc đi xuống? Này đó! Đối với ở thâm cung lớn lên nàng tới nói, nói có khó không, nói dễ cũng không dễ, chỉ cần sờ chín bọn họ tính nết, lấy lòng bọn họ nhưng thật ra không khó, chính là, thế nào làm chính mình khống chế quyền to đâu. Phần 13. Suy nghĩ nửa ngày, nàng ở mơ màng hồ đồ gian rốt cuộc đã ngủ, mơ thấy chính mình ở một hồi lửa lớn trung thiêu đốt, nàng sợ hại đến muốn thoát đi, lại cảm giác tay chân bị trói trụ giống nhau không thể động đậy, nàng lại muốn hô to cứu mạng, lại phát hiện chính mình phát không ra một tia thanh âm chỉ có thể tùy ý lửa lớn nuốt sống chính mình cảm giác được chính mình sắp hít thở không thông tử vong thời điểm phong tử điệp rốt cuộc bừng tỉnh lại đây nàng lúc này mới phát hiện chính mình chính tứ chi rét run cả người phát run một thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm nàng rời giường uống lên một chén nước cảm giác ngủ một giấc so không ngủ còn muốn mỏi mệt chạy nhanh quanh chân ngồi xuống vận hành tâm pháp tiến hành điều tức đại vận hành xong nhị chu thiên mở to mắt liền thấy tiểu lục chính tò mò mà nhìn nàng vừa thấy phong tử điệp tỉnh nàng lập tức hỏi tiểu thư Ngươi chừng nào thì bắt đầu luyện công. Nô tỷ như thế nào không biết. Phong tử điệp cười nhạt, ngươi không biết việc nhiều đâu. Tiểu lục, lại đây. Nàng bám vào tiểu lục bên thai giận do một hồi, lại lần nữa giao đái, nhất định phải cẩn thận, đừng làm cho người phát hiện. Nếu có người hỏi, ngươi liền nói ta cho ngươi đi mua thành đồng bánh bao nhỏ. Nhạc, cho ngươi bạc. Tiểu thư, ngươi như thế nào cấp nhiều như vậy? Tiểu lục cầm kia một tiểu thỏi bạc tử, ngơ ngác hỏi. Phong tử điệp cười nói nhiều chính là tiểu thư thường ngươi mau đi đi tiểu lục sau khi rời khỏi đây không lâu trong cung ma ma lại tới nữa hôm nay là cuối cùng một ngày kỳ thật cũng chính là đem phía trước mấy ngày nàng học tập quá đổ vật lại lại lặp lại một lần ở bận rộn chung ở ma ma vừa lòng ánh mắt chung thời gian trước mắt tới rồi buổi trưa tiểu lục rốt cuộc ở phong tử điệp hy vọng chung đã trở lại cửa vừa đóng lại phong tử điệp liền khẩn trương hỏi tiểu lục thế nào nghe được cái gì nghe nói kia chàng lửa lớn tiêu chết một người Những người khác không biết tung tích Chỉ thiêu chết một cái Phong tử điệp tâm lập tức lỏng xuống dưới Hảo, ta đã biết Tiểu lục, ngươi mệt mỏi ban ngày Trước đi xuống nghỉ ngơi đi Thật tốt quá Nghĩa huynh không có việc gì Phong tử điệp cao hứng đến cơ hồ tưởng ca hát Ngày này một đêm, tâm tình của nàng lúc lên lúc xuống Hiện tại rốt cuộc bình tĩnh Nghĩa huynh khẳng định còn không có rời đi kinh thành Hắn hẳn là sẽ nghĩ cách liên hệ thượng nàng Nàng chỉ cần an tâm chờ liền hảo Hôm sau Phong tử điệp sáng sớm đã bị tiểu lục kéo tới trang điểm trải chuốt, lăn lộn nửa canh giờ, cuối cùng chuẩn bị cho tốt. Trên người nàng xuyên chính là ngày hôm qua ma ma mang đến hoàng thượng ngự tứ một bộ cung váy lùa, làm nàng không nghĩ tới chính là, hoàng thượng ban cho nhan sắc thế nhưng là kiểu diễm hải đường hồng. Đương nàng mở ra hồ khi, liền bên cạnh mẫu thân cũng kinh hồ một tiếng. Cái này nhan sắc, giống nhau chỉ cho tam phẩm trở lên phi tử xuyên, chỉ ở sau hoàng hậu màu đỏ rực, cái này hoàng thượng, hắn trong hồ lô bán đến tuột cùng là cái gì dược. Suy nghĩ nửa ngày không có kết quả, nghe được Mộ thân đã ở thúc dục nàng lên tiệu, Phong Tử Điệp lúc này mới nhấc lên làn váy đi ra khỏi đại môn, ở phong giản chi cùng Ôn Như Ngọc, cùng với đại nương nhìn theo hạ, ngồi trên nhẹ kiệu hướng tới hoàng cung mà đi. Ngày hôm qua ma ma giao đãi quá, nàng đến ở giờ Tỵ một khắc đuổi tới Triều Nghi điện diện thánh, đến lúc đó hoàng thái hậu, hoàng hậu Cập chư phi cũng sẽ ở đây. Ở giờ Tỵ chỉnh, nàng đã ở công công dẫn dắt hạ tới rồi Triều Nghi cửa cung nhưng lại nghe đến một nữ nhân đang ở nhẹ nhàng bâng cơ mà nói nàng bất mãn, không nghĩ tới tể tướng ra thiên kim cái giá thế nhưng như thế đại, hoàng thượng hứa nàng tiến cung, đây là bao lớn ân sủng, nàng cũng dám khoan thai tới muộn, làm hoàng thái hậu, hoàng thượng lâu hầu, xem ra này tể tướng đại nhân thật sự là có thiếu quảng giáo. Phong tử điệp trong lòng cả kinh, nàng rõ ràng sớm đến, vì sao ngược lại đã muộn, xem ra, này trung gian khẳng định có người ở phá dối, không nghĩ tới, nàng người chưa tiến cung. Này mũi tên nhọn đã chỉ hướng nàng. Lúc này, một cái dễ nghe thanh âm trầm dãi vang lên, "Hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu nương nương." Điệp Nhi lần đầu tiến cung khó tránh khỏi khẩn trương, Thần thiếp ngốc sẽ làm Điệp Nhi hảo hảo hướng hoàng thượng, thái hậu cập hoàng hậu nương nương Bồi tội. Cái này hộ nàng người, sợ là nàng hảo tỷ tỷ tím quý phi đi. Quyển sách tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 22 nàng là ta nương tử. Lúc này, lãnh nàng vào cung công công đã không dám lại trì hoán lập tức dơ lên nhỏ giọng, khởi bẩm hoàng thượng, phong gia tam tiểu thư đã ở ngoài điện xin đợi. Còn không mau tuyên. Hạ Chính Hùng một tiếng quát lạnh, sợ tới mức này công công lập tức nói một tiếng đúng vậy, lại cúi đầu cung thỉnh phong tử điệp, tiểu chủ thỉnh. Phong tử điệp khẽ gật đầu, nhấc lên làn váy bước vào cửa cung, nhẹ nhàng gót sen, thái độ thông dong mà đi đến long tòa trước mặt quỳ lạy, thần nữ tím điệp khấu kiến hoàng thượng, hoàng thái hậu, hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương. Hạ Chính Hùng này đoàn chưa nói chuyện. Hoàng hậu bén nhọn thanh âm đã dẫn đầu vang lên, "Phong tử điệp, hôm nay cái hoàng thượng triệu ngươi vào cùng, đó là thiên đại vinh sủng, không nghĩ tới ngươi một giới dân nữ, cái giá thế nhưng như thế to lớn, thế nhưng làm kiểu ngũ chí tôn hoàng thượng ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nói ngươi phải bị tội gì?" Cuối cùng một tiếng quát chói tai, Phong tử điệp lập tức thức thời mà quỳ xuống dập đầu, "Thỉnh hoàng thượng thứ tội, là thần nữ nghe lầm thời gian, đến nội với làm hoàng thượng, hoàng thái hậu đợi lâu, thần nữ có tội, thỉnh hoàng thượng trừng phạt." Phong tử điệp trong lòng minh bạch Nàng nếu muốn thuận lợi tiến cung, hôm nay liền thế tất đế năn cái này áng quy, nếu hôm nay nàng làm rõ là người khác xui khiến ma ma cố ý giảng sai thời gian nói, kia nàng khả năng liền tiến cung cơ hội đều không có. Mặc kệ là gả hoàng thượng, hoặc gả vương gia, đối nàng tới nói đều không có khác nhau, nàng mục đích, chỉ vì tiến cung, có thể ở trong thời gian ngắn nhất tiếp cận hoàng quyền trung tâm. Liên ở hoàng thượng trầm ngâm không nói này đương sẽ, phong tử điệp bên người lại quỳ xuống một người. Thanh Thúy Như Châu lạc mâm ngọc thanh âm mang theo một tia cầu xin chậm rãi vang lên, "Hoàng thượng, Thái Hậu, thỉnh xem ở thần thiếp phân thượng, hôm nay tạm tha tím điệp một hồi đi. Thần thiếp bảo đảm, tím điệp lần sau nhất định sẽ không tái phạm." Thỉnh hoàng thượng thứ tội. Thỉnh hoàng thái hổ khai ân. Phong tử điệp hơi hơi ghé mắt, quỳ gối chính mình bên người nữ nhân ra như ngưng chi, ngũ quan thanh nhã như lan, khí chất siêu phàm thoát tục, vừa thấy liền biết là một cái huệ chất lan tâm nữ tử, dù cho hiện giờ quỳ trên mặt đất, lại vẫn như cũ cắt giảm không xong trên người nàng cái loại này độc đáo phong vận cùng khí chất không hổ là nàng phong tử điệp tỷ tỷ a Tím phi đã có người cầu tình chấm như thế nào có thể không cho mặt mũi mau đỡ người muội muội đứng lên đi Ban ngồi hạ chính hùng rốt cuộc ra tiếng một đôi mắt ưng cố ý vô tình mà quét ở phong gia tỷ muội trên người biểu tình bình đạm như nước nhìn không ra một tia dao động quân tâm khó giỏ tạ hoàng thượng ân điển hai tỷ muội đồng thời khái đầu tạ ơn Tiêm Phi nhẹ vịn khởi nàng, chậm rãi đi trở về nàng vị trí ngồi xuống, Phong Tử Điệp tắc ngồi ở công công mới vừa nâng tới trên ghế, câu nệ mà ngẩng đầu nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, ở đối thượng hắn mắt thương khi, lập tức như chim sợ cảnh cong dường như rũ xuống đầu, đôi tay nhẹ túm chính mình cổ tay áo, có vẻ có chút dồn dập bất an. Hoàng thái hậu sắc bén lao mắt quét một lần Phong Tử Điệp, lúc này mới ho nhẹ một tiếng nói, ai ra sớm nghe nói tể tướng ra chuyên gia tài tử mỹ nữ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên nổi tiếng không bằng gặp mặt. Hoàng Nhi a. Ai gia nghe nói, Phong gia Tam tiểu thư chẳng những có kinh thành đệ nhất mỹ nữ chi sừng, càng là cầm kỳ thư họa tứ tuyệt, không biết hôm nay có không làm ai gia mở rộng tầm mắt ta. Phong tử điệp sụp mi thuận mắt ôn nhu nhẹ hồi, không biết hoàng thái hậu là muốn nghe thần nữ đánh đàn, vẫn là vẽ tranh đâu. Hoàng thái hậu ha hả cười nói, vẽ tranh thời gian lâu lắm quá buồn, ai gia này lão xương cốt nhưng chịu không nổi, liền nghe một chút người đánh đàn đi. Thần nữ tuân chỉ. Hoàng thái hậu ra lệnh là lúc đã có hai vị tiểu thái giám nhanh chóng nâng ra một phen đàn cổ. Từ đàn cổ sát vận, hình dạng và cấu tạo tới xem, quả nhiên là một phen hảo cầm. Nhưng cuối cùng xác nhận cây đàn này hay không thuộc thượng phẩm, còn muốn nghe đàn âm mới được. Phong tử điệp nhẹ suốt làn váy ngồi xuống, tiêm chỉ nhẹ nhàng bắn một chút, âm sắc như nàng suy nghĩ giống nhau tao nhã thấu tĩnh, ôn hòa trung, có thương tùng thấu nhuận tiếng động, quả nhiên là một phen hảo cầm. Yêu thích âm vận nàng, mang theo một tia gấp không chờ nổi, ánh bạch như ngọc đôi tay khẽ vuốt thượng cầm huyền chiều hoàng thượng hoàng thái hậu khẽ gật đầu, thon dài mười ngón liền như tinh linh giống nhau mà ở cầm huyền thượng khởi vũ, một khúc cao sơn lưu thủy như một loan tế lưu chảy nhỏ giọt mà ra, thấm vào ruột gan. lại nếu bích ba thượng nhẹ đãng ra điểm điểm bấp nước, gột rửa người tâm linh, làm nhân tình không nhịn được theo âm dựng lên trụ, nghe được hoàng thái hậu nhắm mắt lại, một bên đánh trụ một bên rung đùi đắc ý mà say mê trong đó. đung nhiên tiếng đàn quanh co, chút ra kích động, cuộn cuộn ánh sáng mặt trời cá hí thủy. Chính đạn đến thích thú chỗ phong tử điệp đột nhiên cảm giác chỉ tiếp theo banh, cầm huyền thế nhưng chặt đứt một cây, đàn đứt dây cầm dùng cái gì vì tấu. Này đối bất luận cái gì cầm nghệ giả tới nói, đều là tuyệt đại nan đề, nhưng nàng chỉ là trong lòng hơi kinh, mười ngón lại vẫn như cũ duyên dáng nhẹ vũ, chính là dùng nàng cao siêu âm kỹ đàn tấu xong rồi này một khúc thiên cổ tin lành, Một khúc bãi, tiếng đàn lại tựa vẫn như cũ lượn lờ trong đó, thẳng đợi sau một lúc lâu, Hoàng Thái Hậu lúc này mới mở hai trong mắt rất có hứng thú mà nhìn phong tử điệp liếc mắt một cái, nghiêng đầu đối hoàng thượng khẽ cười nói, nha đầu này quả nhiên thông tuệ, này một khúc cao sơn lưu thủy, sợ là không ai có thể đạt đến so nàng thay đổi nghe song. Hơn nữa, vẫn là lấy đàn đứt dây sở tấu, hảo. ai ra quay đầu lại có thưởng. này hoàng thái hậu đôi mắt quả nhiên lợi hại, phong tử điệp không dám chậm trễ, chạy nhanh đứng dậy tạ ơn, tạ thái hậu ân điển. đột nhiên cảm giác có một cổ ác độc tầm mắt bắn về phía nàng, dựa vào cảm giác nhìn qua đi. Lại chỉ nhìn đến hoàng hậu kia trương hoàn mỹ mỉm cười diễm dung, nàng thu hồi con mắt sáng, trong lúc vô tình lại đối thượng Hạ Chính Hùng ánh mắt, cặp kia mắt ưng nhìn về phía nàng khi, thiếu một tia sắc bén, lại rõ ràng nhiều một tia nóng rực Phong tử điệp trong lòng đột nhiên không lý do mà cảm giác được một trận ghê thởm. Mẫu hậu, nếu ngươi cũng thích điệp nhi, không bằng làm nàng tiến cung nhiều bồi bồi ngươi tốt không. Hạ Chính Hùng ý tứ đã thực rõ ràng, Thái Hậu nếu là lại nghe không hiểu, đã có thể không thể nào nói nổi Dù sao nhiều một phi thiếu một phi đối nàng lão nhân ra không có trở ngại, nếu có thể tùy nhi tự ý, cũng không có gì không tốt, liền cũng cười nói, hành a, Ai ra đảo hy vọng bên người có thể thêm một cái như thế thông tuệ lại điểm tĩnh nha đầu làm bạn đâu. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào, vương ra, hoàng thượng không có triệu kiến, vương ra ngài không thể đi vào. Bổn vương càng muốn đi vào, ngươi nếu lại cản bổn vương, bổn vương cần phải đánh ngươi Nga. Màu tránh ra. Theo một trận tiếng kinh hô. Ta vương gia hạ hân thần lấy đầu liu chi thế vùi đầu vọt tiến vào. kia một thân trăng non bạch lóe phong tử điểm mắt ở nhìn đến hắn giờ khắc này, nàng trong lòng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên cảm thấy hắn là như vậy mà đang yêu, khóe môi nhịn không được gợi lên một tia cười nhạt, nhưng ở nhìn đến hạ chính hùng nhiễu chặt mi khi nàng lại nhanh chóng thu lên. Nương tử, nguyên lai like ngươi ở chỗ này, ta tìm ngươi tìm đến hảo vất vả a. Hạ hân thần vừa lên tới, không khỏi phân trần mà đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Dước lấy một chúng phi tần nhíu mày cùng cười nhạo, càng trọc đến long tòa thượng nam nhân nghiến răng nghiến lợi. Thần nhi, ngươi làm gì vậy? Chấm hôm nay không chuẩn ngươi tiến cung, ngươi nhưng vẫn làm chủ trương tiến cung. Phu hoàng bây giờ còn có sự muốn làm, ngươi còn không mau mau đi ra ngoài. Ngươi tới nào? Còn không mau thỉnh vương ra đi ra ngoài. Hạ chính hùng trên mặt doanh một tầng giận tái đi, làm người nhịn không được vì cái này ngốc vương ra ám bướt mồ hôi. Hạ hân thần lại làm như không có thấy. Đột nhiên đẩy ra tiến lên tưởng áp hắn đi xuống thị vệ, thân hình nhanh chóng mà lén đến hoàng thái hậu trước mặt, bĩu môi liều mạng phe phẩy hoàng thái hậu tay làm lúng nói, "Hoàng mãi nãi, Điệp nhi là phụ hoàng đáp ứng cấp tôn nhi tức phụ, Điệp nhi cũng đáp ứng rồi làm tôn nhi nương tử, nàng là ta nương tử." "Điệp nhi là nương tử của ta." Chương 23 minh tranh ánh đoạt. Hạ Hân thần trên mặt treo đầy hài tử tuy hứng, kia làm lũng tư thái tự nhiên đến làm hoàng thái hậu trong mắt đều đôi đầy thương tiếc, kia Hắc Thú hai mắt trung phát ra không tiếng động cần cầu. Thẳng tóc đâm nhập hoàng thái hậu sâu trong nội tâm kia mềm mại nhất bộ phận, làm nàng không tự chủ được gật đầu cười nói, "Hảo. Điệp nhi là nương tử của ngươi. Hôm nay hoàng nãi nãi liền làm chủ đem Điệp nhi hứa cho ngươi." "Hoàng nãi nãi, ngươi nói thật." Hạ Hân thần hưng phấn mà trừng lớn đôi mắt nhìn hoàng thái hậu, ở nhìn đến hoàng thái hậu cười gật gật đầu khi, lập tức ôm hoàng thái hậu một cái kính mà nói, "Hoàng nãi nãi." Thần Nhi liền biết, hoàng nãi nãi đau nhất thần nhi. "Cảm ơn hoàng nãi nãi." Hoàng thái hậu bị Hạ Hân Thần dáng điệu thơ ngây đậu đến ha hả cười không ngừng, vỗ nhẹ hắn tay an ủi, "Hảo, hảo. Ngươi đứa nhỏ này, liền sẽ thảo hoàng ngảiễn mãi nãi, nãi niềm vui. Ngươi mau buông ra hoàng ngảiễn mãi, bằng không, hoàng ngảiễn mãi cổ đều phải cho ngươi diêu chặt đức." Hạ Hân Thần sợ tới mức lập tức buông ra nàng, thế nhưng vẻ mặt thương tiếc mà giúp nàng nhẹ vô về cổ thổi khí, hoàng ngảiễn mãi không đau. Hoàng ngảiễn mãi ngon nga. Nhìn đến cái này như hài đồng Hạ Hân Thần, hoàng thái hậu sắc mặt buồn bã. Làm như nghĩ tới cái gì, cái mùi hít hít, lao mắt đã bịt kín một tầng đám xương, chạy nhanh bắt lấy hắn tay, ngoan. Hoàng nãi nãi không đau. Ngươi mau ngoan ngoắn mà ngồi xong. Nghe lời A, Hoàng nãi nãi còn có việc muốn cùng người phụ Hoàng nói đi. Nga. Thần nhi nghe Hoàng nãi nãi nói. Phần 14. Hạ Hân thần đi rồi vài bước, lại quay đầu lại nhìn Hoàng Thái Hậu liếc mắt một cái, nhìn đến Hoàng Thái Hậu chiều hắn vây vây tay, lúc này mới vẻ mặt hương phấn mà nhảy bắn hồi phong tử điệp bên người ngồi còn không quy củ mà kéo qua tay nàng nắm ở đại trưởng làm như hướng mọi người biểu thị công khai hắn chiếm hữu quyền phong tử điệp hơi hơi ngước mắt nhìn thoáng qua long tòa thượng nam nhân kia hắn mắt thương chung nhảy lên một tia ngọn lửa đó là phẫn nộ ngọn lửa đó là chính mình âu yếm chi vật bị người cướp đi không cam lòng ngọn lửa nàng ở trong lòng cười lạnh đối nàng tới nói đây là một cái ngoài ý muốn nàng chưa từng nghĩ tới cái này hạ chính hùng thế nhưng sẽ đối nàng sinh ra hứng thú nàng nếu không hảo hảo lợi dụng chẳng phải là thực xin lỗi hắn Chỉ là, hiện tại ngồi ở bên người nàng cái này hạ hân thần, đối nàng tâm tư đến tuột cùng lại là một cái cái gì thái độ. Nàng nghiêng đầu nhìn qua đi, vừa lúc đối thượng hạ hân thần ngây ngô cười khuôn mặt tuấn tú, tiếc cười, là như vậy mà đơn thuần ngây thơ, giống như tràn ngập đối nàng tín tệ, giống như hắn cả đời này có thể như vậy nhìn nàng cũng đã thực thỏa mãn. Phong tử điệp đột nhiên cảm giác trong lòng có một loại tê tê nhức nhức đồ vật ở lên men, ở ăn mòn nàng tâm, ở dụ dỗ nàng không ngừng mà đi xuống chấm luân. Nàng không thể. Nàng tuyệt đối, tuyệt đối không thể làm bi kịch lại một lần phát sinh ở chính mình trên người. Bọn họ hạ thị hoàng tộc nam nhân, sẽ không nhất sẽ thi triển nhu tình này nhất chiêu sao. Nàng đã thượng quá một lần đương, càng có thấu xương chi đau, chẳng lẽ còn không đủ làm nàng thức tỉnh sao? Chính mình lần này trọng sinh, không phải vì tìm hạnh phúc, mà là vì làm hại nàng người được đến báo ứng. Nàng không thể lại dính dáng đến cảm tình, nếu không, chẳng những không hoàn thành nàng đại sự, còn sẽ hại người khác. nhưng là. Nàng lại không thể ngăn cả người khác cái nàng, ai nếu thật sự yêu nàng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nghĩ đến đây, nàng ngạnh sinh sinh mà xả trở về chính mình tâm mắt, tưởng từ hắn đại trưởng chung rút ra bản thân tay, lại chịu không ra, ở trước mặt mọi người, nàng cũng không hảo quá mức rõ ràng, đành phải tùy ý hắn vẫn luôn nắm tay nàng. Phong tử điệp cùng hạ hân thần vừa rồi đối diện, dừng ở mọi người trong mắt, lại là chàng có tình thiếp có ý biểu hiện. Mà này đương sẽ, hạ hân thần chiếm hữu dục lại là như thế rõ ràng. Càng là làm ở đây mọi người tin tưởng, hắn cùng phong tử điệp sắc thật là một đôi có tình nam nữ. Hoàng Thái Hậu cũng cảm thấy chính mình là nên thành toàn bọn họ, liền nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Chính Hùng, cười nói, Hoàng Thượng, thần nhi ở nhìn đến Hạ Chính Hùng mắt ương quét ở hạ hân thần trên người khi, thế nhưng có một tia sát ý chợt lóe mà qua, Hoàng Thái Hậu trong lòng cả kinh, phía dưới nói thế nhưng cũng bị sợ tới mức nhất thời nói không nên lời. Sau một lúc lâu, nàng mới ấn xuống chính mình kinh hai tâm, láo trong mắt hiện lên một tia tính kế. Ngay sau đó che miệng ho nhẹ một tiếng, ôn hòa cười nói, Hoàng thượng, nếu thần nhi cùng phong ra tam tiểu thư lẫn nhau hợp ý, ngươi xem thần nhi cũng là tỉnh khó tự không chế, sợ lại trì hoãn đi xuống, lấy hắn như vậy tính tình cũng không biết sẽ làm ra cái gì chuyện khác người tới, không bằng 10 ngày sau khiến cho bọn họ cử hành đại hôn đi. 10 ngày sau, hạ chính hùng mày dầm hơi trao, mắt ương đóng bế mới lại lại mở, ánh mắt ở rơi xuống phong tử điệp trên người khi, vừa lúc nhìn đến nàng cũng là vẻ mặt ngạc nhiên mà khẽ nết môi đỏ. Làm như đối hoàng thái hậu tứ hôn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Nàng tựa hồ hồn nhiên không biết chính mình như vậy tư thái có bao nhiêu câu dẫn người, con mắt sáng vô tội mà tản mát ra lộng lẫy quan mang, anh hồng tiểu môi hơi hơi dương, làm như ở mời người tiến hành nhóm nháp, Hạ Chính Hùng đột nhiên cảm thấy hạ bụng có một trận nhiệt lưu dũng quá, một loại đã lâu tình cảm mấy liệt, làm như một gốc cây ngọn lửa, bắt đầu ở hắn trong cơ thể mọc rễ, nảy mầm, chung có một ngày sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Lúc này Hoàng hậu cũng mở miệng hát đệm, là nha. Hoàng thượng, mẫu hậu nói được đúng rồi. Ngài xem thần nhi đối điệp nhi thân mật kính, sợ nếu không thuận theo hắn, khẳng định sẽ cùng thái hậu cùng ngài náo cái không để yên. Nói xong, lại che miệng khẽ cười nói, ngươi nhìn xem này đối tiểu nhi nữ, kia tay kéo đều không bỏ được phóng, tình trang ý thiếp thật là tiện sát người. Mẫu hậu, ngài nói có phải hay không? Là. Hoàng hậu nói được có lý. Hoàng thái hậu cùng hoàng hậu liếc nhau ở lẫn nhau trong mắt tìm được rồi một kia ăn ý. Không chấp nhận được hạ chính hùng đổi ý, Hạ Hân Thần giống như đột nhiên cân nào thông suốt giống nhau, thế nhưng lôi kéo phong tử điệp hướng tới hoàng thái hậu, hoàng thượng quỳ xuống, thần nhi tạ hoàng ngãi nãi, tạ phụ hoàng ngân điện. Tạ xong rồi, hắn lại nghiêng đầu cười tủng tỉm mà nhìn phong tử điệp liếc mắt một cái, mở ra đôi tay trực tiếp ôm lấy nàng, cao giọng cười lớn nói, ha ha, Điệp nhi, thật tốt quá. Ngươi xem, hoàng ngãi nãi nói, 10 ngày sau chúng ta liền thành thân. Chúng ta liền có thể mỗi ngày ở bên nhau. Thật tốt quá. Ha ha. Hảo. Đều đương chấm đã chết, có phải hay không? Hạ Chính Hùng đột nhiên một tiếng gầm lên, đại trưởng dùng sức một phách phía trước gán đài, liền chén trà cũng bị hắn mạnh mẽ cấp chụp đến phía đảo, nước trà nháy mắt chảy một bàn. Mọi người nhìn hắn tức giận mặt, đồng thời im tiếng không nói. Ngay cả hoàng thái hậu sắc mặt cũng đi theo trầm xuống dưới. Chỉ có Hạ Hân Thần, hắn vẻ mặt khó hiểu mà nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia. Cuối cùng nhìn phong tử Điệp, vẻ mặt vô tội hỏi, Điệp Nhi, Phụ Hoàng vì cái gì muốn sinh khi a Bọn họ không phải nói, Hoàng Nhi đại hôn là chuyện tốt, là một kiện vui vẻ sự sao. Phụ Hoàng phía trước cũng nói qua muốn đem người đính hôn cấp thần Nhi, như thế nào Phụ Hoàng lại không cao hứng đâu. Hạ hân thần, người cút cho ta. Lại là một tiếng gầm lên, cùng với cái ly án đài phiên đảo, nhát gan đã sợ tới mức cả người thẳng run lên. Hoàng thượng tức giận rõ ràng có thể thấy được, liền chấm tự xưng đều tỉnh, có thể nghĩ hắn tức giận có bao nhiêu máy liệt ngoài cửa thị vệ lại không dám trì hoãn lập tức vọt vào tới đem hạ hân thần cấp ngạnh kéo đi ra ngoài ta không đi ta muốn cùng điệp nhi ở bên nhau điệp nhi điệp nhi phong tử điệp nghe hạ hân thần kia không dứt khẩu mà kêu gọi trái tim chính nhảy nhảy thăng nhảy nàng ngước mắt nhìn về phía thái hậu thái hậu trong mắt hiện lên một tia không mừng, trầm khuôn mặt nói tím điệp còn không mau đi xuống chiếu cố thần nhi tím điệp tuân chỉ phong tử điệp chạy nhanh đứng dậy phúc phúc xoay người liền đi, vừa mới đi ra hai bước, phía sau liền truyền đến một tiếng long thiếu, đứng lại. Chẩm chưa nói ngươi có thể đi. Chương 24 Chiến thần đại ca. Phong tử điệp thở nhẹ một hơi, chậm rãi xoay người, ánh mắt cùng ở không trung cùng hoàng thái hậu chạm vào nhau, nàng thấy hoàng thái hậu bất mãn cùng tức giận. Nghĩ đến cũng là, không có cái nào nữ nhân sẽ nguyện ý nhìn đến chính mình nhi tử cùng tôn tử cùng tranh một nữ nhân, càng miễn bàn là hoàng thất người, thái hậu có điều bất mãn, nàng đương nhiên có thể lý giải. Theo tầm mắt nhẹ nhàng xét qua, phong tử điệp đạm nhiên ánh mắt dừng ở hạ chính hùng trên mặt, trong lòng sợ hãi cả kinh. Cặp kia đôi đầy tức giận mắt ưng, dừng ở nàng trên người khi, làm như muốn đem nàng bị bỏng ra một cái động lớn tới. Ngay cả lâu cư người thượng nàng, cũng bị hắn lúc này phát ra này cổ gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật tức giận cấp bỏng rác. Bất quá, loại này thời điểm không nên là nàng ra tiếng thời điểm, nàng thông minh mà lựa chọn sụp mi thuấn mắt, thở ơ lạnh nhạt, tinh trở người khác lên tiếng. Quả nhiên. Hoàng Thái hậu thanh âm lộ ra thấm người hàn ý, giống như khối băng rơi xuống đất, lên ken mà ra. Hoàng thượng, ngươi hôm nay cái là làm sao vậy? Muốn cho ai ra chế dêu là không. Phong Tử điệp lúc này mới phát hiện, nguyên lai khuôn mặt xem ra như thế hiển từ Hoàng Thái hậu, khởi sướng nguy tới, làm theo cũng là không dung kinh thường. Hạ Chính Hùng sắc mặt lúc này càng là khó coi tới rồi cực điểm. Hắn Hoàng Quyền chính đã chịu xưa nay chưa từng có khiêu chiến, chính mình thế nhưng tranh bất quá cái kia ngốc nhi tử, điểm này làm hắn trong lòng buồn bực đến cực điểm. Nhưng là, phụ tử trước mặt mọi người tranh nữ nhân, cái này mặt hắn lại ném không dậy nổi. Vậy nên làm sao bây giờ? Hiện tại Hoàng Thái Hậu ý chỉ đã hạ, liền cái xoay chuyển đường sống đều không cho hắn, liền giống như trước mặt mọi người đánh hắn cái này Hoàng Thượng một cái tát, hạ chính hùng nan kham đến liền mi rắc đều rất nhỏ mà run rẩy ngực trước lúc lên lúc xuống, nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn cắn răng cơm miệng. Nhìn đến Hoàng Thượng không ra tiếng, Hoàng Thái Hậu sắc mặt lúc này mới hoán một chút, mắt lạnh nhìn chúng phi tần nói, hảo. Các ngươi đều cấp ai ra lui ra? Phong Tử Điệp nghe được hoàng thái hậu niệm tên của mình, nàng chạy nhanh hướng thanh là "Ngươi cũng chạy nhanh hồi tể tướng phủ đi ngốc. Không đến ngày lại hôn, không có ai ra ý chỉ, không được ra phủ gặp khách." Thái hậu trong thanh âm lộ ra một tia sắc bén, rất có không tuân chỉ liền muốn nàng mệnh chi ý. "Thần nữ tuân chỉ." Phong Tử Điệp hành lễ, trước khi đi, lại hơi mang thương tiếc mà quay đầu nhìn liếc mắt một cái Hạ Chính Hùng, lúc này mới lui xuống. Nàng thương tiếc Chỉ là đáng thương hắn thân là một cái hoàng thượng, vẫn cứ muốn bị quản chế với người, chỉ là nàng đối hắn còn xót lại một tia nhân tử, cũng là nàng cố tình biểu hiện ra ngoài cho hắn xem. Nhưng dừng ở hạ chính hùng trong mắt, rồi lại là một khắc phiên ý tứ, xem nàng ánh mắt càng là thâm thúy ám trầm. Xoay người lại phong tử điệp khỏe môi nết lên một tia mỉm cười, nàng liền phải làm hắn cho rằng, nàng là thích hắn. Bằng không, nàng ly gian kế muốn như thế nào thực thi đâu. Đi ra cửa cung, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Phong tử điệp lại cảm giác chính mình chính ham ở một cái âm ú trong một góc, một mình dây rua, một mình chiến đấu hăng hái, muốn nỗ lực thoát khỏi loại này hắc ám cùng lạnh băng chói buộc, chính là, nàng lại làm không được. Nàng than nhẹ một tiếng, ngồi trên xe ngựa, ở lác lư lại nghĩ tới kia trương ngây thơ xinh đẹp khuôn mặt tuấn tú, hạ hân thần, thỉnh ngươi tha thứ ta. Ta cũng không nghĩ đem ngươi lôi kéo tiến cái này hắc ám thế giới, chỉ là, ngươi đầu sai rồi nhân ra liền không đến lựa chọn, đành phải cùng chúng ta cùng nhau trầm luân đi xuống. Bất quá có ta bồi ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy hạnh phúc mới là. Trong mắt làm như có một trận đứt át, làm nàng đôi mắt cũng đi theo mơ mơ màng màng lên. Cuối cùng nàng lựa chọn nhắm lại mắt, khẽ tuổi vào trên xe ngựa, đem hết thể ý tưởng vứt bỏ, làm chính mình trong óc hiện ra một mảnh linh hoạt kỳ hào. Xe ngựa mới vừa ở tể tướng phủ cửa dừng lại, nàng còn chưa từ trên xe xuống dưới, ở tướng phủ cửa chờ đợi đã lâu ôn như ngọc liền đã phi nước đại lại đây. điệp Nhi đã trở lại. Nhìn mẫu thân trên mặt sốt ruột. Phong tử điệp trong lòng cứng lại, kia trương ôn nu trên mặt biểu hiện ra ngoài quan tâm cùng khẩn trương rõ ràng, đó là một cái mẫu thân đối hải tử lo lắng, mặc kệ ngươi có bao nhiêu cường đại, hoặc là nhiều nhỏ yếu, ở trong mắt nàng, ngươi cũng chỉ là nàng muốn quan tâm yêu quý đứa bé kia. Phong tử điệp không muốn làm ôn như ngọc lo lắng, chiều nàng nhật nhạt cười liền vãn thượng nàng cánh tay, lại đem đầu khẽ tửa vào ôn như ngọc trên bay, nương, ta đã trở về. Ta thực hảo, ngươi đừng lo lắng. Đi. Chúng ta đi vào lại nói. Cha ngươi vẫn luôn ở đại đường chờ ngươi trở về đâu. Con có, đại ca ngươi cũng đã trở lại. Ôn như ngọc vừa đi vừa nói. Đại ca, phong tử điệp mày đẹp một túc, nếu không phải ôn như ngọc nhắc tới, nàng thật đúng là quên mất có cái đại ca tồn tại. Nàng ở trong đầu tìm tỏi có quan hệ phong tử dương ký ức, hắn năm nay 23 tuổi, là nổi tiếng với chiều đắc lực đại tướng, chính đóng tại cùng chiều ca, đông đô hai nước giáp giới binh ra vùng giao tranh hát thành, tố có chiến thần chi xưng Hắn diện mạo anh Tuấn là trong thành không ít nữ nhân ái mộ đối tượng, nhưng vẫn không có hôn phối, mơ hồ trùng, Phong tử Điệp đột nhiên cảm giác giống như có chỗ nào không quá thích hợp. Đại nàng sửa sang lại hảo suy nghĩ khi, người đã đứng ở đại đường cửa, đương nhìn đến vị kia người mặc đen phục, diện mạo anh dĩnh vẻ mặt nghiêm nghị cương nghị nam nhân đứng đứng dậy khi, Phong tử Điệp đột nhiên cảm giác trong mắt sông lên một tầng sóng nhiệt, cả người thế nhưng không chịu khống chế về phía hắn vọt qua đi. Mà hắn, thế nhưng chiều nàng mở ra khuỷu tay, đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực. Mang theo một phần vội vàng, một phần nhiệt liệt mà ở nàng bên thai nói, Điệp Nhi, ngươi có khỏe không? Ngươi làm đại ca lo lắng gần chết, ngươi xem, một vội xong quân vụ, đại ca lập tức quay lại xem ngươi. Cao hứng sao? Cao hứng? Điệp Nhi thật cao hứng. Phong tử Điệp nghẹn ngào trả lời. Hảo! Hai huynh muội đều lớn như vậy, còn ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì? Phong giản chi nhất thanh gian dạy, thành công mà làm cho bọn họ phân mở ra, nhưng lại không có thể cách trở bọn họ nhìn nhau cười ăn ý. Phong tử điệp trong lòng đột nhiên cứng lại, chính mình hôm nay phản ứng như thế nào như vậy quái đâu. Một chút cũng không giống chính mình, bất quá, chính mình này thân mình, xác thật cũng không phải chính mình. Chẳng lẽ, vừa rồi đối phong tử dương phản ứng, chỉ là khối này thân mình bản năng phản ứng, còn không mau ngồi xuống. Phong giản chi nhìn này đối xuất sắc như nữ, lại là một tiếng nhẹ hấn. Phong tử điệp lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhấc lên làn váy, nhẹ nhàng ở phong tử dương sườn biên ngồi xuống.